đứng dậy đang chuẩn bị cùng đối phương chào hỏi Phương Triệu, vị này không rõ nguyên nhân giận đùng đùng rời đi Trung niên nghệ thuật ra, Phương Triệu biết hắn, David Hẹo, toàn cầu tam đại đàn vị ô linh đại sư một trong, cũng là kéo cầm đến tóc đỏ tung bay phí phí phí hủ mệt nhị cân sư, gần nhất phí hủ mệt nhị thật giống lại cùng tắt la cách không khai chiến, ở internet đối với phun, bất quá Phương Triệu gần nhất không quan tâm bọn họ tình hình trận chiến, không biết chiến công làm sao, cung tổng xuất hiện ở giải trí tin tức bên trong phí hủ mệt nhị tiêu cang không giống, David Hẹo vị lão sư này phải khiêm tốn rất nhiều ngoại trừ buổi hòa nhạc diễn xuất cùng tọa đàm ở ngoài rất ít xuất hiện ở công chúng trước mặt phương triệu trước đây cùng vị này cũng chưa hề nói chuyện bình thường không có gì gặp nhau lần này là khoảng cách gần nhất một lần chính là không biết vị này toàn cầu đứng đầu nghệ sĩ vị ồ phẫn nộ đến cùng là nhằm vào cái gì chờ david heo đi xa nam phong tập hợp lại đây thấp giọng nói mới vừa đi qua vị kia ta cũng nhận thức đàn vị ồ lìn đại sư hắn học sinh là phí hu meni ở giới giải trí cảm giác tồn tại rất cao cũng hầu như bị người trong nghề đem ra cùng ngươi so sánh phỏng chừng là hắn xem lão bảng ngươi không vừa mắt vốn là có phiên diện bây giờ nhìn ngươi đi tham gia diễn xuất còn mang chó khẳng định càng bất mãn trong vòng chuyện như vậy quá nhiều nam phong tự nhận là tìm tới chân tướng coi như không phải chân tướng cũng cách chân tướng rất gần phương triệu cũng không cho là là nam phong nói như vậy bất quá cũng xác thực không hiểu david hẻo tức giận là làm sao đến cái vấn đề này mãi đến tận tiêu đình chính đến tìm hắn tán gâu, mới được đến đáp án david hẻo ngươi nói hắn à tiêu đình chính nhìn một chút phương triệu cùng với nằm bên cạnh lông xoăn, hắn khẳng định sinh giận a bởi vì hắn cho nhà hắn ái quyền xin hộ tống không phê chuẩn, đến trước ta còn nghe người ta an ủi hắn đi ngoại tinh diễn xuất đều không cách nào mang chó, hắn chính phiền muộn, vừa tới Thái không càng liền nhìn thấy ngươi mang chó, ngươi nói hắn có thể không tức sao? Kiều Đình chính cho Phương Triệu dạng giải vị này toàn cầu nổi danh đàn vì ô linh đại sư cầu nô con đường, những thứ này đều là vợ hắn nói cho hắn nghe. Vị đại sư này hiện tại yêu thích nhất, ngoại trừ hắn đàn vì ô linh chính là hắn chó, ở cái này hai trước mặt, vị hồ mạt nịt vị này thân đồ đệ cũng phải nhường nhượng. Vâng, đây chính là hắn thích chó. Kiều Đình Chính đem bảo tồn một tấm David hẻo thích chó bức ảnh lấy ra đến cho Phương Triệu xem. David hẻo thích chó thuộc về thế kỷ mới nhân công bồi dưỡng chó loại, nắm giữ cũ thế kỷ ba loại tao nhã chó loại cùng chó săn gen mang tính tiêu chí biểu trưng chính là cái kia một con lông dài, quản lý tốt nhìn qua sát thực tao nhã. Nam Phong cũng tập hợp lại đây liếc nhìn mắt. Vị đại sư này đối với lông dài tựa hồ có tình cảm. Kiều Đình Chính cũng cười to nói, không sai, hắn là rất yêu thích lông dài. Nói Tiêu Đình Chính lại nhìn Phương Triệu bên chân lông xoăn, nhà ngươi chó này lông không tính đặc biệt dài. Hắn phòng thường còn không lọt nổi mắt xanh, bất quá ngươi có thể yên tâm, hắn đối với chó vẫn là rất tốt, cũng chính là đối với ngươi có chút ước cao kiến thị, ngươi không cần để ý, hắn không phải thật giận ngươi. Tiêu Đình chính vừa nhìn về phía Long Xuân, hắn biết con chó này gần nhất lại gây ra tin tức lớn, cái thứ nhất Hải Hoàng Long Bộ xương hóa thạch thực sự là nó đào đi ra. Là nó." Phương Triệu nói, "Ta còn tưởng rằng là tin tức nói mò đây." Tiêu Đình chính lấy một loại xem vật hi hàn ánh mắt nhìn Long Xuân. Long Xuân há mồm lè lưỡi, từng giọt giọt nước miếng chảy xuống, không chỗ ở liếm miệng, nhìn qua tựa hổ có hơi dao động. Nó có phải là cảm thấy trong này quá nóng?" Kiều Đình chính hỏi. Hắn tuy rằng không hiểu chó, nhưng cũng biết một ít thường thức, tỉ như chó nóng thời điểm sẽ lẽ lửỡi thở dốc chạy nước miếng giải nhiệt. "Không, cái kia không thể xem như là nước miếng, hẳn là chó lưu mồ hôi." Chỉ là, Kiều Đình chính nhìn trong phòng nhiệt độ và khí áp đều rất bình thường, theo lý mà nói không nên như vậy. "Nó chỉ là không quá thích hứng." Phương Triệu bình tĩnh nói. "Cũng đúng, bình thường chó cảnh rất khó thích hứng thái không cảm bầu không khí. Nghe nói chó đều sợ cao, chạy đến ngoài không gian vậy cũng là sợ cao một loại a ah ha ah ah ha ah. ha. Tiêu Đình Chính bị chuyện cười của chính mình chọc phát cười. Phương Triệu cũng lễ phép mỉm cười một thoáng, kỳ thực trong lòng càng không yên lòng. Chó này lại xuất phát trước một ngày còn đi hải lý kiếm ăn qua, lại không nhiều lần biến thân, cũng không tiêu hao nhiều hơn năng lượng, làm sao sẽ đói bụng? Chính là thèm. Ngoài không gian cảng năng lượng nguyên quá nhiều, đối với thực đơn mở rộng lông xoăn mà nói, đó là hấp dẫn cực lớn. Phương Triệu thậm chí hoài nghi, nếu như không nhìn chăm chú khẩn lông xoăn, chó này thật muốn là ăn lên, có thể đem toàn bộ ngoài không gian càng ăn sạch. Nhìn thấy lông xoăn phản ứng sau khi, Phương Triệu liền tăng mạnh đối với lông xoăn rằng buộc. Trong âm thầm cũng cho lông xoăn trải qua khóa, lông xoăn mới thu lại chút, ít nhất không một liền chảy nước miếng, cái kia con mắt vẫn là tổng linh lợi hướng về trung quân nhìn. Phương Triệu bọn họ những thứ này được mời đi diễn xuất người, thỉnh thoảng bị kêu lên mở hội nghị, không thể tổng đem lông xoăn mang theo bên người. Vì lẽ đó, hắn đem khẩn nhìn chăm chú lông xoăn nhiệm vụ giao cho Nam Phong ba người. Hắn mang ba người lại đây chính là vì nhìn chăm chú chó. Các ngươi nhìn chăm chú khẩn đó. Nam Phong ba người sắc mặt nghiêm nghị, rõ ràng ai cũng đừng nghĩ trông chó. Chương 466, muốn lý trí truy tinh. Thần tinh là một cái toàn cầu phạm vi quân sự hóa quản lý địa phương. Ngoại trừ một số ít địa phương tụ tập ở lại ở ngoài, tảng lớn không gian dùng cho các loại sản phẩm thí nghiệm cùng diễn tập quân sự. Nơi này môi trường tự nhiên cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn, nhưng bởi vì ẩn tinh phong phú nguồn năng lượng khoáng sản, nơi này dựng lên cái thứ nhất ngoại tinh căn cứ quân sự. Trước mặt đứng đầu hàng vũ kỹ thuật, hơn chín thành là từ ẩn tinh đi ra, từ xuất phát, mai cho đến hạ xuống ẩn tinh, phương triệu mấy người căn bản không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Trong thời gian này còn ký rồi hiệp nghị bảo mật, nói tóm lại, bọn họ là được mời đi tham dự văn nghệ hội diễn. Cái khác, đừng hiếu kỳ quá nhiều. Chờ Phương Triệu một nhóm từ phi thuyền lúc đi ra, đã hạ xuống ở ẩn tinh chỉ định khu vực. Ẩn tinh tính đặc thù tạo thành internet liên quan tới nó chân thực tin tức phi thường ít đòi, liền coi như bọn họ cái này chi nghệ thuật mời trong đội ngũ đến qua vài lần lão nhân, cũng chỉ là biết bộ phận nghệ thuật tin tức tương quan, cái khác liền không biết, cũng không dám hiểu rõ quá nhiều. Làm cái này lần đầu tiên tới ẩn tinh người, Phương Triệu cái khác không biết, nhưng hắn có thể xác định ẩn tinh nguồn năng lượng khoáng sản khẳng định vô cùng phong phú, hàm lượng cũng khá nhiều, lông xoăn nước miếng vẫn không thể ngừng lại. Từ phi thuyền bên trong đi ra, ngẩng đầu có thể nhìn thấy cực lớn lồng phòng hộ bao phủ ở phía trên. Không mặc phòng hộ phục chỉ có thể ở trong phòng hoạt động, nhưng cũng không có chật hẹp chen chúc cảm giác. Bên này chính là sắp xếp cho các vị lao sư nơi ở. Một tên ăn mặc gần tinh chế tạo quần áo người vì bọn họ giới thiệu. Đây là một cái tiếp đón trung tâm, có ký túc xá, có nhà ăn, có hoạt động khu vực. Một ít cần chú ý chuyện bọn họ sớm đã bị báo cho qua, hiệp nghị bảo mật cũng ký rồi, kế tiếp thời gian bọn họ chỉ cần nghe theo sắp xếp, cùng ẩn tinh đội nhạc, cùng đoàn ca múa nhạc tất cả cùng đồng thời hợp tác văn nghệ hội diễn là được nhàn rỗi thời gian ở cho phép trong phạm vi có thể tự do hoạt động dừng chân phương diện người nhà có thể cùng ở nhưng trợ lý cùng bảo tiêu phân ở khác một đống lầu phương triệu người ký túc xá sắp xếp ở bên kia dẫn dắt người nói chó cũng có thể mang tới phương triệu hỏi có thể phương triệu cầm chính mình thẻ cửa đi tới phân phối gian phòng bên trong không gian không hề lớn nhưng phối trí rất đầy đủ hết hai phòng một sảnh phòng ngủ cùng thư phòng trang trí rất có khoa học kỹ thuật cảm giác cũng mang theo chút nghệ thuật phong cách ngoài ra còn có chó bát cùng chó nhà vệ sinh sắp thực chú đáo đơn giản thu xếp sau khi dẫn đầu đem bọn họ triệu tập lên mở ra cái thời gian ngắn đem mấy ngày sau đó kế hoạch cùng từng cái nhiệm vụ phân phối một nói rõ chuyện bọn họ cái này chi được mời đoàn đội có âm nhạc gia có võ giả có diễn viên còn có thư họa gia các loại mọi người chuyên nghiệp không giống đến ẩn tinh sau khi đối tượng hợp tác cũng không giống cùng phương triệu hợp tác chính là ẩn tinh nào đó thanh niên nghệ thuật đoàn người ẩn tinh những thứ này nghệ thuật đoàn người nhiều là nghiệp dư ham muốn người không thể dùng nhân viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn đi yêu cầu phương triệu ngươi làm cái này thanh niên chỉ huy già nhạt có vấn đề sao? dẫn đầu hỏi, không thành vấn đề. Phương Triệu trả lời, tận tinh cái này thanh niên đội nhạc chọn tuyển diễn tấu khúc là mặt Lang máy liệt, cũng chính là cấp độ sử thi kỷ tập, sáng thế kỷ, tổng phim khúc cuối, dài đến 10 phút, truyền kỳ. Đối với chuyện này, mặt Lang biểu thị chỉ huy nhất định phải là Phương Triệu. Cái này đầu là Phương Triệu tham dự sáng tác, so với những người khác hiểu rõ hơn cái này đầu tác phẩm. Cái này cũng là mặt Lang cho Phương Triệu một lần khảo nghiệm. Hội nghị kết thúc sau khi mọi người đi về nghỉ trước, buổi chiều bị sắp xếp đi chuyến quan tham quan. Tham quan những thứ này chỉ có bọn họ những thứ này được mời người đi theo người phần lớn là không cho phép làm cái này người nhà kiều đỉnh chính cũng không thể đi vào chớ nói chi là bảo tiêu trợ lý loại hình người vì lẽ đó phương triệu sắp xếp nam phong ba người đi mang chó không nhượng bọn họ theo nơi này triển quán cơ bản đều là hàng vũ phương diện nghiên cứu khoa học kết quả phương triệu là lần thứ nhất lại đây đối với những thứ đồ này cảm thấy rất hứng thú triển quán bên trong phương triệu cảm thấy hứng thú nhất chính là gãy dược động cơ gãy dược động cơ mang đến vũ hàng thời đại công nhận làm vì thế kỷ mới vĩ đại nhất phát minh Chuyên quán dẫn dắt người chính đang tại giới thiệu gãy dược động cơ tin tức tương quan. Trước mặt đặt chính là đời thứ nhất gãy dược động cơ một phần trong đó chính là nó khiến không gian gãy dược trở thành khả năng. Bất quá gãy dược động cơ duy trì ổn định cần thiết năng lượng vượt xa mọi người tưởng tượng, cũng nguồn năng lượng không cách nào chống đỡ động cơ hoạt động. Vì lẽ đó mọi người tìm kiếm mới nguồn năng lượng. Dẫn dắt người từ gãy dược động cơ nói đến nguồn năng lượng kỹ thuật cách tân lại tới khoáng thạch khai thác. hết lần này tới lần khác không có nói điểm chính. Tỉ như gãy dược động cơ là làm sao sinh ra, phát triển lịch trình làm sao, nghiên cứu phát minh thời gian bao lâu có thể chống đỡ đi bao xa các loại những kia phương triệu cực kỳ hiếu kỳ vấn đề một cái đều không nhắc tới. bất quá theo tới người nếu biết ở đây người khác nói thế nào bọn họ liền làm sao nghe không hỏi nhiều dẫn dắt người thật tốt những kia khẳng định chính là không thể nói hỏi lại nhiều hơn cũng sẽ không nói cho người người phía trước từ nguồn năng lượng khoáng thạch phát hiện nguồn năng lượng chuyển hóa kỹ thuật không ngừng thăng cấp đến nguồn năng lượng khoáng thạch phân loại cùng với khai thác những thứ này đối với nghệ thuật đoàn những người khác tới nói chỉ là nghe câu sự như thế có thể nghe một chút cười cười liền qua có thể sớm đã có hiểu rõ. Phương Triệu là rất chăm chú đang nghe. Gãy dược động cơ không thể thâm nhập vào giải, nguồn năng lượng khoáng thạch những thứ này hắn vẫn là muốn nghe nhiều nghe. Biết được càng nhiều, Phương Triệu trong lòng cảm khái càng nhiều. Quá nhanh. Thế kỷ mới, nguồn năng lượng mới cùng hàng vũ kỹ thuật đột phá quá nhanh, vượt xa Phương Triệu dự liệu. Ở diệt thế kỷ thời điểm, hắn liền từng nhiều lần hỏi dò qua tương quan nhân viên nghiên cứu khoa học, có thể hay không thực hiện vũ trụ đi. Nhưng được đến trả lời là, có lẽ đến nhân loại diệt vong một ngày kia, cũng chưa chắc có thể có đột phá tính tiến triển. Nhưng mà, ở diệt thế kỷ kết thúc, Thế kỷ mới thành lập mới 100 năm lâu, cũng đã xuất hiện ghế rược động cơ, chế tạo ra thế kỷ mới vũ hàng thăm dò nguyên lão cấp ngụm chi đội bảy chiếc phi thuyền. Vậy đại khái là tất cả sinh tồn tại diệt thế kỷ người đều không thể nào đoán trước. 100 năm, nhìn như rất dài, nhưng phương Triệu quá rõ ràng diệt thế kỷ hậu kỳ tình huống. Dưới cái nhìn của hắn, 100 năm lâu, có thể vẹn vẹn chỉ có thể dùng cho khôi phục, dùng cho xây dựng lại. Thế kỷ mới thực tế phát triển tốc độ, theo phương Triệu, quả thực có thể sương tụng kỳ tích. Thế kỷ mới 100 năm liền có thể xuất hiện ghế rược động cơ, hiện tại đã thế kỷ mới hơn 500 năm cũng không biết nghiên cứu phát minh đến đời thứ mấy gãy dược động cơ đáng tiếc không nhìn thấy bất quá có thể nhìn thấy đời đầu gãy dược động cơ một phần cũng rất tốt trong lòng thật là vui mừng phương triệu trong lòng làm sao cảm khái những người khác không biết được mời đến đây nghệ thuật ra đám người không hẳn đối với những thứ này cảm thấy hứng thú vì lẽ đó ở lại triển quán thời gian cũng không dài cái này sau khi còn có cái loại nhỏ gặp mặt hội đến từ ẩn tinh các độ ngành những người hái mộ lại đây thấy chính mình tưởng tượng ký tên chụp ảnh chung người rất nhiều nhưng cũng không hỗn loạn phi thường có kỷ luật tính Ẩn tinh đặc thù quản lý hoàn cảnh, làm cho loại này fans gặp mặt sẽ càng có hiệu suất. Có thể tới fans cũng đều là trải qua sàng lọc, nghĩ đến quá nhiều người, chỉ có thể khống chế nhân số. Phương Triệu fans có trẻ tuổi người cũng có lão nhân, đặc biệt là những kia xem qua, sáng thế kỷ duyên châu thiên, lão nhân, xem Phương Triệu ánh mắt đều mang theo thương tiếc. Cách đó không xa, hai tên gặp mặt hội người tổ chức, cao tầng nhân viên quản lý đi tới, thấy Phương Triệu bên kia sắp xếp hàng dài, nở nụ cười. Không thấy được, Phương Triệu ở ẩn tinh bên này fan số không ít ta. Nhà chúng ta già trẻ lớn bé đều rất yêu thích hắn. Tiểu tử này quả thật không tệ, chỉ là có chút đáng tiếc không thể tiếp tục lưu lại ở trong quân phát triển. Nói đến, làm sao không nhìn thấy Tiểu Nguyên? Hắn không phải đã sớm một nào muốn chuẩn bị cho Phương Triệu một món lễ lớn? Đúng vậy, ta tìm một vòng cũng chưa thấy người. Từ lúc mời người danh sách xác định, Viên Trinh Tiểu Tử kia liền tổng tìm ta hỏi được mời nghệ thuật ra sự tình, bảng giờ giấc ta đều cho hắn. Gặp mặt sẽ thời gian có hạn, hiện tại cũng chỉ còn lại nửa giờ. Ngủ đã quên, vẫn là công tác quá đầu nhập quên thời gian. Hay hoặc là Lâm Thời có nhiệm vụ không ra được? Ẩn tinh gãy dược động cơ kỹ thuật viện nghiên cứu. Cửa viện lối ra kiểm tra an ninh trạm bên trong. Một tên nhìn qua cùng ở trường sinh viên đại học tuổi tác sắp xỉ người trẻ tuổi đang ngồi ở trên ghế, nôn nóng dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, liên tục xem thời gian. Ngồi đối diện hắn viện nghiên cứu kiểm tra an ninh người, lúc này chính mặt không hề cảm xúc đem đo lường xong cuối cùng một món đồ từ lễ trong hộp lấy ra, đặt ở trên mặt bàn dọn xong. Vì lẽ đó, người muốn đem những thứ này. Kiểm tra an ninh người chỉ chỉ trên mặt bàn xếp đầy, một cái tinh tế đi xa hàng đội, đưa cho một minh tinh. Không sai. Nhưng những thứ này đều còn chưa công khai dính đến bảo mật kỹ thuật trước tiên không đề cập tới, trong đó ít nhất hai cái cơ hình trong vòng 10 năm cũng chưa chắc sẽ công bố. Những thứ này đều chỉ là mô hình. Mô hình cũng không được. Xin mời lý trí. Viên Trinh hít sâu một hơi, "Ta truy tinh, nhưng ta là cái lý trí Fens, ta cùng những kia nhắm mắt thổi phồng không hề điểm mấu chốt nào tản Fens là không giống nhau. Xin đừng nên làm thấp đi ta thông minh. Ta cũng không nghi ngờ một cái kim chương kỹ sư thông minh." Kiểm tra an ninh người sắc mặt không hề thay đổi, người trước đây thần tượng không phải hàng tinh đại sư. Hiện tại ta thần tượng cũng là hàng tinh đại sư đó là ta viện nghiên cứu tất cả mọi người trong lòng thần chỉ có thể ngước nhìn. bất quá ta triệu ca vẫn là tiếp địa khí một ít. triệu ca là ta thần tượng, ta chính là cảm thấy hắn người này rất nhu bị. truy tinh đuổi chính là cái gì? là trên người bọn họ sáng lên lấp loa đồ vật. ta triệu ca đó chính là cái cực lớn kia có thể. ngươi liền nói đi, hiện tại giới giải trí có cái nào có thể ở vào tuổi của hắn thu được nhiều như vậy vinh dự? kiểm tra an ninh viên gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. phương triệu người này hắn biết, vượt giới ảnh hưởng quá lợi hại, chớ nói chi là phương triệu trên người còn có lấy quân công hai mươi mấy tuổi bị mời được nơi này tham gia diễn xuất người rất ít không có mấy thấy đối phương sắc mặt bung lỏng viên trinh tiếp tục nghe qua một câu nói không mục tiêu ở phía trước thần tượng ở bên người, đó là một loại tinh thần khích lệ hiểu không cộng đồng tiến bộ hiểu không trong phòng ta còn dán vào ta triệu ca áp phích quảng cáo đây kiểm tra an ninh người lần thứ hai gật đầu tỏ ra là đã hiểu hắn nghe nói qua phương triệu thu được nghệ thuật cao nhất thưởng ngân hà thưởng vân bảng tinh thần thưởng thì viên trinh dốc hết sức từ ngân trường kỹ sư lên tới kim trường đương nhiên người trẻ tuổi truy tinh so sánh kích động Hắn cũng có thể hiểu được. Hắn lúc còn trẻ cũng sùng bái một cái mã trâu bóng rổ Minh Tinh, nhưng đáng tiếc tên kia bóng rổ Minh Tinh không thông qua xét duyệt, đến không được. Có thể được mời đi tới nơi này người, cũng phải trải qua tầng tầng xét duyệt. Ngoại trừ bản thân chuyên nghiệp năng lực, còn đến khảo sát tâm tính nhân phẩm các loại phương diện. So sánh với đó, Viên Trinh Tính may mắn, ít nhất truy tinh có thể nhìn thấy đối phương người thật. Chỉ là Phương Triệu người này, coi như bản thân năng lực mạnh, nhưng tuổi quá nhỏ, không hẳn có thể bảo thủ bí mật, chưa công khai cơ hình mô hình, vẫn là không đưa ra đi tốt. Thấy đối phương trên mặt lại bung lên. Viên Trinh mau mau đánh cảm tình bài. Thúc Ngươi là nhìn ta lớn lên, ta là người như thế nào Ngươi biết? Mặt đối với thần tượng ta đương nhiên là muốn đem thành tựu của chính mình biểu diễn ra. Thúc Ngươi cũng đuổi qua tình, có thể hiểu được chứ? Ta hiện tại cũng chỉ là đem ta tham dự hạng mục bên trong dính đến bộ phận cơ hình làm thành mô hình, một ít then chốt địa phương còn mơ hồ xử lý, tuyệt đối không có để lộ bí mật ý tứ. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Kiểm tra an ninh người sắc mặt hơi hoán, nhưng mà lần thứ hai xin bác bỏ. Thúc Viên Trinh một mặt đáng thương dạng, tất cả mô hình cấu liêu. Xin lỗi nằm trong chức trách, viên trinh nghe vậy nước mắt đều sắp rơi xuống. hắn chuẩn bị đã lâu mới làm được vũ hàng hạm đội mô hình, gây ở kiểm tra an ninh trạm. thấy viên trinh cúi đầu ủ rũ ngồi ở chỗ đó, một bộ sâu bị đả kích ráng vẻ, kiểm tra an ninh người hít thở dài, như vậy đi. viên trinh ngẩng đầu nhìn hướng về đối phương, trong mắt tràn đầy chờ mong. Liên thấy tên kia kiểm tra an ninh người cầm lấy một cái trong đó phi thuyền mô hình, hủy đi cái động cơ vị trí biên giới linh kiện, thả ở trước mặt hắn. viên trinh ngốc ngẩn người tại đó, ớm. sau đó một mặt tan vỡ nói. Ta triệu ca thật vất vả tới trình diễn, ta sẽ đưa hắn một cái. Linh kiện. Kiểm tra an ninh viên mặt không hề cảm xúc phun ra một câu. Đây là điểm mấu chốt. Tiểu băng hữu, truy tinh muốn lý trí. Chương 467, Gây lời thứ hai. Viên trinh chạy tới gặp mặt gặp gỡ chàng thời điểm. Bên kia đã kết thúc, nghệ thuật gia đám người đã ngồi lên đường về xe cộ rời đi. Hết cách rồi, viên trinh chỉ có thể chuyển đường tìm tới cửa. Thật vất vả có cơ hội nhìn thấy thần tượng, có thể không thể bỏ qua cơ hội. Đối với được mời đến đây nghệ thuật gia đám người tới nói, đến ẩn tinh ngày thứ nhất sắp xếp vẫn là rất chặt chẽ. Lão tuổi chút đã tinh thần không an thua, khuôn mặt đầy vẻ. Từ gặp mặt sẽ hội chàng trở về sau khi, Phương Triệu đi đem Long Xuân nhận lấy. "Ông chủ, Long Xuân có phải là còn không thích ứng hoàn cảnh của nơi này điều kiện. Ta thấy thế nào nó một liền chạy nước miếng còn cấp xích cấp xích thở dốc đây." Nam Phong rất lo lắng. "Hai ngày nữa liền thích ứng." Phương Triệu nói. Nam Phong suy nghĩ một chút, cũng là, ở tinh hoàn cảnh của nơi này điều kiện đúng là cần thời gian thích ứng, chỉ ta cùng Tạ Du cùng Nghiêm Bưu bọn họ, vừa tới thời điểm cũng có chút choáng váng đầu. Nam Phong đem mới vừa lĩnh đến thức ăn cho chó cùng sủng vật đồ dùng đưa cho Phương Triệu, tiếp đón nơi người cho, nói để dùng hết lại đi lĩnh. Thấy cái khác nghệ thuật ra đám người đều một mặt vẻ phải chuẩn bị đi trở về giải lao, Nam Phong cũng không nói nhiều, cái kia ông chủ, ngươi đi về trước thật tốt điều chỉnh một chút, có chuyện gì trực tiếp thông tấn liên hệ, chúng ta đi làm là tốt rồi, bất cứ lúc nào đợi lệnh. Được, các ngươi cũng đi về nghỉ. Phương Triệu mang theo Long Xuân trở về phòng, cho Long Xuân rót một chén thức ăn cho chó. Long Xuân ủy uỵ quất quất đi ăn, một viên một viên ăn, rất quý trọng dáng vẻ. Trong bắt những thứ này, Ăn xong sẽ không có, xuống một bữa còn chờ đến 4, 5 tiếng. Hết cách rồi, đến ẩn tinh sau khi, nó liền không thể muốn làm gì thì làm. Ngoại trừ thức ăn cho chó, nó không thể ăn những khác, vẫn chưa thể ăn nhiều. Muốn học khống chế. Phương Triệu nói, biểu hiện tốt tới nói có thể xem TV. Ẩn tinh bên này trực tiếp truyền hình đồng bộ. Long Xuân một hớp đem trong bát thức ăn cho chó nuốt, cũng đem liếm sạch sẽ cho bát hướng về Phương Triệu trước mặt đẩy một cái, ý này là, xem, không liền bắt cùng nhõng nuốt, ta biểu hiện được rồi. Được rồi, chính ngươi đi xem TV. Phương Triệu vừa dứt lời, Lông Xuân liền chạy đi thuê phòng bên trong truyền hình, điều đến chính băng tần tin tức, bãi lấy ra một bộ rất chăm chú chó dạng. Lại sau một lát, Phương Triệu đi thư phòng, Lông Xuân lặng lẽ đi đến liếc nhìn nhìn, thấy Phương Triệu vùi đầu công tác, Lông Xuân đem truyền hình điều đến trò chơi cạnh kỹ kênh, xem một chàng chính đang tại trực tiếp thi đấu chuyện, tương đương đầu nhập. Bên trong thư phòng, Phương Triệu không hề có một tiếng động hít thở dài, hắn không phải không biết Lông Xuân những kia mờ ám, chỉ là làm bộ không phát hiện thôi, có thể có chút việc rời đi sự chú ý của nó là tốt rồi, đỡ phải nó tổng nhìn bốn phía chảy nước miếng. Thu dọn một thoáng trong tay bản nhạc bản thảo, Phương Triệu tiếp tục sửa chữa phương án. Vì lần này diễn xuất, Phương Triệu muốn đối với truyền kỳ, tiến hành lại sáng tác, giao cho nó mới sinh mệnh lực. Lại sáng tác vui cáo đã cho Mặt Lang xem qua, cũng thông qua. Muốn nói đối với tác phẩm, đối với người sáng tác nhạc ý chí lý giải, Mặt Lang chỉ tin Phương Triệu. Vì lẽ đó, Phương Triệu chuyện rất nhiều, đón lấy hắn cần cùng đội nhạc thành viên câu thông, giám sát đội nhạc dàn dựng và luyện tập tiết mục, vạch ra dàn dựng và luyện tập tiết mục trong quá trình tỉ vết, còn muốn cung cấp phương án giải quyết. Chính chỉnh lý phương án, chuông cửa vang lên. Phương Triệu cũng không có ở cửa treo lên chớ quấy dây nhắn hiệu, cũng không biết lúc này còn có ai đến tìm hắn, những kia nghệ thuật gia đám người hiện tại đều đi về nghỉ. Mở cửa, cửa đứng một người trẻ tuổi cùng với hai tên lính. Ánh mắt đạo qua người trẻ tuổi kia đeo màu vàng lục trường, Phương Triệu kinh ngạc. Mặc dù mới vừa tới ổn tình, Phương Triệu đã biết rồi Kim Trương đối ứng cấp bậc, cái kia hai tên lính hẳn là vì bảo vệ tên này người trẻ tuổi an toàn. Kim Trương cấp bậc người ra ngoài sẽ có người phụ trách bọn họ an toàn. Bất quá, có thể ở như thế lúc còn trẻ liền đạt đến Kim Trương cấp bậc, khẳng định là rất trọng yếu nhân tài có người bảo vệ là hả là. Trước mặt người trẻ tuổi, nhìn thấy Phương Triệu thời điểm thần sắc kích động, lại có chút câu nệ. Triệu Triệu Triệu Triệu ca được. Tà tên Viên Trinh, là ngươi nào tàn phệ? Nôn từ len ken mạnh mẽ, cực kỳ văn dội, đặc biệt là cuối cùng ba chữ. Sau lưng hai tên lính, đến trước nói cẩn thận lý trí vấn đây. Quá sốt sáng nói sai chứ? Nhưng mà, Viên Trinh cũng không có ý thức đến tự mình nói sai rồi cái gì, thậm chí ngay cả vừa nãy nói cái gì đều không nhớ rõ, lúc này trong đầu chỉ có nhìn thấy thần tượng kích động. Triệu Ca ta có phải là quấy rối ngươi? Viên Trinh thật không tiện gãi đầu một cái. "Không có, vào đi." Phương Triệu cười nói. "Ai, cảm tạ Triệu ca." Viên Trinh vào nhà thời điểm, cái kia hai tên lính cũng theo vào nhà. Viên Trinh lấy lại tinh thần, vội vàng giải thích, "Triệu ca, hai vị này là bảo vệ ta an toàn, y đi theo quy định, chúng ta kim trường kỹ sư ra ngoài, cần có ít nhất hai tên lính đi theo bảo vệ." "Hẳn là." Phương Triệu cho cái kia hai tên lính cũng rót hai chén nước đưa tới, sau đó nhìn về phía Viên Trinh. Ở thần tượng trước mặt, Viên Trinh dùng sức biểu hiện mình ưu tú, đến Phương Triệu nơi này trước Hắn đem thu được huy hiệu đều đeo, tượng trưng ẩn tinh kỹ sư cấp bậc tiểu kim trường cũng đánh bóng mang tốt, tuyệt không cho thần tượng mất mặt. Ta là ẩn tinh sinh ra, trước mắt là gãy rựa động cơ kỹ thuật viện nghiên cứu kim trường kỹ sư, cha mẹ ta cũng là gãy rựa động cơ kỹ sư, đến ta nơi này là của chúng ta nhà đời thứ hai kỹ sư. Triệu ca ngươi cũng có thể gọi chúng ta loại người này gãy đời thứ hai. Ta tham dự rất nhiều trọng yếu hạng mục. Ho. Viên Trinh nói mới vừa nổi lên cái đầu, ngồi ở bên cạnh một tên binh lính liền ho một tiếng, nhắc nhở hắn có chút không thể nói lời. Bị đánh gãy Viên Trinh dừng một chút, bước đi trọng yếu hạng mục tương quan tiếp tục nói, ngược lại ta rất lợi hại. Luận thiên tài, ta là ta viện nghiên cứu thứ nhất. Hai, ngoại trừ trước đây không lâu tới tiểu hùng, ta liền là chúng ta viện nghiên cứu còn trẻ nhất kim chương kỹ sư. Nói lời này thì Viên Trinh còn mang theo chút bất đắc. Trước đây hắn đúng là viện nghiên cứu số một thiên tài, từ lúc cái kia họ Hùng tiểu Hải tử lại đây sau khi, hắn liền bị chen xuống thứ nhất bảo tọa. Biết ngươi muốn tới ta còn chuẩn bị một món lễ lớn. Ta tự mình làm một hạm đội mô hình. Đáng tiếc qua kiểm tra an ninh sau khi, cũng chỉ còn sót lại một món linh kiện. Buổi chiều gặp mặt hội ta cũng không thể chạy tới. Càng nói đến phần sau, viên Trinh Tiếng nói càng thấp, trên mặt đầy ra một cái lúng túng mà lại lòng chua xót mỉm cười, cầm trong tay cái kia to bằng móng tay linh kiện đưa tới. Một hạm đội mô hình đi rồi chuyến kiểm tra an ninh, cũng chỉ còn sót lại như thế một cái linh kiện nhỏ, viên Trinh cũng hết cách rồi, cái này đã là kiểm tra an ninh viên điểm mấu chốt, mặc dù hắn tên thiên tài này Kim Trường, kỹ sư cũng không thể ngoại lệ. Viên Trinh trong tay cũng không cái khác đem ra được lễ vật, lần này vì không có thời gian cũng không có chuẩn bị đầy đủ, chỉ có thể trước đem linh kiện đưa ra. Triệu ca các ngươi còn muốn ở ẩn tinh đợi một thời gian ngắn ta trở lại làm tiếp một cái có thể thuận lợi qua kiểm tra an ninh lễ vật, cái này liền rất tốt. Phương Triệu tiếp nhận cái kia cũng không đáng chú ý linh kiện nhỏ, đây là mô hình bên trong gãy dược động cơ một phần chứ. Đúng. Viên Trinh còn muốn nói điều gì? Bên cạnh người binh sĩ kia thấp ho một tiếng, lại nín trở lại. Viên Trinh rất ngoan nữa. Quá khó. Làm cái này một cái kim trương kỹ sư, truy tinh quá khó. Điều này cũng không có thể nói vậy cũng không thể nhắc tới, liền chuẩn bị kỹ càng lễ vật đều đưa không đi ra ngoài. Mặt đối với thần tượng đều thật không tiện nói chuyện. Vất hết óc nghĩ nên giải thích thế nào Viên Trinh gật đầu liền phát hiện Phương Triệu nhìn mình, nụ cười hiền lành, nhìn lên Phương Triệu ánh mắt Viên Trinh, không đợi Viên Trinh làm rõ Phương Triệu cái này ánh mắt ý tứ, liền thấy Phương Triệu lấy ra một cái to bằng lòng bàn tay hộp đưa tới, bên trong là Hải Hoàng Long Khung Sương mô hình, đưa đưa đưa ta, Viên Trinh kích động đến nói chuyện đều nói lắp, Phương Triệu gật đầu, Viên Trinh duỗi ra hai tay, trinh trọng nhận lấy, dáng dấp kiết như là tiếp thánh chỉ tự như, Triệu ca có thể hay không? ở mô hình cái bệ trên ký cái tên, có thể, Phương Triệu tìm chi tiết học bút ở Hải Hoàng Long Khung Sương mô hình cái bệ trên ký rồi tên lo lắng ảnh hưởng Phương Triệu giải lao Viên Trinh vẫn chưa ở lâu rất nhanh cáo từ rời đi mãi cho đến lúc ra cửa Viên Trinh đều sẽ đem cái này chứa Hải Hoàng Long Khung Sương mô hình hộp ôm vào trong ngực đi xa chút Viên Trinh đỏ mắt lên quá cảm động ta liền đưa đi một cái không chọn vẹn linh kiện dĩ nhiên có thể thu đến triệu ca lễ vật nhưng mà cùng ở bên cạnh hai tên lính cũng không thể cảm nhận được tâm tình của hắn y theo quy định ngươi thu đến ngoại lai lễ vật nhất định phải kiểm tra an ninh phiến phất phối hợp một thoáng. Tuy rằng mời mời đến nghệ thuật gia đám người mang theo hành lý đều trải qua tầng tầng kiểm tra an ninh, nhưng Viên Trinh thu đến lễ vật thời điểm, vẫn phải là lần thứ hai kiểm tra an ninh. Cái này cũng là vì bảo vệ hắn nhân thân an toàn. Viên Trinh đầy mặt không muốn mà đem mô hình hộp đưa tới, cẩn thận một chút a, chớ đem khớp xương đem cắt đoạn, đặc biệt là cái bệ, nhưng chớ đem ký tên sượt rơi mất. Viên Trinh về viện nghiên cứu thời điểm, Phương Triệu cũng không tiếp tục trước công tác, mà là nhìn vừa lấy được lễ vật nhỏ. Tuy rằng Viên Trinh tiết lộ tin tức phi thường ít đòi, Phương Triệu vẫn có thể từ bên trong suy đoán đến một cái chuyện. Kết hợp với trước trong lòng các loại nghi vấn, Hắn có cái suy đoán, hắn lại nhớ lại mới vừa phát hiện Giao Quang Hào thì bà bà dạ đã nói một câu nói: "Nguyên lão cấp thăm dò đội Ngũ Ngộng chi đội, gánh chịu thời đại kia đứng đầu trí tuệ." Thời đại kia đứng đầu trí tuệ. Phương Triệu xem trong tay linh kiện nhỏ, nói nhỏ: "Ngũ chi đội Giao Quang Hào đây cũng là 400 năm trước liền tồn tại. Viên Chính mới vừa rồi còn nhắc tới Tiểu Hùng, vô cùng có khả năng chính là trước gặp qua cái kia nhìn như bình thường lại ẩn có cơ giới nội hạch tiểu hai tử. Đã từng tồn tại ở Giao Quang Hào trên đứa trẻ kia, có thể thực hiện trong đám người hoàn mỹ nguy trang, cái kia không phải bình thường nhân công chức năng." Diệt thế kỷ thời điểm, Phương Triệu cũng tiếp xúc qua rất nhiều thời đại kia vĩ đại khoa học gia, hắn biết, mỗi một lần nhân loại trí tuệ tia chớp, thế giới phát triển tiến trình sẽ xuất hiện một lần bay vọt. Thế nhưng, trí tuệ nhân tạo, nguồn năng lượng kỹ thuật, hàng vũ ghế dược, phi thuyền vũ trụ, các loại những cái này, đồng thời ở thế kỷ mới thành lập vẹn vẹn 100 năm bên trong trải qua nhiều lần trí tuệ tia chớp điệp ra độ khả thi, lớn bao nhiêu. Trong thời gian này còn cần để gặp tính chất hủy diệt đả kích thế giới từ đại hai nạn bên trong thức tỉnh, quy hoạch đô thị xây dựng lại, 12 châu mới trật tự hình thành. Là trí tuệ đại bạo phát, vẫn là Phương Triệu ánh mắt ngưng ở trong tay linh kiện nhỏ trên, vừa giống như là xuyên thấu qua cái này tí tẹo lớn linh kiện nhỏ, đến xem càng xa xưa hình ảnh. Còn có một cái khả năng, người ngoại lai, hành tinh bên ngoài khách tới. Chương 468, ta còn là một bà bảo, tình huống thật đến cùng là thế nào? Phương Triệu hiện tại còn không có cách nào xác thực. Bất quá, liền hiểu rõ đến tình huống, nếu như có người ngoại lai, khả năng nhất người ngoài hành tinh, chính là người trong truyền thuyết kia gã dược động cơ trà, tụ tinh quỹ người sáng lập hàng tinh đại sư, hắn mang đến quá nhiều thay đổi, cũng tạo nên tụ tinh quỹ đặc thù địa vị. Không biết người ngoại lai mục đích là cái gì, đến tột cùng có bao nhiêu người, nhưng ít ra bây giờ nhìn lại, bọn họ cũng không có định ý, còn bồi dưỡng được rất nhiều đỉnh đỉnh nhọn nhân tài. Bất quá những thứ này đều chỉ là suy đoán. Phương Triệu lại nghĩ tới hắn lúc trước ở Hắc Nhai cái kia thuê phòng nhỏ bên trong phục sinh thì nhìn thấy cái này tân thế giới sung kích, xem trong tay cái này cũng không đáng chú ý linh kiện nhỏ, Phương Triệu mỉm cười, bỏ vào trong hộp. Tương lai đã tới, ẩn tinh gãy dược động cơ kỹ thuật viện nghiên cứu, kiểm tra an ninh đứng ở giữa, đồng dạng kiểm tra an ninh viên, không giống chờ kiểm người. Một cái mang màu vàng ngược trương tiểu hài tử chính nằm nhòi trên mặt bàn cấp lớn. Ô hoa, các ngươi không thể giam giữ ta tiểu phú quý. Ta tiểu phú quý hoa." "Ô ô ô." Than thở khóc lóc, Trầm Đồng Du Dương, cái kia đỏ chót vết mắt, nhún dậy khoe miệng, thỉnh thoảng còn nấc một cái, khiến cho ngồi ở bàn đối diện kiểm tra an ninh viên đều có loại phụ tội cảm. Kiểm tra an ninh viên bình thường vẻ mặt chỉ một trên mặt, hiếm thấy lộ ra khổ não vẻ. Hắn nào có biết tiểu hài này một lời không hợp lýn khóc lớn. "Đau đầu." Kiểm tra an ninh viên đệm tiếng nói trì hoãn, "Viên hắc cậu kia. Cái thứ cái gì?" Ngươi tiểu phú quý còn đang tiếp thu kiểm tra bên trong. Đối xử vị này so với viên trinh còn thiên tài kim trương kỹ sư, tiếng nói chuyện lớn đều lo lắng làm sợ hắn. Nhưng mà vừa dứt lời lại là một tiếng khóc lớn. Đều đã qua 15 phút linh 7 giây. Kiểm tra an ninh cái nào như thế chậm. Ta tiểu phú quý có phải là đã gặp bất chắc? Nằm trên bàn tiểu hài tử cũng không ngẩng đầu lên, nước mắt càng mãnh liệt. Kiểm tra an ninh viên nhìn một chút trên tường màn hình thời gian, thầm nghĩ trong lòng không hổ là kim trương kỹ sư, không cần nhìn thời gian biểu hiện đều có thể đem thời gian chính xác đến, đến giây. Thế nhưng. Tình huống phức tạp, kiểm tra an ninh đương nhiên cần thời gian càng lâu. Tại cái này trước đó viên trinh cái kia hạng đội mô hình tốn thời gian càng lâu đây. Vừa mới qua đi 15 phút mà thôi, lại qua gần 5 phút đồng hồ, màu đen nhỏ viên cầu bị đưa tới. Nhìn phía trên phê chuẩn biểu thị, kiểm tra an ninh viên vội vàng đem màu đen viên cầu đưa tới, đưa thời điểm còn nặng nặng. Cảm giác thật tốt, thích hợp giảm sức ép, chẳng trách tiểu hài tử yêu thích. Tiểu Hung cầm lại tiểu phú quý sau khi, lại nói, còn có ta cậu đàn cùng cậu Thượng. Chúng nó nơi nào làm trái quy tắc? Không có chúng nó ta sẽ cô quản biết sợ cái kia thuộc về nguy hiểm vật, không có cho phép không thể ngoài ra. còn ngươi về mặt an toàn, không cần lo lắng, chúng ta sẽ phái người bảo vệ ngươi. kiểm tra an ninh viên nói, ta liền muốn chúng nó, ta cậu đản cùng cậu thằng ố hoa, thật đáng thương hoa. vừa khóc, vừa từ bên cạnh trong túi đeo lưng móc ra một bình nước cùng ngủ cùng ngủ quán, quán xong tiếp tục khóc. kiểm tra an ninh viên tiếp tục đau đầu, bọn họ đã hướng cấp trên xin chỉ thị, cái kia hai con chó cơ giới nên xử lý như thế nào. cái kia sắt thực thuộc về tiểu hùng món đồ riêng tư, nhưng cũng chuyên trở vũ khí, cần cẩn thận đối xử. khổ não chờ đợi thời gian. Kiểm tra an ninh viên ở ngăn kéo lật qua lật lại, lấy ra một thanh kẹo que đưa tới. Đến, an đường, đừng khóc. Tiểu Hùng khóc thút thít đem kẹo que bỏ vào trong túi, sau đó tiếp tục khóc thút thít. Kiểm tra an ninh viên, đầu đau quá. ở Tiểu Hùng ốm ốm hoa hoa khóc thút thít bên trong, rốt cuộc trở tới phê phụ. Kiểm tra an ninh viên thở một hơi dài nhẹ nhõm, kéo ra một cái tự nhận là hòa hợp mỉm cười. Được rồi, được đến phê chuẩn, ngươi có thể mang ngươi tiểu phú quý cùng cậu đàn cậu thàng rời đi. Bất quá, ở bên ngoài chơi thời điểm vẫn là muốn tuân thủ quy định. Được. Tiếng khóc đình chỉ. Tiểu Hùng một cái tung người từ trên ghế lật đi xuống, một tay nắm hai con cơ giới chó, một cái tay khác nắm màu đen nhỏ viên cầu, vui vẻ rời đi. Kiểm tra an ninh viên. Cái này trở mặt tốc độ quá nhanh đi. Kịch tinh A đây là. Hiện tại tiểu hài tử đều như thế châu ạ. Kiểm tra an ninh viên cảm thấy chuyện ngày hôm nay cho hắn lên một khóa. Đã chạy đi ra ngoài tiểu Hùng rất đắc ý. Giả bộ tiểu hài tử thật tốt. Tuổi con nhỏ chính là có thể tùy hứng. Viện nghiên cứu bên trong người, đối xử thiên tài tiểu bằng hữu đều là rất hoang d hiện ở viện nghiên cứu bên này nghiên cứu phát minh một đời mới gãy dược động cơ tiểu hùng cống hiến lớn vô cùng so sánh với nhau bình thường những kia nhỏ tùy hứng sai tính khí đều là việc nhỏ vì lẽ đó sai điểm tiểu tính khí mọi người cũng nhượng bộ hắn bất quá nói đến gãy dược động cơ nghiên cứu phát minh tiểu hùng rất bất mãn hắn lại giao quang hảo đều rời đi 400 năm dĩ nhiên mới một chút tiến triển quá chậm nhớ năm đó bọn họ bảy cái siêu cấp trí năng thêm một cái hằng tinh đại sư cái kia nghiên cứu phát minh tốc độ bao nhanh à động cơ đổi mới cũng nhanh hiệu suất kia trà trà Hiện tại đám người này lái phi thuyền đều không đợi kịp. Chính là đáng tiếc, 400 năm đi qua, cái khác 6 cái siêu cấp trí năng hoặc là làm phản bị tiêu hủy, hoặc là trục chặt tiến vào hôn mê, đến hiện tại có thể trợ lý liền hắn một cái. Ai, năm đó làm bạn hàng tinh đại sư bảy cái siêu cấp trí năng a. Đến hiện tại cũng chỉ còn sót lại hắn một cái. Thực sự là Hương phấn. Ha ha ha không ai bắt nạt ta rồi. Ta lớn nhất rồi. Ép trên đầu cái kia 6 cái rốt cục cút đi rồi. Muốn cái gì đồng loại. Nhân loại thật tốt chơi. Đặc biệt là nơi này những thứ này nhỏ yếu lại không có uy hiếp, liền yêu thích cùng những thứ này tình cảm phong phú vận chúng chơi. Lúc nào cảm giác đến phát chán tới nói chính mình tái tạo mấy cái bạn chơi là có thể. Tiểu Hùng đối với cuộc sống bây giờ vẫn là rất hài lòng. Từ giao quang hảo trở về sau khi, cuộc sống của hắn liền trải qua tiêu giao. Chính là có một điểm không tốt. Tại sao muốn công tác? Ta còn là một bà bảo. 400 năm trước là bà bảo, 400 năm sau ta vẫn như cũng là cái bà bảo. Thế giới tốt đẹp như thế, ta vẫn không có chơi đủ. Muốn không phải vì trả nợ, ai nguyện ý tới nơi này. Hành động tụ hạn chế Tạm tầm đi ra ngoài sóng còn đến qua kiểm tra an ninh, suýt chút nữa liền tiểu phú quý đều bị chụp chỗ ấy. Ra ngoài còn đến bị người theo. Tiểu Hùng liếc mắt theo sau lưng hai tên lính, bất mãn mà chu mọ một cái. Chu mọ cử chỉ này hắn là theo trên TV một cái đồng tinh học, nghe nói như vậy càng hiện ra đang yêu, càng có thể khiến người yêu thích. Bất quá, tiểu Hùng cũng là chỉ ở trước mặt người ngoài chu mọ giả bộ nai tơ, nếu như ở Thúy Hoa đại ma vương trước mặt cô y nhõng nhẽo, sẽ bị đánh. Hàng tinh đại sư mặc dù đã tạ thế, thế nhưng hàng tinh hậu nhân vẫn có thủ đoạn áp chế hắn, tỉ như Thúy Hoa ở tiểu hùng trong mắt thúy hoa chính là cái đại ma vương động một chút là để tăng ca ma quỷ không phải là mua âm nhạc bản quyền mượn ít tiền mà còn đem hắn ném tới cái này bốn phía đều là công tác của địa phương cũng may hắn giả bộ tiểu hài tử ngụy trang đến mức như tiểu hùng tiếp tục đắc ý liên yêu thích bang này nhân loại yêu đối dùng đối xử người chưa thành niên thái độ đối xử hắn bớt đi rất nhiều chuyện ngoại trừ hẩn tinh cao tầng cùng tụ tinh quỹ bộ phận hạt nhân người quản lý ở ngoài nơi này ai cũng không biết số tuổi thật sự của hắn hí hí hí ba nghĩ như vậy tiểu hùng lại cao hứng tăng ca liền tăng ca đi. Hiểu được chơi là được. Tiểu Hùng trong lòng cân nhắc sau đó bịa lý do gì xin nghỉ đi ra ngoài sóng, năm cho một bộ thiếu niên hư tuần tra con đường tư thế hướng về chiêu đái nơi bên kia đi qua. Hắn muốn đi tìm Phương Triệu chơi. Ở viện nghiên cứu bên trong liền nghe có người nhắc lên Phương Triệu, ẩn tinh văn nghệ hội diễn mời nghệ thuật gia đám người hôm nay đã đến. Phương Triệu biết nội tình của hắn, tính khí lại tốt, vì lẽ đó Tiểu Hùng tình nguyện cùng Phương Triệu tiếp xúc nhiều. Ít nhất ở Phương Triệu trước mặt hắn có thể thích làm gì thì làm nhõng nhẽo còn không cần lo lắng bị Phương Triệu đánh. Lần trước nghe hắn nói xem, sáng thế kỷ, xem khắp Phương Triệu còn nhắc nhở hắn uống nhiều nước đây. Thật tốt người a. Tiếp đón nơi nhân viên quản lý nhận thức Tiểu Hùng nhận ra độ quá cao, mang Kim Trương nắm hai con cơ giới chó Tiểu Hải Tử, toàn bộ ẩn tinh liền một cái như vậy. Hơn nữa Tiểu Hùng vừa tới ẩn tinh thời điểm cũng ở bọn họ nơi này ở lại hai ngày nữa, mọi người ấn tượng rất sâu. Bất quá là do Tiểu Hùng Kim Trương kỹ sư cấp bậc, bình thường mọi người không thế nào gọi hắn Tiểu Hùng hoặc là Hùng Đại sư, Hùng Lão sư, Hùng sư phụ, mà là kịch xương là Hùng thiếu. Đối với loại này cao cấp kỹ thuật hình nhân tài, mọi người đều là khoan dung. Dù sao hắn vẫn còn con Nita thấy Tiểu Hùng lại đây, nghe hắn nói muốn tìm Phương Triệu, tiếp đón nơi nhân viên quản lý tự mình mang theo hắn lên lầu tìm người. Tiến vào thang máy thời điểm, Tiểu Hùng từ trong túi móc ra một thanh kẹo que đưa cho lầu quản. Hối lộ là không thu, nhưng một thanh kẹo que thuộc về tâm ý, vẫn là tiểu bằng hữu đưa tới, lầu quản cũng không từ chối, tiếp nhận kẹo que, nói tiếng cảm ơn, lộ ra hòa ái mỉm cười, đưa tay ngị muốn sờ một cái Tiểu Hùng đầu, tầm mắt đảo qua đối phương mang Kim Trương, lại thu hồi lại. Kim Trương kỹ sư đầu cũng không phải nghĩ mò liền có thể mò. Cái này là đối với cao cấp nhân tài tôn trọng. Phương Triệu gian phòng đang xem trò chơi kênh điện tử sân đấu trực tiếp lông xoan lỗ tai giật giật liếm liếm mũi tầm mắt khó khăn từ trên màn ảnh truyền hình rời đi quay đầu nhìn về phía cửa phòng sau đó chạy nước miếng đi tới cạnh cửa ngã xuống cặp kia trong suốt mắt chó nhìn chăm chăm cửa sửa chữa khúc phủ phương triệu cũng nhìn về phía đóng cửa phòng cửa một bên khác tiểu hùng từng bước một tới gần chỉ là cách cửa càng gần bước chân bước đến càng nhỏ tốc độ càng chậm mới vừa rồi còn hồng hào sắc mặt trở nên tái nhợt từng dọt dọt mồ hôi sông ra bước chân dừng lại trước hắn đắc ý vây váo quên một cái việc trọng yếu hiện tại Nhớ lên rồi. Tiểu Hùng trong tay, mới vừa có chút triển khai Tiểu Phú Quý, lần thứ hai đoàn thành cái hoàn mỹ trọn. Thấy Tiểu Hùng đột nhiên dừng lại, lâu quản nói, Phương Triệu gian phòng ngay khi phía trước, còn có không tới 5 mét khoảng cách. Không, ta cho rằng hiện tại cũng không phải cái tốt thời gian, hay là không đi quấy rối Tiểu Hùng dùng sức lắc đầu, một bước cũng không hướng về trước đạp. Phát hiện Tiểu Hùng sắc mặt không đúng mồ hôi chạy không ngừng, lâu quản kinh hoàng loại thiên tài này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Có phải là không thoải mái hay không? Ta đưa ngươi đi dưới lầu phòng y tế Lầu quản nói liền muốn liên lạc với nhân viên y y tế. Không không không, ta chỉ là nghĩ đến một cái chuyện quan trọng, ta đi trước. Bỉ bỉ. Thiếu niên hư năm chó, xoay người chuẩn. Một hơi chạy ra tiếp đón nơi. Tiểu hùng lau mồ hôi, ở tự giúp mình cây nước nóng lạnh bên kia dùng công nhân thẻ quét một bình nước, ủng hộ cùng ủng hộ quán cả một bình. Ngày hôm nay mất nước nghiêm trọng, đến bổ nước. Lại nhìn tự hổ đối với vừa nãy nguy cơ không biết gì cả cậu đàn cùng cậu thặng. Tiểu hùng hối hận rồi, ta tận nhưng lấy sạch tiền lương làm các ngươi hai cái này trí trưởng. Chương bốn đều thật biết điều. Tiểu Hùng lưu, lưu đến quả đoán mà lại cấp tốc. Trong phòng nằm ngoài cửa chờ đợi lông Xuan lại rất thất vọng. Bất quá rất nhanh lại bị thể thao điện tử trực tiếp hấp dẫn sự chú ý, tiếp tục xem trực tiếp đá thi đấu đi tới. Phương Triệu lại nghĩ đến rất nhiều. Tuy rằng cửa cách âm hiệu quả có thể, nhưng lấy Phương Triệu hiện tại tính lực, vẫn có thể nghe được ngoài cửa nói chuyện. Chỉ riêng vừa nãy Tiểu Hùng ở bên ngoài biểu hiện đến xem, Phương Triệu cảm thấy cái này thật rất thú vị một tiểu hải tử, không phải nói thần kỳ cơ giới trí năng. Hắn đối với những thứ này nghi tương như người ngoại lai ra hỏa đám người càng ngày càng cảm thấy hứng thú bất quá bây giờ đối phương triệu tới nói chuyện quan trọng nhất vẫn là sắp đến văn nghệ hội diễn ngay kế phương triệu cùng với những cái khác nghệ thuật ra đám người cùng nhau bị đưa đến ẩn tinh nghệ thuật trung tâm văn hóa ở sau đó một quãng thời gian bên trong phương triệu sẽ cùng một phần ẩn tinh thanh niên hoặc thiếu niên âm nhạc ham muốn đám người cùng nhau giàn dựng và luyện tập tiết mục ẩn tinh có chính mình trường học từ vườn trẻ đến đại học đều có một đời lại một đời người ở ẩn tinh sinh ra công tác sinh hoạt ẩn tinh đã có chính mình hệ thống bất quá cái này cũng không ý vị ẩn tinh hoàn toàn cách biệt với thế gian ẩn tinh sinh ra người ở tiểu học lên trung học thời điểm sẽ có một lần lựa chọn cơ hội lựa chọn tiếp tục ở ẩn tinh đọc sách hoặc là chuyển tới mẫu tinh bên kia trường học đi ở lại ẩn tinh đi học tiếp tục người ở trung học hoặc đại học trong lúc cũng có cơ hội làm cái này trao đổi sinh viên đến mẫu tinh đi đọc sách ẩn tinh cũng không phải một cái hoàn toàn đồng kín lạnh lẽo sưởng quân sự nó cùng mẫu tinh cùng với bạch kỵ tinh vi tinh phụ tinh các loại tinh cầu trong lúc đó đều tồn tại liên hệ phương triệu đón lấy đối tượng hợp tác chính là lựa chọn ở lại ẩn tinh học sinh trung học cùng các sinh viên đại học cũng có bộ phận viện nghiên cứu tuổi trẻ âm nhạc ham muốn người Gian dựng và luyện tập tiết mục còn chưa bắt đầu, thuộc về nhàn nhã thời gian. Phương Triệu đến bài nghệ thuật hoạt động trung tâm sau khi cũng không có lập tức đi vào chỉ định gian dựng và luyện tập tiết mục chàng, mà là đứng ở thuộc về giáo sư phòng nghỉ ngơi cửa sổ sát đất trước, nhìn gian dựng và luyện tập tiết mục trong sàn các học viên. Mang Phương Triệu tới người gọi của mang, trước đây là ẩn tinh bộ đội tác chiến, từ một đường lui ra sau nhặt lên chính mình hứng thú ham muốn, xin chuyển việc đến nghệ thuật trung tâm văn hóa bên này, hiện tại là nghệ thuật trung tâm văn hóa chính trị viên, là do tính cách ôn hòa, đối với trung tâm nghệ thuật các học viên cũng rất chăm sóc bị các học viên cười xương của mẹ ở phương triệu cái này người ngoài trước mặt cổ mang vẫn là rất giữ gìn ẩn tinh các học viên cầm danh sách cho phương triệu giới thiệu học viên lúc cũng đều là chọn mặt tốt nói khen bọn họ tài hoa khen tính cách của bọn họ ưu điểm còn đem bộ phận học viên đi mẫu tinh tham dự thi đấu hoạch thưởng bức ảnh lấy ra khen nói chung khỏi quản bọn họ ở bên ngoài thế nào ở đây bọn họ đều là thật biết điều nhưng mà trong sân các học viên cũng không biết có người ở khen bọn họ ngoan ngoãn bởi vì còn chưa tới giản dựng và luyện tập tiết mục thời gian trình diện người đều so sánh tùy ý náo nhiệt cực kỳ. Học sinh trung học khu. Hai anh em, người cái nào lớp? Trước đây chưa từng thấy á ta bàn tia lửa. Ta thiết giáp lớp, mới vừa vào trường, manh mới một cái. Khốn nạn, ta ống sáo đây. Tại sao nơi này có một cái nòng súng? Lẽ nào là ông nội ta lại đem nòng súng sai phóng tới ta chưa ống sáo trong bao? Sinh viên đại học khu. Hàng không phi hành cùng chỉ huy chuyên nghiệp nào đó đại học năm hai học sinh, ngày hôm qua mới vừa thực tập trở về, lần này thử hai cái tiểu mới chiến cơ kha kha kha, kích động đến một đêm không ngủ. Sáng nay mị một lúc suýt chút nữa bỏ qua dàn dựng và luyện tập tiết ngủ. Bên cạnh phi thuyền thiết kế cùng công trình chuyên nghiệp học sinh cũ thì lại trên mặt mang theo vui mừng dưng dưng hồi ức mới vừa kết thúc thi học kỳ, ta không làm nhiệm vụ, nhưng lý luận cuộc thi suýt chút nữa không đạt tiêu chuẩn, thiếu một chút ta liền đến không được. Cách đó không xa, người máy hạng nặng chuyên nghiệp một tên cao to cao lớn học sinh giống to, trọng cơ có sao? Trọng cơ. Tổ đoàn tam quyết một. Sát vách nhẹ cơ hẹn chúng ta bốn v bốn đấu cẩm. Tạm biệt đi, lần trước đấu cẩm các ngươi toàn thể phế bỏ cung đàn, ngày hôm nay dàn dựng và luyện tập tiết mục còn chưa bắt đầu đây, cung đàn phế bỏ sao luyện? muốn đấu ít nhất cũng chờ đến ngày hôm nay giàn dựng và luyện tập tiết mục kết thúc có người khuyên đủ mỗi lần đấu cầm đều phế bỏ cung đàn coi như là đặc chế cung đàn cũng chống không được đám người này đấu cầm lúc điên cuồng báo hỏng tỷ lệ quá cao nhìn thấy những học viên này trò chuyện cổ mang cảm thấy tất yếu giải thích một chút hắn hy vọng bang này học viên có thể ở phương triệu nơi này lưu lại cái ấn tượng tốt cùng mẫu tinh những học sinh kia so với những học viên này quả thực chính là nguy hiểm dương nhanh múa vớt ăn thịt động vật mẫu tinh tới nghệ thuật ra khả năng lập tức không chịu nhận phương triệu mỉm cười nhìn tất cả những thứ này thật là bát Cổ mang nguyên bản còn lo lắng cái này, quần học viên đem Phương Triệu dọa đến. Nghe Phương Triệu nói như vậy, tiên lòng. Ai, ngươi có thể tiếp thu bọn họ cái này phong cách hành sự là tốt rồi. Kỳ thực bọn họ nhìn tính công kích rất mạnh, nhưng cầm lấy nhạc cụ thời điểm vẫn là rất ôn hòa thật biết điều. Rất tốt. Phương Triệu nói. Hắn có thể nhìn ra, những học viên này nhìn tuổi cũng không lớn, lại đều không phải nhà ấm trưởng thành loại này. Những học viên này thuộc về cầm lấy nhạc cụ gian dựng và luyện tập tiết mục lúc ngoan ngoãn, thả xuống nhạc cụ rời đi nơi này liền có thể trực tiếp tham chiến loại kia. Xem xem thời gian. Phương Triệu đối với Cổ Mang nói: Đi thôi, giàn dựng và luyện tập tiết mục bắt đầu. Cổ Mang nói không sai, những học viên này ở cầm lấy nhạc cụ giàn dựng và luyện tập tiết mục thời điểm, sắt thực ngoan ngoãn, cũng đều rất chăm chú ở diễn đấu, nhìn ra được bọn họ đối với âm nhạc yêu quý. Chỉ là bọn họ dù sao không phải chuyên nghiệp người trình diễn, giàn dựng và luyện tập tiết mục trong quá trình có như vậy vấn đề như vậy, làm cái này đội nhạc chỉ huy, Phương Triệu lượng công việc rất lớn. ở cái này đội nhạc bên trong, Phương Triệu chính là một cái người lãnh đạo, chủ tính trung toàn bộ đội nhạc mang theo các học viên giàn dựng và luyện tập tiết mục từ nhạc cụ bộ âm tách ra đơn bài đến toàn đoàn hợp bài gian dựng và luyện tập tiết mục trong quá trình phát hiện khó hài hòa bộ phận phương triệu liền đi tìm bọn họ từng cái câu thông mặt lang cái kia đầu truyền kỳ bên trong nhiều như vậy nhạc cụ bộ âm phương triệu trên tay bảng tổng phổ liền dạy đặt một đại điểm trong này còn muốn làm ra tương ứng cải biến vô số chi tiết nhỏ cần xử lý cùng nắm còn có bài trước kế hoạch bài sau tổng kết muốn viết lên đài biểu diễn vẹn vẹn là đối với cả đầu từ khúc một lần diễn dịch mà thôi cái này sau lưng trả giá lại là khó có thể tưởng tượng bất quá những thứ này khó khăn phương triệu đều có thể khắc phục ở ngày thứ nhất giàn dựng và luyện tập tiết mục kết thúc sau khi Phương Triệu liên hệ mặt Lang trước mặt Lang xem qua sửa sau bản nhạc hắn nghĩ lần thứ hai cải biến trước vui cảo là ở đến ẩn tình trước viết hiện tại Phương Triệu lại có một chút cảm ngộ mới hắn đem mình ý nghĩ cùng mặt Lang nói đơn giản nói cũng đưa ra chính mình như thế sửa lý do đối với chuyện này mặt Lang biểu thị nghệ thuật điêu khắc sinh mệnh âm nhạc đắp nặn linh hồn hoàn cảnh khác nhau đối cảnh không giống người trình diễn cũng sẽ có không giống diễn xuất hiệu quả ta tin tưởng ngươi có thể làm ra tối ưu lựa chọn Phương Triệu ngươi phải nhớ kỹ. Ta quản lý phổ giao đưa cho ngươi lúc, cái này đầu nhạc khúc, nó chính là ngươi. Làm sao sửa? Không cần hỏi lại ta, ngươi muốn làm, chính là mang theo ngươi giàn nhạc mang theo ngươi các học viên, tấu ra ngươi thiết tưởng diễn dịch hiệu quả, tấu ra ngươi hy vọng mới truyền kỳ. Được. Quyết định sau khi, Phương Triệu thức đêm đối với Vui Cảo tiến hành sửa chữa. Lần này diễn xuất là mặt Lang cho Phương Triệu trọng yếu khảo nghiệm, mà đối với Phương Triệu tới nói, lần này diễn xuất cũng là hắn đưa cho ẩn tinh lễ vật. Đến ẩn tinh sau khi Phương Triệu mới phát hiện, ở hắn thời điểm không biết, sáng lạn như ánh sao hoa đã ở mảnh này xa lạ trên đất tỏa ra. tương lai, chính bằng tốc độ kinh người đến. Chương 470, chăm sóc miệng. Mấy ngày sau đó, Phương Triệu phần lớn thời gian đều ở trung tâm nghệ thuật bên này, cùng các học viên trong lúc đó giao lưu cũng càng ngày càng nhiều. Tham dự gian dựng và luyện tập tiết mục các học viên cũng phát hiện, vị này tuổi trẻ nghệ thuật ra, vẫn đúng là không đơn giản, Internet đưa tin những kia tin tức một điểm không khuyết đại. Từ súng pháo cơ giáp đến nghệ thuật cuộc thi, khỏi quản bọn họ nói cái gì, Phương Triệu cũng có thể chưa nói. Vừa bắt đầu Cổ Mang còn lo lắng Phương Triệu áp chế không nổi bang này tuổi trẻ các học viên, những đứa bé này đám người có thể đều là ở ẩn tinh sinh ra lớn lên, từ nhỏ tiếp xúc hoàn cảnh không giống, gian dựng và luyện tập tiết mục trong quá trình tổng sẽ xuất hiện một ít ma sát nhỏ, xử lý không tốt, nói không chắc liền biết đánh nhau lên. Đặc biệt là cái kia mấy cái thích gây sự, Cổ Mang dự định ngầm tìm bọn họ nói chuyện nói. Nhưng quan sát 2 ngày phát hiện, hắn chuẩn bị những kia nói chuyện nội dung căn bản không phát huy được tác dụng. Ở gian dựng và luyện tập tiết mục chàng hoàng quanh một vòng, Cổ Mang nhàn rỗi không chuyện gì đi tìm cái khác chính trị viên nói chuyện một chút. Trung tâm nghệ thuật phòng nghỉ ngơi. Cố Mang, tại sao ta cảm giác người gần nhất rất nhàn a? Có người hỏi. Bên kia không dùng tới ta a, có Phương Triệu liền đủ rồi. Ta cũng chỉ có thể lại đây với các ngươi trò chuyện. Cố Mang chọn cái ghế ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh một tên chính trị viên lông mày nhíu lại, toàn bộ dàn nhạc chỉ huy liền Phương Triệu một cái. Các ngươi không phải người tới hiệp trợ công tác. Phải rồi. Nhưng cũng chia gánh không là cái gì sự tình, phần lớn vẫn phải là Phương Triệu tự mình xử lý. Bản nhạc trên chi tiết nhỏ đều là hắn viết ra ràn dựng và luyện tập tiết mục thời điểm hắn còn đến tự mình lên tràng chỉ huy, giảm thiểu diễn tấu trong quá trình tỉ vết. Những thứ này người khác cũng không thể chia sẻ. Ta nơi này cũng có chuyên nghiệp âm nhạc ra a. Không giống nhau, luận đối với lựa chọn tác phẩm lý giải, vẫn là không sánh được phương triệu. Tên tiêu chính trị viên ánh mắt lóe lên, tập hợp lại đây hỏi, cái nhóm này bọn tiểu tử liền không gây chút chuyện. Ngoan lắm." Cổ Mang nói. "Thích, cổ mang ngươi lời này cùng người bên ngoài nói qua loa cho xong, ngay trước mặt chúng ta còn chơi những thứ này hư, cái nhóm này bọn tiểu tử cái gì tính tình ta có thể không biết." Ai Lần này ta thật đúng là ăn ngay nói thật, không tin các ngươi tùy ý chọn lúc nào đi qua xem." Cổ Mang cười to nói. Mấy cái chính trị viên trong lòng còn thật không tin, cũng không khác chọn thời gian, đứng dậy liền cùng đi thanh thiếu niên dàn nhạc bên kia liếc nhìn nhìn, khi trở về đều một mặt kinh ngạc dáng vẻ. "Hiếm thấy a, hiếm thấy nhìn thấy bọn họ như thế nghe lời, đổi tính." Phản lĩnh kỳ qua. Thành thục thật trọng. Cổ Mang nghĩ đến cái gì, tự hự nở nụ cười một hồi lâu, mới nói nói, "Đương nhiên không, có dễ dàng như vậy." Liền ngày hôm qua, đơn bài thời điểm một cái trọng cơ tiểu tử biểu hiện không tốt lắm. Phương Triệu tìm hắn nói chuyện, cái khác mấy cái chính trị viên lộ ra hiệu rõ cười. diễn tập quân sự hoặc là gặp phải chiến sự thời điểm, người máy hạng nặng giống như đều sẽ xông vào tiền tuyến, đủ dũng mãnh. Tương quan chuyên nghiệp bồi dưỡng được người đến mới hoặc nhiều hoặc ít tính cách chịu ảnh hưởng, nhưng cũng chính là quá dũng mãnh, có vẻ tính công kích quá mạnh, không phải tùy tiện đến cá nhân liền có thể quản được ở lại. Cái nhóm này Tiểu hài Nhi thật như vậy tốt dậy, trẻ tuổi nóng tính, bình thường không ai phục ai, làm sao có khả năng đảng hoàng tiếp thu một người ngoài chỉ huy? Mặt đối với Phương Triệu, chọn cơ người học viên kia chính là đánh trận đầu. Hắn làm gì? Cái kia chính trị viên hỏi. Hắn cùng Phương Triệu sạc tiếng, nói ngươi làm ngươi lên. Sau đó thì sao? Sau đó Phương Triệu liền thật lên A. Cái khác chính trị viên, ha. Là đấu cầm vẫn là. Một tên chính trị viên làm cái nắm tay vung múa tư thế. Đều có. Muốn nhạc cụ so với nhạc cụ, muốn võ lực luận võ lực, không thể không nói A. Phương Triệu vậy thì thật là một nhân tài. Cái kia không phải đem tiểu tử kia đả kích không chịu nổi. Không A, Phương Triệu vẫn là rất chăm sóc bọn họ tâm tình. Theo ta quan sát, bóng ma trong lòng không đến nỗi, nhưng giàn dựng và luyện tập tiết mục thời điểm ngon nhiều. Nếu ta nói, phải tìm người trị cái nhóm này chúng tiểu nhân. Động một chút là đấu cẩm, thật sự coi chính mình là cầm thánh. Con trẻ không biết trời cao đất rộng, thế nào cũng phải nhượng bọn họ biết nhân ngoại hữu nhân, tại mọi thời khắc nhắc nhở bọn họ một núi còn so với một núi cao. Nhìn một cái lần này, bị Phương Triệu đi tìm đi nói chuyện, trở về không phải an vẫn nhiều. Hiện tại như thế ngoan cũng là nhân gia Phương Triệu áp chế ở lại. Nói nói, tên kia chính trị viên nụ cười thu lại, nói đi nói lại Ta mới vừa nhìn thấy bên kia kế hoạch biểu, không so chúng ta bình thường tiêu chuẩn huấn luyện cường độ thấp, Phương Triệu một người gánh nhiều chuyện như vậy, ta nhìn đều mệt mỏi, quá liều mạng, thân thể chịu đựng được sao? Hắn trước đây xem qua quyền uy truyền thông đưa tin Phương Triệu không ít chuyện tích, so sánh với cái khác nghệ thuật gia, Phương Triệu thể chất khẳng định là cường một ít, nhưng dù sao cũng là làm nghệ thuật, không có cách nào cùng những thứ này từ nhỏ tiếp thu quân sự hóa huấn luyện các tiểu tử so với. Đúng vậy, ta nhìn cái khác được mời mà đến nghệ thuật gia đám người đều mang giúp đỡ, nhân ra cái kia trợ lý có thể văn có thể võ có thể giúp chia sẻ không ít công tác đây. Phương Triệu mang trợ lý sao? Cổ mang sắc mặt phức tạp, dẫn theo. Bất quá hắn để trợ lý chăm sóc chó đi tới. Hắn cái kia trợ lý coi như không đi dắt chó, cũng không giúp đỡ được, lại không phải chuyên nghiệp nhân tài, đối với âm nhạc cũng không thế nào hiểu rõ. Một tên lão chính trị viên nhẹ nhàng lắc đầu cảm khái, Phương Triệu vẫn là quá tuổi trẻ không kinh nghiệm à? Hắn nên nhiều mang cái dùng đến lên giúp đỡ. Ta xem nhân gia trợ lý cũng có thể hiệp trợ chủ tình trung, nhà hắn trợ lý dĩ nhiên vội vàng mang chó. Một trợ lý hai cái bảo tiêu, đều bị hắn gửi tới mang chó, không biết hắn sao nghĩ tới. Lý giải không được người tuổi trẻ bây giờ ý nghĩ. Cổ mang nói, cậu Noah hắn đây là, nghe nói hắn con kia chó đáng ra lắm. Cổ mang thở dài, ai biết được, ta ở bên kia thời điểm liền phát hiện hắn mỗi cách 1-2 giờ liền xem một lần tin tức, giải lao lúc còn thông cái nói, đều là hỏi chó đây. Lúc này bị chúng chính trị viên nghị luận trung tâm nhân vật, Phương Triệu đang theo Nam Phong trò chuyện. Hiện tại là giàn dựng và luyện tập tiết mục thời gian nghỉ ngơi, Phương Triệu thời gian dành tìm hiểu một chút lông xoăn tình hình. Sáng sớm hôm nay, ẩn tinh không cảng bên kia tập tư đội liền đến tìm Phương Triệu. Nói để Lông Xuân đi bọn hắn không càng đi một vòng, gần nhất không càng đám chó công tác chính gặp giai đoạn cuộc thi, để Lông Xuân cũng qua đi thử xem, cũng cùng ẩn tình đám chó công tác luận bản giao lưu một thoáng. Giai đoạn thi thử cái gì, Phương Triệu không lo lắng, hắn lo lắng chính là Lông Xuân một kích động lên không quản được miệng mình. Hắn đem Nam Phong ba người toàn bộ phái đi qua nhìn chằm chằm, cũng không thể thả xuống tâm, để Nam Phong mỗi nửa giờ phát một cái tin tức lại đây. Nam Phong mở video cùng Phương Triệu trò chuyện, này, ông chủ, chúng ta hiện tại còn ở không càng đây tất cả mạnh khỏe Không cảng cũng không phải nơi nào đều có thể tùy ý mở video trò chuyện, liên máy thu hình đều không cho phép mở, nghi tiếp video điện thoại được đến chỉ định khu vực. Nam Phong hiện tại chính là ở nơi đó cùng Phương Triệu trò chuyện, bốn phía đều là tường, không bất kỳ liên quan đến cá nhân việc riêng tư cùng cơ mật quân sự đồ vật, liền cái bàn đèn đóm, cây nước nóng lạnh đều là đại chúng khoảng. Không cảng bên kia chó công tác giai đoạn kiểm tra còn không tiến hành. Phương Triệu hỏi: "Không đây, thật giống là khoáng tràng bên kia có chút việc, Lâm Thời làm nhiệm vụ đi tới, nửa giờ trước mới vừa trở về." Nam Phong nói với Phương Triệu xuống tình huống ở bên này ẩn tinh bên này chó công tác phần lớn đều là loại cỡ lớn chó, chỉ có hai cái cỡ trung chó, không có loại nhỏ chó, lông xoăn ở đây là nhỏ nhất. Bất quá ta xoăn xoăn không sợ chúng nó. Trả lại đi chào hỏi đây. Nam Phong vừa nghĩ tới tình hình lúc đó liền cảm thấy mở mày mở mặt, ông chủ ngươi biết không, lông xoăn ở những kia thoạt nhìn rất thần khí ẩn tinh chó trước mặt không rơi xuống hạ phong, thực sự là vì ta mặt dài. Phương Triệu giọng nói vi diệu. Nó làm cái gì? Chính chìm đắm ở vui sướng cùng tự hào bên trong Nam Phong cũng không nhận thấy được Phương Triệu biến hóa. Không có gì Lông xoan chính là đi lên cùng những kia ẩn tinh cho đám người hỏi tham một chút. Nó làm sao hỏi? Phương triệu hỏi. Nó chính là đi qua người một cái. Sau đó liếm đầu lĩnh con chó kia một thoáng. Yên tâm đi ông chủ, không đánh nhau, thật cũng chỉ là liếm liếm. Bị liếm chó phản ứng gì? Phương triệu lại hỏi. Như là bị sợ rồi. Con đuôi thu về đi còn lớn tiếng vệ gọi. Sau đó nhìn thấy lông xoan liền tách ra. Nam phong nói tới tình hình lúc đó còn có chút đắc ý, chúng ta tiểu xoan chính là lợi hại. Theo nam phong, hết thảy đều rất bình thường. Thơ lớn chó năng lực làm việc là rất mạnh nhưng là gan không hẳn lớn à, có chút còn sợ chó con đây. Phương Triệu khoẹt mắt giật một cái, cũng không cùng Nam Phong nhiều lời, mà là nói để Long Xuan lại đây, ta nói với nó hai câu. Vâng. Đến Long Xuan, ông chủ muốn nói với ngươi. Nam Phong đem bộ đàm máy thu hình nhắm ngay Long Xuan, Long Xuan buông lỏng đuôi đi tới, một bộ trột dạ dáng vẻ. Hừ hừ hừ. Phương Triệu nhìn chăm chăm Long Xuan xem, nhìn thấy nó lỗ thay đều đạp kéo xuống thời điểm mới lên tiếng, chỉ nói rồi hai câu. Câu thứ nhất, muốn ngoan. Câu thứ hai, chăm sóc miệng. Nhìn như rất ôn hòa hai câu. Nghe vào Nam Phong trong thai lại không nhịn được can đảm ru lên. Đáng sợ. Không nghi ngờ chút nào, Lông Xoan lại bị hấn. Không chắc trở lại còn đến diện bích. Đối với Lông Xoan bị hấn việc này, Nam Phong mờ mịt. Ông chủ làm gì đối với một con chó yêu cầu như thế nghiêm? Không phải là liếm một cái. Nó đã làm sai điều gì? Nam Phong nhỏ giọng hỏi bên cạnh Tả Du. Không có chứ. Tả Du nói. Chó liếm cho có cái gì sai? Không sai à. Trưng 471, không muốn làm cà mắm. Nam Phong ba người đều cho rằng Phương triệu chuyện bé xé ra to, khuyết đại cũng có người cho Phương Triệu đánh tới cầu nô nhãn mắt. Phương Triệu mặc kệ người khác nghĩ như thế nào hắn, hắn đến nhượng người nhìn Long Xuan, thời khắc nhìn chăm chú phòng. Một người không đủ, ba người vẫn là lo lắng đề phòng. Phải biết, ở thiên nhiên, một số động vật hoang dã ở đồ ăn trước mặt lục thân không nhận. Long Xuan mặc dù là nuôi trong nhà, nhưng ai cũng không thể xác định nó kích động lên sẽ làm ra cái gì chuyện. Cũng khả năng chỉ là một hấp chuyện. Ngày hôm nay Long Xuan có thể liếm con chó kia một thoáng, ngày mai nó liền có thể trực tiếp đem con chó kia vớt. Không phải Phương Triệu mọi việc đều tới giấu Phương Hưng ý. Những thứ này đều là có thể chuyện, đến phòng hoạn tại chưa xảy ra. Ở Long Xuân trong mắt, không cản chó công tác đó là đồng loại sao? Không phải? Đó là đồ ăn. Liên cùng ngày, Phương Triệu kết thúc giàn dựng và luyện tập tiết mục trở về phòng sau khi, đem rụt lại ở trong góc giả độ ngủ Long Xuân nỉu qua nói chuyện. Ngươi ngày hôm nay liếm không bằng chó. Nói một chút, đương thời có phải là nghi trực tiếp mướp? Ta không muốn ăn nó. Long Xuân nhất định phải biện giải cho mình, chúng nó đi khoáng tràng làm nhiệm vụ, khi trở về trên người dính chút sỉ quạ, ta liền liếm một thoáng trên người hắn sỉ quạ. Thật không nghĩ Phương Triệu nhìn chằm chằm lông xoăn mắt chó hỏi. Lông xoăn tách ra Phương Triệu tầm mắt, đầu chó hơi rủ xuống, mắt chó né tránh, "Vậy, cũng chỉ có một chút món ăn." Nó đúng là nghĩ trực tiếp đem con chó kia, không, hẳn là cái kia cả nhánh chó đội đềuướt, nhưng đáng tiếc Phương Triệu không cho, nó cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, chỉ có thể liếm liếm xỉ quạ. Nói lông xoăn còn dư vị tựa như liếm liếm môi. Xỉ quạ ăn ngon thật, khoang thạch nhất định càng ăn ngon hơn. Chính là đáng tiếc, những cái gan chó quá nhỏ, tầm ngậm nút, nam phong lại cáo trạng quá nhanh, nó mới liếm một con chó liền bị Phương Triệu biết rồi. Sau đó 2 giờ, Long Xuân tiếp nhận rồi Phương Triệu vừa đấm vừa xoa phát biểu. Cuối cùng, Phương Triệu nghiêm túc gương mặt, "Ta hy vọng ngươi ở làm ra hành động trước, nhiều suy nghĩ một chút ngươi cho trên cổ đeo đồ vật. Lần sau lại lùa liếm, ta liền đem điện thoại thu hồi." Long Xuân dùng sức co lên cái cổ, giống như là muốn đem mang chó bài thức điện thoại che chắn lên. Không lùa liếm. Bảo đảm không lùa liếm. Còn chưa từng dùng đây, làm sao có thể bị thu hồi đi? Ta lúc nào mới có thể sử dụng điện thoại?" Long Xuân hỏi. Chờ bên này diễn xuất kết thúc, về nhà liền có thể sử dụng sắp rồi, phương triệu vân cho thời điểm, tiếp đón nơi một bên khác trong lầu. trợ lý cùng bảo tiêu cũng không phân ở một chỗ, được mời nghệ thuật gia đám người mang đến bảo tiêu thống nhất sắp xếp. tạ du cùng nghiêm bưu ở tại một chỗ, cùng nam Phong không tại đồng nhất tầng chuyện. lúc này nghiêm bưu chính đang tại nói với tạ du chính mình ý nghĩ. ta nghĩ thầy cái công tác, nghiêm bưu nói, làm vì à, công việc này không tốt sao? tạ du kinh ngạc, chuyện thiếu tiền lương lại cao, công việc như vậy đánh chỗ nào tìm đi? cái kia giữ lại còn có thể làm gì? làm cá mắm, mỗi ngày dắt chó. Nghiêm Dưu tự rêu cười khổ. Tả Du nếu mày hỏi, "Ngươi cảm thấy dắt chó khó tài. Nghiêm Dưu lắc đầu, "Cũng không thể nói như vậy. Ta chính là cảm thấy, cả ngày không làm chính sự còn nắm cao như vậy tiền lương, trong lòng ta không được hỷ. Nói là Bảo Tiêu, kỳ thực chúng ta bình thường qua chính là cái gì sinh hoạt? Nhà ai Bảo Tiêu là chúng ta như vậy, cả ngày dắt chó còn nắm cao như vậy tiền lương, phỏng tay không, nóng mặt không?" Tả Du không nói, Nghiêm Dưu tiếp tục, "Nam Phong làm phụ tá, đã làm nhiều lần chuyện, cả ngày vội vàng, có như tình cờ dắt chó cũng rất vui vẻ, đó chính là hắn muốn đi con đường Hắn trải qua rất phong phú. Có thể chúng ta đây, cá mắm tổ hai người. Tạ Du nụ cười trở nên cay đắng. Nghiêm Dưu ý tứ hắn rõ ràng, kỳ thực chính hắn cũng như thế, trong lòng sao có thể thật không thèm để ý. Nghiêm Dưu hít sâu một hơi, trước đây liền không nói, liền nói hiện tại, đến ẩn tinh sau khi, ta nhìn ẩn tinh những người kia, đột nhiên liền nghĩ rõ ràng. Ở toàn dân đều binh ẩn tinh, Nghiêm Dưu mỗi lần ra ngoài đều có thể nghe được rất nhiều quân sự tương quan thảo luận. Một trang diễn tập quân sự bọn họ những thứ này, người ngoại lai like chỉ có tư cách xem cái video lấy ra, vẹn vẹn chỉ là những thứ này cũng đã để nghiêm bưu sớm làm ra quyết định. hắn có chút hoài niệm ở bạch kỵ tinh đi lính thời điểm, loại kia nhiệt huyết sôi trào, mỗi ngày gân cốt tể mình cảm giác. vừa tới bạch kỵ tinh đi lính thời điểm, mộng tưởng thành tựu một sự nghiệp lấy lừng, sau đó dần dần mà liền thói quen loại cuộc sống đó, mãi đến tận phương triệu ở bạch kỵ tinh phát hiện khoáng sản. đi lính nhiều năm như vậy, lại ở bạch kỵ tinh chính quật khởi thời điểm, chỉ có thể làm một người đứng xem. nếu như ngươi không có bị thương, cũng có thể tiếp tục ở lại bạch kỵ tinh, thành tiệu đại sự nghiệp. tạ du nói, muốn nói không cam lòng, khẳng định là có, bất quá điều qua ta cũng rất cảm tạ Phương Triệu ở ta thời điểm khó khăn nhất giúp ta một tay. Nhưng hiện tại, ta cảm giác mình như là bị phù bẩn, bị đồng tình. Xem ẩn tinh những người kia, cũng có rất nhiều lắp tay chân giả còn không xuất ngũ. Ta vẫn là thanh trắng niên, ta cảm thấy ta còn có thể lựa chiến đấu chàng tái chiến 50 năm. Tả Du rõ ràng, nghiêm U đây là bị kích thích. Kỳ thực không chỉ là nghiêm U, chính hắn cũng có đồng dạng cảm thụ. Trong lúc nhất thời, các loại cảm khái dâng lên Tả Du trong lòng. Hắn cũng không nghĩ thật sự coi ca mắng a. ở trước đây đồng sự các chiến hưu trước mặt đều thật không tiện đàm luận công tác. Người khác hỏi bình thường làm gì đây, bận rộn thông thả, Về một câu vội vàng dắt chó, không sĩ diện a, giống chúng ta loại này cá mắm, mới vừa nói ra khỏi miệng Tạ Du liền cảm thấy không đúng, lập tức cải chính, giống chúng ta loại này bảo tiêu, sát thực hiếm thấy, nghiêm U nghe được cá mắm cái này từ lại mỉm cười, trong nụ cười mang theo phức tạp tâm tình, suất ngũ sau khi, ta chưa bao giờ thả lỏng qua huấn luyện, thời khắc đều có thể ra chiến trường, bảo vệ phương triệu, ta không nói hai lời hướng phía trước, không câu oán hận nào, nhưng mà hắn chỉ để ta dắt chó, Tạ Du hiện tại liền hai ta. Ta nói thật, ta xác thực cho rằng một thân bản lĩnh không hề có đất dụng võ. Phương Triệu hắn so với hai ta gộp lại còn biết đánh nhau, trong tình huống bình thường căn bản không dùng tới chúng ta ra tay, hai ta chính là trang trí. Bình thường công tác, trong 10 ngày thì có 9 ngày phải giúp mang chó, còn lại một ngày làm bối cảnh bản. Ta không hiểu âm nhạc, trò chơi cũng chơi không được, khuyết đại điểm nói, khả năng liền lồng xoăn cũng không sánh bằng. Phương Triệu luôn nói để chúng ta đừng quên tự mình tăng lên. Tự mình tăng lên? Nói rất thém hay, kỳ thực chính là tự mình tôi miên. Chính là ta tự nói với mình, ở nhậm chức trong lúc, ta khảo chứng Báo lớp, huấn luyện, dắt chó, ta là cái hết chức trách tốt bảo tiêu. Ta có loại tầm thường vô vi cảm giác trống vắng. Ta không nhiều lắm bản lĩnh, chỉ có chút bản lĩnh ấy, ở phương Triệu nơi này cũng không làm được gì, còn không bằng đi có thể dùng lực địa phương. Ta đang nghĩ, ta sau đó nhân sinh, không nhất định phải oanh oanh liệt liệt, cũng không cầu một bước lên mây, làm sao cũng phải làm điểm chuyện có ý nghĩa chứ. Đừng xem ta bình thường nhìn không có chuyện gì, kỳ thực ta hiện tại trạng thái thật không tốt, không nhấc lên được hình, không hề động trí, phấn khởi không đứng lên, cảm giác sớm trải qua giường lao sinh hoạt, ăn no chờ chết. Rõ ràng ta còn rất trẻ, thể hiện không được giá trị của chính mình, ta ý nghĩa của cuộc sống ở nơi nào? Tả Du trầm mặc một hồi lâu, mới nói, "Ngươi là nghĩ xin về đơn vị." "Không sai." Nghiêm Du gật đầu. "Xin có thể phê sao?" "Không biết. Coi như không thể về đơn vị, ta cũng nghĩ thay cái công tác, có thể mệt mỏi một ít, tiền lương thấp một ít, nhưng ít ra nắm tiền lúc trong lòng sẽ chân thật. Ta chỉ là nghĩ làm điểm thực chuyện, xứng đáng tiền lương chân thực chuyện." Tả Du nghe được, Nghiêm Du đúng là rất bình tĩnh đang suy tư, cũng không phải là kích động chi ra quyết định, thậm chí, khả năng đã suy nghĩ rất lâu chỉ là đi tới ẩn tinh sau khi nhìn thấy cảm xúc hắn làm ra cuối cùng quyết định. Đây chỉ là ý nghĩ của ta, hiện tại cũng sẽ không cùng Phương Triệu nói ra, chờ đến văn nghệ hội diễn kết thúc lại nói, ta cũng sẽ để cử cho hắn mấy cái phẩm hạnh đoan chính người thay thế vị trí của ta. Nghiêm Dưu than thở, ta không muốn làm cả mắm, ta cần một lần nữa giấy lên đấu trí. Ta cũng đến suy nghĩ thật kỹ. Tả du nói nhỏ, là nên suy nghĩ thật kỹ. Sắp ngủ trước, Nghiêm Dưu làm ra quyết định. Hừm, liền như thế định, chờ ẩn tinh diễn xuất kết thúc, trở lại liền cùng Phương Triệu nhắc tới từ trước. Chương 472 một lần cuối cùng dắt chó. ngày kế nghiêm bưu gặp lại được phương triệu thời điểm, cũng không có lập tức đem chính mình quyết định nói ra. hiện tại chính là chủ bị diễn xuất thời điểm, phương triệu nhiệm vụ hàng ngày lượng rất nặng, rất bận rộn, hắn sẽ không nói những chuyện khác quấy rầy phương triệu công tác. tả du tối hôm qua trên cũng suy nghĩ một đêm, ngày hôm nay xem thấy phương triệu trên mặt lóe qua một tia không tự nhiên. kỳ thực, đang nghe nghiêm bưu lời nói sau khi, hắn cũng có từ chức ý nghĩ, chỉ là không có nghiêm bưu kiên quyết như vậy thôi. nghiêm bưu lúc trước là phương triệu trực tiếp chiêu tới, mà tả du là ngân dực phương diện phân cho phương triệu coi như không cho Phương Triệu làm hộ vệ, hắn có lẽ sớm đã bị phân đến cái khác Minh Tinh nơi đó. Thế nhưng giới giải trí phức tạp như thế, Phương Triệu bên người trái lại đơn giản rất nhiều. Không đủ nghiêm biêu nói đúng, không thể lại tiếp tục như thế, hình thành thói quen sau khi lại nghị phấn khởi liền khó khăn, hắn cũng không muốn làm cá mắm. Lúc nào từ trước hắn còn chưa nghĩ ra, bởi vì hắn cũng không biết từ trước sau khi đổi công việc gì. Chờ nghĩ kỹ lại từ trước, cá mắm tổ hai người lại một lần nhận được rất cho công tác thời điểm trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút biến hóa, bởi vì cũng có từ trước ý nghĩ. Tả Du nhìn thấy Phương Triệu lúc có điểm tâm hư, Phương Triệu tầm mắt từ nghiêm Biêu cùng Tả Du trên mặt đảo qua, không nói gì, cho bọn họ bàn giao ngày hôm nay dắt chó nhiệm vụ sau khi liền đi trung tâm nghệ thuật bên kia cùng giàn nhạc người giàn dựng và luyện tập tiết mục. Hắn có thể nhìn ra nghiêm Biêu cùng Tả Du trong lòng cất dấu chuyện, bất quá có phải hay không cái gì sự tình thần yếu, cái này hai không nói, hắn cũng không hỏi nhiều. Diễn xuất kết thúc sau khi hẳn là thì có đáp án. Ẩn Tinh không cản cho chó công tác đều làm một lần kiểm tra, lông Xuân thành tích tốt vô cùng, còn phá nhiều hạng ghi chép điều này làm cho hận tinh không càng tập tư đội người tỏa bại đồng thời lại rất hưng phấn nhìn ra nghiêm bưu bọn họ hai người dắt chó tâm tình cũng không cao không càng tập tư đội đội trưởng ở nhàn rỗi thời gian tìm bọn họ nói chuyện dắt chó chuyện thật tốt ta liên lông xoan loại này ta một người có thể lưu 10 cái nhiều nghe lời a vẫn là con chó con chó con tốt không e loạn không táo bạo chó con thì càng tốt lưu khí lực lại không lớn không háo thần các ngươi lúc nào bận rộn đến không có cách nào dắt chó chúng ta có thể ra người cần hỗ trợ cứ việc nói Thành tích khảo sát có thể thắng qua bọn họ không cảng tinh anh chó cho đến bây giờ liền lông xoăn như thế một cái, dắt chó việc này bọn họ đồng ý giúp đỡ a. Ngư nghiêm biêu không vui có chính là người đồng ý, còn có người đương thời liền biểu thị có thể giúp lưu một vòng. nghiêm biêu hai người không đồng ý. Tuy rằng không thế nào yêu thích dắt chó công việc này, nghiêm biêu vẫn là biết lông xoăn giá trị. Phương triệu lặp đi lặp lại nhiều lần căn dặn bọn họ, không được để cho người khác giúp lưu, tầm mắt một khắc đều không nên rời đi lông xoăn, đi nhà cầu cũng đến thay phiên nhìn chăm chăm. Ngư nghiêm hoàn toàn là bị nam phong tẩy não, xem ai cũng giống như chó luôn cảm thấy ẩn tinh đám người này có mưu đồ khác. Văn nghệ hội diễn cùng ngày, trong sân cũng không cho phép mang chó tiến vào, Nam Phong cần đi theo Phương Triệu bên người chuẩn bị diễn xuất tương quan chuyện, Nghiêm Dưu cùng tả Du nắm lông xoan tiếp tục đi cùng không cản truy bắt buôn lậu chó đám người giao lưu. Nghiêm Dưu mang theo phức tạp tâm tình, khi ra cửa còn thật sâu hô hấp. Cái này, khả năng chính là hắn từ trước trước, một lần cuối cùng dắt chó nhiệm vụ. Chờ lần này nhiệm vụ trở về, diễn xuất cũng kết thúc. Sau đó cũng không cần dắt chó. Thật tốt coi như sau đó từ trước đội việc nói đến cũng là lưu qua một cái giá trị bản thân gần ba ước cho đây nghiêm biêu mấy ngày nay buổi tối đều đang suy tư sau đó con đường chức nghiệp quy hoạch lại nhiều viết chừng mười trang từ bảo tiêu công nhân sửa chữa đến thanh thiếu niên hứng thú lớp lao sư đều muốn qua làm gì đều được ngược lại sẽ không lại rất chó khi nghiêm biêu nắm lông xoăn, cùng tả du cùng nhau đi tới ẩn tinh không cảng thời điểm phát hiện hôm nay sự tình cũng không tầm thường không cảng nơi này nhiều một con chó loại nhỏ chó cùng lông xoan hình thể gần mũi nâu nhạt hoa văn trên trán một cái hẹp trắng Lông dài ánh sáng chân bóng vừa nhìn chính là bình thường tỉ mỉ hộ lý. Nghiêm Du nhìn sang, tập tư đội các đội viên cười đến đặc biệt hòa hợp. Đây là chúng ta ẩn tinh một cái thầy giáo giả trong nhà nuôi, thông minh rất cao, làm sủng vật chó nuôi, năng lực cũng không thua với chó công tác. Vừa nói như thế, Nghiêm Du liền minh bạch. Ra mắt ra đây là, ông chủ đều không đem, chó trước tiên đem lên. Nghiêm Du tuy nói không thích dắt chó công việc này, nhưng không thể phủ nhận, lông xoăn sắc thực lợi hại, không trách nhiều người như vậy đánh chó này chú ý. Không cản đám người này vừa bắt đầu chỉ là đo lường lông xoăn là có hay không như truyền thuyết trong thông minh như vậy, năng lực làm việc là có hay không có thể vượt quá truy bắt buôn lậu độ ngành tinh anh chó tối ưu thành tích. Đo lường là ẩn tinh không cản người chính mình sắp xếp, không xạm bất kỳ nước cũng ngăn chặn gian lận khả năng. Một chút xác định lông xoăn thành tích cùng năng lực, cái này hậu chiêu không liền đến. Liền nói đây, ẩn tinh bên này người làm sao sẽ cho phép phương Triệu mang chó lại đây, còn sắp xếp đến như vậy chủ đáo, cho chó phối trí so với bọn họ những thứ này đi theo người còn tốt hơn. Không giành được chó liền tranh thủ lợi sau chẳng trách phía trước mấy ngày bang này tập tư đội người đều là mang theo chút tiết hận vẻ, đây là tiết hận lông Xuan không nhìn trong trung đội chó. mắt thấy hôm nay liền văn nghệ hội diễn, diễn xuất vừa kết thúc Phương Triệu liền phải trở về, đám người này cũng lên, lại kiếm tới như thế một con chó. khoan hay nói, con chó nhỏ này thoạt nhìn là rất đẹp đẽ, trên cổ vòng xích chó đều so với nhà khác tinh xảo. chỉ là nghe Nam Phong nói lông Xuan ánh mắt cao lắm, mục châu nhiều như vậy chó đều không coi trọng. lúc trước mục châu đám kia cẩu nô muốn cho Long Xuan ở mục châu lưu lại đợi sau đều không thể thành công, ẩn tinh bên này không hẳn thuận lợi đương nhiên việc này khẳng định đến báo cáo nghiêm du lập tức cho phương triệu phát cái tin tức đem chuyện bên này nói rõ ông chủ ngươi đến muốn nghĩ biện pháp hoặc là cùng ẩn tinh bên này người đàm phán nghiêm du ra hiệu phương triệu tìm ẩn tinh bên này nhiều muốn chút chỗ tốt tầm mắt hướng về lông xoan bên kia liếc nhìn mắt sừng sốt ai lão bản ngươi đến dành thời gian lông xoan trợn cả mắt lên phương triệu thông qua nghiêm du phát tới bức ảnh nhìn thấy lông xoan thẳng tắp nhìn trầm trầm cách đó không xa cái kia lông dài chó con suy nghĩ một chút phương triệu đem bức ảnh phóng to quan sát cái kia con chó con phát hiện Chó này mang vòng xích chó, là dùng một loại cao cấp nguồn năng lượng khoáng thạch làm. Phương Triệu nhức đầu ớn ớn cái chán, Phương Triệu dặn dò Nghiêm Dụ cùng Tả Du. "Nhìn chăm chú khẩn lông xoan, đừng làm cho nó loạn liếm, có bất cứ dị thường nào bất cứ lúc nào báo cáo. Rõ ràng." Nghiêm Dụ cùng Tả Du cảm giác mình đầy đủ lý giải ông chủ ý tứ. Ông chủ khẳng định là muốn bọn họ để phòng ẩn tinh không cả người sái thủ đoạn mê hoặc chó. "Đệ tiện." Liên chó đều không dung tha. Mà một bên khác, ẩn tinh không cả tập tư đội người cảm thấy trước mắt tình hình này ổn, trên mặt trồi lên sắc mặt vui mừng. Đối với Song Phương Tâm Tư cũng không biết lông xoăn, nhìn cách đó không xa chó, mắt chó thẳng tắp nhìn chằm chằm cổ đối phương trên mang theo nguồn năng lượng hỗn thạch, liếm liếm mũi, đi về phía trước vài bước, nhớ lại phương triệu, lại rút về. Ha ha ha ha tiểu lông xoăn còn thẹn thùng đây. Một tên tập tư đội đội viên thấp giọng cười nói, đừng thẹn thùng a. Nhanh đi. Lông xoăn trong suốt mắt chó nhìn một chút dục nó hướng về trước tiếp tục đi tập tư đội đội viên, quay đầu lại lại nhìn nghiêm ưu cùng Tả Du, cái này hai cá mắm căn bạn không ngăn cản ý tứ, gan chó hơi lớn, nhấc chào tiếp tục hướng con chó kia tới gần. Vừa thấy tình hình này, Ẩn tinh không cảng tập tư đội các đội viên hương vấn chỉ lo phát ra âm thanh quay rối lần này ra mắt dùng sức áp chế không phát ra tiếng cười vài tên đội viên thực sự nhịn không được ở bọn họ bên trong tán gẫu trong đám phát văn tự ổn ổn chúng ta Ẩn tinh chó chính là so với Mục Châu chó cường lời này nghe tới luôn cảm thấy không dễ nghe mặc kệ nó lần này có thể thành công là tốt rồi đây chính là đánh bại Mục Châu chó nghiệp vụ trường học Tinh Anh đội ngũ chó A cũng phá ta chính mình đào tạo Tinh Anh chó ghi chép so với kiểu mới nhất máy an kiểm đều tốt dùng nó đời sau khẳng định cũng rất ưu tú dưới cái nhìn của bọn họ, Long Xuân tuổi tác tuy rằng nằm ở năng lực đỉnh cao thời kỳ, nhưng càng về sau, theo giả yếu, khắp mọi mặt đều sẽ hạ xuống. Bọn họ đến ở Long Xuân giả yếu trước bồi dưỡng một nhóm ưu tú con chó con. đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, lần này bỏ qua, lần sau liền không biết cơ hội ở nơi nào. Diễn xuất vừa kết thúc Phương Triệu liền sẽ trở lại. Bọn họ không phải không nghĩ tới nhân bản, nhưng nhân bản cũng không ý vị liền đối năng lực cũng cùng nhau phục chế ra, quá nhiều thất bại ví dụ mới nhượng bọn họ lựa chọn tự nhiên gây giống. Lúc này, Long Xuan đã cách con chó kia chỉ có không tới hai mét khoảng cách. Cái kia viên tỏa ra hương vị nguồn năng lượng khoáng thạch cách đến càng gần rồi, lông xoăn liếm liếm miệng chó một bên nước miếng. Không đợi lông xoăn tiếp tục tới gần, đối diện con kia chó cả người lông đột nhiên nổ lên, toàn bộ chó như là bánh lớn một vòng, sau đó cùng thỏ tựa như đánh lên liền lùi lại vài bước, hoảng sợ né tránh, che giấu đến tập tư đội các đội viên sau lưng, còn uông ồ chít chít la lớn, cả người run lên, một bộ lo lắng cực kỳ sợ hai dáng vẻ. Ở đây tất cả mọi người, như thế đây là, Nghiêm Dưu Nghi hoặc mà hỏi, cá mắm tổ hai người nhìn nhau, trong lòng đều muốn, ẩn tinh sủng vật gan chó như thế còn nhỏ sao? chúng tập tư đội đội viên mặt cũng đủ đáng tiếc a không ngờ tới vấn đề xuất hiện ở bọn họ bên này chó này bình thường cũng đang dạy dỗ bên người thời điểm như vậy quăng hôm nay không phải là lại đây đem cái thân làm sao liền sợ đến như vậy xem ra ra mắt là không xong rồi lông xoan cặp kia trong suốt vô tội tiếp tục nhìn chằm chằm tập tư đội các đội viên sau lưng phát hiện đối phương giấu đi quá kín lại đưa mắt phóng tới tập tư đội các đội viên trên người bên mép nhỏ xuống một điểm nước miếng u ngu cùng ngủ lông xoan trong bụng phát ra đói bụng âm thanh đánh vỡ không khí nụ ngạn nghiêm biu buồn bực Sáng nay ra ngoài trước không phải mới vừa ăn xong thức ăn cho chó, mới đi ra tại sao lại đói bụng? Một tên tập tư đội đội viên cười nói, ha ha xem đói bụng không? Đây chính là tú sắc khả nhân. Một người khác đội viên sửa lại, tú sắc khả nhân cái từ này như thế dùng không thích hợp chứ? Bởi con chó kia rơi vào lo lắng sợ hãi trạng thái, tập tư đội các đội viên cũng không yên lòng, nhìn sự tình không thành, mang theo chó liền rời đi. Bọn họ sau đó còn muốn làm nhiệm vụ, không thời gian ở đây nói chuyện tiếm. Trong chốc lát, tập tư đội một nhánh tiểu phân đội năm chó bắt đầu nhiệm vụ hôm nay. Nghiêm Dụ cùng Tạ Du cũng mang theo Long Xuân theo đi trao đổi một chút. Chỉ là, song phương giao lưu càng ngày càng khó, mỗi lần Long Xuân nghĩ tiếp cận, tập tư đội đám chó đều là cách thật xa nhìn Long Xuân một chút, cảnh giác vội vã tránh khỏi. Tạ Du tức giận nói, đây là cô lập, là lệnh bạo lực. Nghiêm Dụ cũng tán thành Tạ Du lời giải thích, ẩn tinh chó tính bài ngoại a. Bất quá, những thứ này đối với hắn mà nói đều không trọng yếu, dắt chó nhiệm vụ cũng chỉ có lần này, chờ Phương Triệu diễn xuất kết thúc sau khi dắt chó chính là Nam Phong cùng Phương Triệu, cũng không hai người bọn họ bảo tiêu chuyện gì. Chuyện từ trước cũng có thể trước tiên cùng Phương Triệu trước tiên nói lại, để cử mấy cái hắn cảm thấy người thích hợp tiếp hắn vị trí. Ngày hôm nay Lưu Song Chó liền cùng ông chủ nhấc lên từ trước. Chương 473, tương lai đã tới. Ẩn Tinh Văn Nghệ Hội diễn ở Ẩn Tinh là một cái không tính là đại sự sự kiện, bất quá hiếm thấy có cái giải trí hoạt động, không có nhiệm vụ hoặc nằm ở nghỉ ngơi trong lúc người đều đến hiện trường quan sát, không thể tới trực tiếp xem trực tiếp. Trực tiếp giới hạn tại Ẩn Tinh bộ phận khu vực, Ẩn Tinh ở ngoài người là tuyệt đối không nhìn thấy, thu lại video cũng sẽ không ở internet công khai co như là mẫu tinh bên kia quyền uy truyền thông lại đây chụp ảnh cũng đến trải qua xét duyệt cùng đánh mã mới có thể đặt ở internet quá nhiều thân phận người trọng yếu cần bảo vệ không thể lộ diện như viên trinh loại này kim trương cấp bậc kỹ sư liền thuộc về thân phận mẫn cả người không thể công khai đi mẫu tinh giao lưu hoặc nghỉ phép đều cần người tiếp thân bảo vệ cũng che giấu thân phận vì lẽ đó phương triệu bọn họ đám này được mời mà đến nghệ thuật gia đám người cũng đều lại một lần bị nhắc nhở bảo mật thủ tục bên trong hội trường khán giả lục tục nhập tràng tiểu hùng nguyên bản là mang theo cậu đảng cùng cậu thằng lại đây Nhưng đáng tiếc cơ giới chó tiến vào không được bên trong hội trường, chỉ có thể lưu lại ở bên ngoài, chính hắn vào sân quan sát diễn xuất. Gần nhất không ai quản hắn, hắn nhàn rỗi kẻ nhạt nhiều lần chạy đi xem Phương Triệu và giàn nhạc giàn dựng và luyện tập tiết mục, chỉ cần con chó kia không tại, hắn liền không biết sợ sệt cái từ này là có ý gì. Ngoại trừ tiểu Hùng, làm cái này Phương Triệu náo tản phàn ghế đời thứ 2 viên Trinh đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua lần này diễn xuất, hắn cùng cùng viện nghiên cứu vài tên lớn tuổi chút kỹ sư cùng nhau lại đây. Viên Trinh lần này còn mang theo hắn cho Phương Triệu làm lễ vật. Lần trước làm hạm đội mô hình qua kiểm tra an ninh bị chụp xuống, chỉ đưa ra cái linh kiện, đưa thần tượng dĩ nhiên chỉ đưa đi một món linh kiện, quả thực truy tinh cuộc đời một đại chuyện an nan. Vì lẽ đó, mấy ngày nay hắn thời gian rảnh lại làm cái hoàn chỉnh mô hình, tuy rằng không sánh được trước làm hạm đội, số lượng cũng chỉ có một cái, nhưng cũng may rốt cục qua kiểm tra an ninh tầng tầng xét duyệt, hắn đến trước ở phương triệu trước khi rời đi đưa đi. Nghe nói diễn xuất kết thúc sau khi được mời nghệ thuật ra đám người liền sẽ rời đi. Ngồi ở viên trinh bên cạnh mấy cái tuổi hơi lớn chút, bọn họ cũng không đều đối với văn nghệ diễn xuất cảm thấy hứng thú tới nơi này là chạy hải tử nhà mình đến trong nhà có hải tử lên đài biểu diễn nhà chúng ta tiểu tử lần này cũng có chương trình bình thường nhìn chip đông tháo tháo cũng không biết có thể đem cầm kéo thành dạng gì tôn nữ của ta lần này cũng phải lên đài chờ một lúc cần phải nhiều chụp chút bức ảnh các ngươi nói chính là phương triệu tham dự cái kia cái tiết mục sao hàng trước có người quay đầu hỏi phương triệu ta cũng nhận thức à chính là diễn qua sáng thế kỷ cái kia trò chơi chơi rất khá người sáng tác nhạc chứ đúng đúng lần này chính là phương triệu cải biên một bài ngươi nên cũng nghe qua sáng thế kỷ cái tiêu kịch cuối cùng dài nhất cái tiêu bài tiêu cái gì đã quên độ khó cũng không nhỏ cái kia đầu gọi truyền kỳ nguyên bản độ khó rất lớn bang này nha đầu các tiểu tử có thể tấu được không nói không chắc phương triệu cải biên thời điểm đem độ khó hạ thấp cũng không biết cùng nguyên bản so ra như thế nào nói bậy, độ khó không hạ thấp khẳng định không hạ thấp một tên gia trưởng mạnh miệng nói kỳ thực trong lòng nghĩ chỉ cần chờ một lúc hải tử nhà mình tham dự cái kia cái tiết mục diễn tấu còn có thể nghe hắn liền mắng thổi ngược lại đều không phải chuyên nghiệp yêu cầu cao như vậy làm gì lại nói nhạc khúc độ khó có lớn hay không, có hay không, có nội hàm, nhưng kia hắn cũng nghe không hiểu à. Sân khấu sau khi hầu tràn người khá nhiều, Phương Triệu bọn họ chương trình xếp hạng thứ ba cái khá cao. Lúc này coi như dàn nhạc bên trong hoạt bát nhất người, nói cũng thiếu, bình thường đều là đấu cẩm, quyết đấu không rời miệng thiếu niên, xoa xoa mồ hôi chán, thật sâu hô hấp, căng thẳng, vô cùng gấp gáp. Hiện trường nhưng là ngồi không ít trường muối, người nhà của hắn biết hắn muốn lên đài biểu diễn, có thể tới hầu như đều lại đây. Nếu là kéo cầm kéo vỡ không chỉ có kéo dàn nhạc chân sau còn ở tất cả mọi người trước mặt mất mặt, sao làm? cái này ném đi có thể không chỉ là ném chính mình mặt mũi, còn quan hệ đến ẩn tinh bộ mặt. quay đầu nhìn những người khác, ha ha, rất tốt, đều giống nhau mà. ngồi ở bên tường vị kia anh em trên mặt nhìn tỉnh táo, ngón tay cũng không biết lần thứ mấy cứng đờ gõ đầu gối, tâm không tinh à? nhìn lại một chút phương triệu, triệu ca ngươi căng thẳng sao? một tên thiếu niên hỏi. không xuất sắc. phương triệu nói, những người khác nhìn sang, cẩn thận nghiên cứu phương triệu trên mặt vẻ mặt, cũng không nhìn ra loại kia chấn định có phải là giả bộ. Lần thứ nhất được mời đến đây nghệ thuật gia, coi như là một ít lớn tuổi nghệ thuật gia đối mặt hội chàng đến những kia khán giả tâm tình chập chập đều sẽ rất lớn, không hẳn là khiếp đảm, mà là quá mức kích động, hoặc là lo được lo mất mà ảnh hưởng lâm chàng phát huy. Có người suy đoán Phương Triệu tâm khẳng định căng thẳng bạo, nhưng bất luận Phương Triệu nội tâm chân thực hoạt động thế nào, ít nhất Phương Triệu trên mặt biểu hiện chân định, điều này làm cho mọi người tâm tình bình tĩnh nhiều. Trải qua mấy ngày nay giàn dựng và luyện tập tiết mục diễn luyện, diễn đấu trình độ như trước còn chưa xong đẹp, nhưng so sánh với một lúc mới bắt đầu tiến bộ rất lớn. đều là người trẻ tuổi tâm tình kích động thời điểm dễ dàng gợi ra mâu thuẫn. thế nhưng, bởi vì phương triệu đứng ở chỗ này mà được đến cân bằng, giàn nhạc mới không còn một đoàn loạn. diễn xuất thời gian sắp tới, hậu đài nhân viên phụ trách bắt chuyện giàn nhạc mọi người, làm đến chàng chuẩn bị. nhạc dùng cho đàn dây tổ, một quan tổ, ống đồng tổ, đả kích vui tổ, đặc sắc tổ. toàn bộ giàn nhạc người, bao quát phương triệu ở bên trong, trong vòng 10 phút hoàn thành từ tiểu tóc đến trang phục chuyển đổi. phương triệu thời gian rảnh lại liên hệ nghiêm biêu bên kia một lần, xác định lông xoăn tất cả bình thường, liền đem tâm tư đều thả ở sau đó diễn xuất bên trong. Liếc nhìn căng thẳng hầu chẳng giàn nhạc mọi người, Phương Triệu mỉm cười. Hắn thích nhất chính là đám hài tử này diễn tấu lúc trong mắt tung bay thần thái. Nếu như không phải thật sự yêu quý âm nhạc, diễn tấu lúc sẽ không có như vậy tình cảm biểu đạt. Trăm chú diễn tấu, các ngươi là mạnh nhất. Phương Triệu đối với giàn nhạc mọi người nói. Đó là đương nhiên. Giàn nhạc tất cả mọi người thẳng tắp lưng. Bọn họ cái này một nhóm người nhưng là bạn cùng lứa tuổi bên trong diễn tấu kỹ thuật tốt đẹp nhất một nhóm. Nếu như không phải đầy đủ ưu tú có thể bị tuyển chọn tiến vào giàn nhạc lên đài biểu diễn. Bọn họ không phải mạnh nhất vậy ai mới là? Không có người sợ sệt, không tồn tại, đều là ảo giác, thần tinh người làm sao có thể có sợ sệt loại tâm tình này, chỉ là tâm tính không điều chỉnh tốt mà thôi. Một đám người trong lòng đều kìm nén cuống kỉnh, sẽ chờ lên đại phát tiết đi ra. Mà khi bọn họ thật đến trên này, hầu trang lúc trong đầu ý nghĩ tất cả đều hết rồi, coi như vừa nãy bởi vì căng thẳng tay run, bởi vì suy nghĩ lung tung mà vẻ mặt cứng ngắc, nhưng đụng tới nhạc cụ, liền hình thành rồi phản xạ có điều kiện. Chống đỡ bọn họ, vẫn là trong lòng chân chính yêu quý. Phương Triệu chỉnh trọng cầm lấy gậy chỉ huy, cùng Gian Nhạc thành viên cùng nhau lên hài. Trận này diễn xuất không tính long trọng, cũng thiếu xa xa hoa, lại là cực kỳ đặc thù một tràng. Trong này rất nhiều khán giả, có lẽ cả một đời đều không bị ở ngoài người biết được, lại to lớn hơn vinh dự, khả năng chỉ có tới nhiều năm sau mới có thể công khai. Mà nơi này người trẻ tuổi cũng lựa chọn con đường này. Gian Nhạc chỉ huy đều có từng cái phong cách, có trong nóng ngoài lạnh, đem tất cả nhiệt tình đều giấu ở trong lòng, có người tâm tình lộ ra ngoài, thông qua càng khuyết đại tứ chi động tác đi truyền đạt càng tình. Phương Triệu chỉ huy thời điểm rất bình tĩnh, tất cả nhiệt tình cũng đã ở khúc phổ bên trong thông qua cái này quần tuổi trẻ không phải chuyên nghiệp người trình diễn lan truyền ra ngoài tham dự mặt lang sáng tác thì phương triệu xem chính là diệt thế kỷ người mà lần này cải biên truyền kỳ hắn xem chính là đương đại thế kỷ mới người đối mặt mục tiêu không giống sáng tác lúc tâm tình cũng tuyệt nhiên không giống mặt lang truyền kỳ giảng chính là qua lại phương triệu cải biên sau khi truyền kỳ nói chính là hiện tại cùng tương lai từ cũ thế kỳ đi tới trải qua dài dằng dặc diệt thế kỷ sau đó đến năm năm sau hiện tại lại như phieu bạc rất lâu sau đó một con quẹt bay chim tìm tới ngừng lại đầu cành cây nhìn cây này từ héo tàn đến phục sinh tự nhiên pháp tắc phía dưới xanh vàng thấm thoát lá rụng siêu vẹo mới cũ luân phiên lại sinh sôi liên tục đợi đã lâu sau khi rốt cuộc chờ tới nó chứa đựng dám dấp thực sự là làm người vui mừng ẩn tinh rất nhiều người nhưng ở phương triệu trong mắt đều còn chỉ là hải tử tuổi trẻ quá mức ẩn tinh ngoại trừ gãy đời thứ hai thiên tài kỹ sư viên trình còn thật nhiều ưu tú người trẻ tuổi quá khứ chúng ta thuộc về lịch sử mà hiện tại bọn hắn thuộc về tương lai thuộc về phương xa thuộc về tinh thần đại hải. Những kia hăng hái thiếu niên, những kia đột nhiên xuất hiện thiên tài, mang theo chút non nớt lô mãng cùng linh động, mang theo lưới đao giống như sắc bén ý chí. ở thời đại làn sóng bên trong gào thét mà đến, diệt thế kỷ bên trong người trẻ tuổi, có lẽ bồi hồi ở tan vỡ bên dưới, im lặng không lên tiếng ngột ngạt, có lẽ rơi vào cuồng loạn điên cuồng bên trong, trắng trận không kinh rẻ, hay hoặc là phá tan trong lòng dằn buộc, sáng tạo chuyển kỳ nhân sinh. mặc kệ loại nào, bọn họ đối mặt đều là tại mọi thời khắc sinh tồn nguy hiểm. ma ẩn tinh những hải tử này, đã không cần lại đi đối mặt những kia. bọn họ yêu thích tinh thần. Yêu thích xuất hành hàng đội, trong lòng chứa một cái vũ trụ, đối mặt chính là mơ tới cùng tương lai. Là một đoạn truyền kỳ khác. Một thời đại có một thời đại chủ đề, một đời người có một đời người sứ mệnh. Nhân sinh vội vã, lại không là do vội vã mà lãnh đạo, chấp tự đón gió, mở ra sinh mệnh chi hoa lệ chương nhạc. Viễn trinh cửa lớn đã mở ra, toàn bộ thế giới đều là đều vì bọn họ chán tỏa sáng rung động. Kiên định đi thôi, dũng cảm tiếp tục đi. Dưới chân là hoàn vũ ngân hà, phía trước là mộng tượng vô hạn. Vô hạn kỳ vọng, vô số khả năng tư tưởng lấy vượt qua mỗi giây 30 vạn cây số tốc độ bay nhanh gặp phải chính là giấy bút không cách nào miêu tả tương lai dáng vẻ đây là một cái sán lạn thời đại tân hỏa truyền thừa trong sao lòng lánh quá khứ đã qua tương lai đã tới chương 474, trăm ngươi không cần loạn đến phương triệu cải biên bản truyền kỳ là tuổi trẻ tràn ngập bút đầu hướng bạo toàn trường nhựa người chấn động cũng không phải là kinh thiên động địa nhịp trống mà là dấu tại âm nhạc trong cảm giác mạnh mẽ mỗi một loại âm sắc mỗi một cái âm phủ đều tựa hồ cất giấu vô số tình cảm cẩn thận lắng nghe Tiếng nhạc bên trong có kiên trì, cũng có táo bạo, nhưng càng nhiều chính là vui mừng. Chính như trên sàn nhảy diễn tấu đám người tuổi trẻ này, tuy rằng không có chuyên nghiệp diễn tấu ra hoàn mỹ kỹ xảo, nhưng có thể tấu nhượng lại người cảm khái và ngàn, lệ nóng doanh tròng chương nhạc. Trái tim đều theo đại địa nhảy lên cảm giác. Cái này theo ta lần trước đội kịch lúc nghe nguyên bản, trừ kỳ, rất không giống nhau, bất quá vẫn như cũ mạnh mẽ. Hai cái phiên bản đều rất yêu thích, nhưng cá nhân ta càng yêu thích phương triệu cái này phiên bản, không phải không tôn trọng mặt lang đại sư, mà là ta cảm thấy, phương triệu cái này phiên bản càng thích hợp ta đám người ẩn tình người. Một tên khán giả ánh mắt hừng hực. Đúng, ẩn tinh người mới có thể cảm nhận được loại kia khác tâm tình. Phương Triệu phiên bản, truyền kỳ, ít đi chút lịch sử trầm trọng, nhiều chút phấn chấn cùng công nghiệp cảm giác. Cùng những thứ này thuần khán giả lý tính phân tích không giống, chạy tới cổ động gia trưởng đám người kích động. Bọn họ không hẳn có thể nghe ra cái này bài, truyền kỳ, bên trong thâm ý, nhưng diễn tấu tốt xấu là có thể nghe được, hơn nữa, người trùng quanh đều ở khen đây. Mọi người đều nói được, vậy khẳng định chính là thật sự được. Không ném ta hận tinh mất các gia trưởng cầm lấy bộ đàm cùng những kia không thể xem diễn xuất người gửi tin tức thổi cung thổi nhất định phải đem vừa nãy chương trình hai tử nhà mình biểu hiện cân đồng chuyện thân hữu đám người thổi một cái đúng còn có mẫu tinh bên kia thân thích nhất định phải nhượng bọn họ cũng biết tuy rằng bức ảnh không thể phát ra ngoài video cũng không thể cho bọn họ xem nhưng nghe ta đầu lưỡi miêu tả là có thể mà gian nhạc diễn tấu chương trình kết thúc sau khi các học viên cường chống túi người chào mới lui xuống đi đi tới hậu đài không ít học viên đã gần như rui thoát chân đều đang run rẩy cực hạn đầu nhập Thời gian ngắn ngưng tụ bạo phát, đột nhiên thanh tĩnh lại, tinh thần như là thoát lực. Một tên học viên suýt chút nữa ngã xuống đất, may là người bên cạnh đỡ lấy hắn. Chờ hoàn toàn thanh tĩnh lại, chúng học viên vây cùng nhau xem vừa nãy video. Ta dĩ nhiên kéo đến tốt như vậy. Một tên học viên bị chính mình cầm kỳ cảm động khóc. Siêu trình độ phát huy a, siêu trình độ. Bên cạnh ống sáo thổi người một mặt vui mừng, đối với mình vừa nãy biểu hiện phi thường hài lòng. Cái này không phải ngươi mấy người công lao, đây là ta toàn thể công lao, có một người phạm sai lầm đều tấu không ra cái này hiệu quả. Hoàn mỹ lại có người nói nói không được, ta hỏi hỏi phía chủ sự có thể hay không lấy ra âm tần, ta muốn bảo tồn lại đơn khúc tuần hoàn, ta muốn video, ta xin đem vừa nãy cái kia đoạn cắt ra, liền ta vừa nãy cái kia đoạn diễn đấu, ta ít nhất còn có thể tuổi 10 năm, tuổi ít hơn chút các học viên càng là kích động đến nói năng lộn xộn, đặc biệt là vừa nãy thu đến gia trưởng tiền ly xì, suýt chút nữa la lớn đi ra, một tên tuổi ít hơn học viên tên lưu thu các một trưởng bối phát tới điện tử tiền ly xì, trong miệng nói loại này diễn xuất lại nhiều hơn đến mấy lần là tốt rồi, tuy rằng giàn dựng và luyện tập tiết mục khổ cực nhưng thu hoạch còn là phi thường phong phú. Đúng rồi, Triệu Ca đây, ta muốn hỏi hỏi hắn lần sau lúc nào lại tới? Là một năm một lần sao? Vẫn là mấy năm một lần. Hắn bị nghệ thuật đoàn người gọi đi rồi. Chương trình kết thúc sau khi Phương Triệu, mới vừa trở lại hậu đài liền bị nghệ thuật đoàn người kêu lên, được mời nghệ thuật gia đám người tụ tập cùng một chỗ, chương trình đã qua người phải bùng lòng rất nhiều, thấy Phương Triệu lại đây, một tên lão nghệ thuật gia cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không tồi không tồi. Lão Mạc đối với biểu hiện của ngươi khẳng định rất hài lòng. Tràng trách mặt lang điểm dành cho ngươi đi sửa, không để cho người khác nhúng tay. Nguyên bản bọn họ cho rằng mặt Lang ngoài miệng nói để Phương Triệu độc lập Cải Biên, trong âm thầm khẳng định ra tay giúp đỡ. Nhưng vừa nãy nghe xong Cải Biên bản, truyền kỳ, bọn họ liền nghe được. Mặt Lang mặc dù ra tay giúp đỡ, cũng không giúp bao nhiêu. Trong này không có bao nhiêu mặt Lang cái bóng, có thể nghe ra là truyền kỳ, nhưng phong cách biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Mặt Lang dùng bao lớn lực trong lòng bọn họ nắm chắc. Cũng chính là bởi vì thấy rõ, mới sẽ cảm thán Phương Triệu thực lực. Rất nhiều trẻ tuổi người đang đối mặt tiền bối danh tác thì Cải Biên lên bó tay bó chân, trông trước trông sau, do do dự dự, cuối cùng sửa đi ra đều không mắt thấy. Phương Triệu thuộc về thành công ví dụ. Phương Triệu mời tiếp mấy vị lão nghệ thuật gia Tang gâu, bọn họ bên này đều là chương trình đã qua người, tâm tình so sánh thả lòng, còn trò chuyện các loại trở ẩn tinh bên này diễn xuất kết thúc, trở lại mọi người lúc nào tụ tụ tập tới, thật tốt giao lưu một thoáng, ẩn tinh bên này vẫn là hạn chế quá nhiều, nói cũng không dám nhiều lời. Chính nói đây, cửa phòng nghỉ ngơi đột nhiên mở ra, một bóng người xông tới thẳng đến trên ghế xạc lồng túi. "Ai? May ờ ờ, đồ vật làm mất." Một tên lão nghệ thuật gia hỏi. Vừa nãy xông tới chính là đồng hành nghệ thuật đoàn bên trong Vũ đạo đại sư Mở ở luật sư xem xem thời gian, mày ở ở chương trình còn có không tới 15 phút liền bắt đầu. Ta dây xích tay không tìm được. rõ ràng sáng sớm ngày mai ta còn sát thực qua liền cùng áo quần diễn xuất đặt ở cùng một chỗ. vừa nay đang định đổi áo quần diễn xuất mới phát hiện dây xích tay không tìm được. cái này túi cũng không có. mày ở ở dây xích tay là căn cứ nàng muốn biểu diễn chương trình làm riêng, sẽ tăng cường diễn xuất hiệu quả. chỉ là không nghĩ tới, đến lúc mấu chốt làm sao cũng không tìm tới dây xích tay. còn không tìm được. có phải là rơi vào vũ đạo phòng? một tên lão nghệ thuật ra hỏi. ta lại đi tìm một chút mày ở ở lật túi hành lý lúc gấp đến độ đều hận không thể đem túi xé ra nhưng hãy tìm không tới nàng chỉ có thể lại đi vũ đạo phòng nhìn buổi sáng nàng xác thực đi qua vũ đạo phòng một chuyến người trợ lý đây có người hỏi khỏi nói quần áo có cái nút buộc đã xảy ra một ít vấn đề ta trợ lý đi sửa chữa vũ đạo phòng cũng không xa ta lại đi tìm một chút ta đi cho phương triệu đứng dậy nói ta đi vũ đạo phòng nhìn những người khác cũng đồng ý nói đúng để tiểu phương đi vũ đạo phòng tìm xem bọn họ người trẻ tuổi chạy được nhanh mày ở ở ngươi nhanh đi thay quần áo lại nghĩ cách tìm một cái những khác dây xích tay thay thế, làm hai tay chuẩn bị. được được được. Tiểu Phương cảm tạ a. mày ở ở đem Vũ đạo phòng vị trí nói cho Phương Triệu, thẻ gác cổng cũng đưa cho hắn. Phương Triệu không chỉ hoán nữa, chạy đi Vũ đạo phòng. Bình thường giàn dựng và luyện tập tiết mục địa phương cùng diễn xuất hội trạng cũng không tại một chỗ, diễn xuất hội trạng trong ba tầng ngoài ba tầng bảo an phòng vệ. Phương Triệu đi ra lúc qua kiểm tra an ninh lại háo chút thời gian, mới đến ở ở nói Vũ đạo phòng. chỉ là hắn cũng không có ở đây phát hiện ở ở dây xích tay. mở bộ đàm cùng ở ở đem chuyện bên này nói ra bộ đàn bên kia mệ ở ở giọng nói tràn ngập lo lắng cùng u rũ. không tìm được nguyên lai dây xích tay, mệ ở ở cũng chỉ có thể lâm thời đổi một cái thay thế, nhưng diễn xuất liền tồn tại khuyết điểm, không đạt tới mệ ở ở chính mình yêu cầu hiệu quả. lại như một cái nghệ sĩ vì ô thay đổi đem không vừa tay cung đàn, tổng không bằng nguyên đến đúng lúc. làm cái này một cái kinh nghiệm phong phú vũ đạo nhà, mệ ở ở không thể đem trọng yếu vật phẩm tùy ý đặt, sơ sẩy bất cẩn tình huống như thế rất ít ở trên người nàng phát sinh. phòng trưng mệ ở ở hiện ở trong lòng nghĩ là ai âm thầm hãm hại nàng một cái. học viên trò đùa dai treo đùa giáo sư tình huống cũng là có. Nhưng nơi này là ẩn tinh, bình thường gian dựng và luyện tập tiết mục lúc có thể sẽ chỉ đùa một chút, loại này lúc mấu chốt cái nào học viên dám đi sai loại thủ đoạn này. Ẩn tinh trừng phạt nhưng là tương đương trọng. Kết giao thông tấn sau khi, Phương Triệu liền muốn rời khỏi Vũ đạo phòng, chỉ là, rời đi trước, hắn quay đầu lại nhìn một chút, tầm mắt ở Vũ đạo phòng hai phiến mở ra trên cửa sổ đảo qua, dự định đi đóng lại. Có tiếng bước chân từ thang máy bên kia truyền đến. Triệu ca. Viên Trinh ôm cái hộp, vội vã chạy tới. Biết được Phương Triệu rời đi hội trường đi tới nơi này một bên sau, Viên Trinh liền cảm thấy đây là cái tặng quà thời cơ tốt. Phương Triệu chạy được quá nhanh, Viên Trinh liền lo lắng không đụng tới người, cũng còn tốt đổi tới. Lần này Viên Trinh không mang theo bảo an người, rời đi diễn xuất hội trạng thời điểm căn bản không để bảo an người biết, hắn còn có rất nhiều lời nghĩ nói với Phương Triệu, cũng không muốn nói nửa câu liền bị đánh gãy. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Phương Triệu ánh mắt chìm xuống, phụ trách ngươi an toàn binh lính đây. Đối đầu Phương Triệu nghiêm khắc tầm mắt, Viên Trinh chuẩn bị kỹ càng lời nói tất cả đều biệt trở lại. Há há mồm, đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên bị Phương Triệu đại lực kéo hướng về một bên ầm. Một viên đạn xuyên thấu viên trinh sau lưng tường. Phương Triệu ở thời gian vô cùng ngắn trong lôi kéo viên trinh lắc mình tách ra cũng tìm kiếm công sự. Viên trinh bị biến cố bất thình lình này làm bối rối, nhìn lại một chút trên tường vết đạn, nếu như không có Phương Triệu kéo hắn cái kia một cái, hắn đại khái không còn nửa cái đầu. Triệu ca, viên trinh nhìn Phương Triệu trên y dù phục nhiễm mở máu, sắc mặt trắng bệnh, tiếng nói đều đang run rẩy, nhanh nuốt khóc lên. Tay bắn tỉa có hai cái, vừa nãy có hai viên đạn, một viên tách ra bắn vào trên tường. Một viên khác bị Phương Triệu chặn lại rồi. Phương Triệu làm cái xuyệt dấu tay, ra hiệu viên trinh chớ có lên tiếng cũng không nên cử động. Cảnh báo không vang lên, rất hiển nhiên có người trước thời gian liền động chân động tay, nhưng ẩn tinh Phương diện khẳng định còn có cái khác tra xét thủ đoạn, rất nhanh sẽ có người đuổi tới bên này. Vũ đạo phòng cửa sổ là đơn hướng có thể coi, từ bên ngoài cũng không thể nhìn thấy tình huống bên trong, máy nhìn xuyên cũng không thể. Như thế xem ra, có người muốn viên trinh mạng, hơn nữa kế hoạch rất lâu. Phương Triệu trong đầu nhanh chóng phân tích, nhìn một chút trên thân vết thương. Bị chặn ở phía sau viên trinh lúc này hối hận và phẫn, hắn không nên chính mình một người chạy tới. Tuy rằng tổng bị người ân cần dạy bảo phải chú ý an toàn, xuất hành muốn dẫn người, nhưng bởi vì vẫn không từng ra chuyện, hắn cũng là thả lòng cảnh giác. Ấn trong tay khẩn cấp kêu gọi phím, không có đáp lại. Bị che đậy. Viên Trinh cũng rất lo lắng Phương Triệu thương thế, thương ở phần bụng, không biết nội tạng bị thương trình độ thế nào. Đến mau chóng trị liệu. Chính lo lắng, Viên Trinh liền thấy Phương Triệu khẽ nhíu mày, trực tiếp tay không đem vết thương viên đạn lấy đi ra. Viên Trinh, đại ca, ngươi không cần loạn đến a. Viên Trinh phụ tu qua xuống ống Phương diện kiến thức chuyên nghiệp, tuổi trẻ đám con trai yêu thích súng. Viên Trinh chính mình ở trung nhị thời kỳ từng nghĩ tới trải nghiệm chúng đạn cảm giác, còn lén lút làm cái thí nghiệm thử nghiệm. An Mặc võ trang đến đầu sợi tóc áo chống đạn bị một viên bình thường viên đạn bắn trúng ngực sau khi, trong nháy mắt ngã xuống đất, bởi vì tuyến thượng thận kích thích tố biến hóa chân còn vẫn đau đớn, cảm giác xương sườn đều bị bắn đoạn mấy cây, đau đến nằm đã lâu. Tuy rằng sau đó biết đều là ảo giác, chỉ là đau mà thôi, nhưng thân thể thống khổ là tiếp theo, tạo thành trong lòng khủng hoảng kéo dài tốt dài một quãng thời gian, thất vất và được sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý đi ra ơ mảnh, hắn liền chui tiến vào phòng thí nghiệm nghiên cứu động cơ. Sau đó đối với súng ống như trước cảm thấy hứng thú, tự do chi phối thời gian sẽ đi nghiên cứu các loại súng ống, nhưng người thật bắn nhau trò chơi hắn là sẽ không đi chơi. Bạn cùng lứa tuổi đi chơi đạn màu trò chơi hắn cũng không đi, chung nhị thời kỳ bóng ma trong lòng thời khắc nhắc nhở hắn viên đạn bắn thống khổ trên người. Hiện tại, nhìn thấy trước mặt cái này tay không móc viên đạn ngon nhân, viên Trinh bị cả kinh suýt chút nữa ấy nhảy lên đến. Đau đớn là một mặt, tuyệt đối đừng tăng thêm thương thế. Nhưng mà, ngay sau đó, viên Trinh nhìn thấy Phương Triệu từ vết thương móc đi ra đầu đạn. Đầu nhọn đầu đạn đã dạn nước biến hình, biến thành đạn hoa nhìn thấy cái này đạn hoa, Viên Trinh trong đầu có trong nháy mắt chống không, nhưng rất nhanh tư duy lại chuyển động lên. Nếu như không có nhìn lầm, loại đạn này hắn trước đây không lâu còn nghiên cứu qua. Đặc chế đầu đạn, lực xuyên thấu mạnh, đừng nói chỉ có một người, coi như 3 năm người đều điệp lên chặn phía trước, như trước có thể ung dung xuyên thấu. Bình thường loại nhẹ thiết giáp cũng không ngăn nổi, huống chi người. Nhìn vừa nay bắn xuyên qua mặt tường cái kia lô đạn liền biết lực xuyên thấu làm sao. Bọn họ những thứ này bị bảo vệ hạt nhân kỹ sư, bình thường ra ngoài mặc trên người ít nhất ba tầng nạ áo chống đạn. Ngày hôm nay đi ra xem diễn xuất viên trình cũng ăn mặc, chỉ cần không bắn đầu, hiện hưu bảy thành trở lên bạo có thể súng cùng đạn thật súng súng kích cơ bản có thể lỡ, sẽ không cho bọn họ tạo thành vết thương chí mạng. Lại thêm vào ẩn tinh nghiêm ngặt quản lý hoàn cảnh, nghĩ ở ẩn tinh ám sát một cái bị tầng tầng bảo vệ hạt nhân kỹ sư, độ khó tương đối lớn. Đối phương nếu có thể vào lúc này thành công ra tay, hiển nhiên là trải qua chặt chẽ kế hoạch, nhất định sẽ đem trên người bọn họ mà cao chống đạn tính toán ở bên trong, không thể dùng bình thường viên đạn. Thế nhưng, trước mắt, Phương Triệu một người chặn lại rồi một viên đạn. Một người Viên Trinh trong lòng khủng hoảng, Phương Triệu thương thế, thương thế. Phương Triệu trên y phục nhiễm mở vết máu, thật giống đình chỉ khuấy tán, không chảy máu. Nhìn lại một chút Phương Triệu, hô hấp tuy nhẹ nhưng vững vàng, sắc mặt bình thường. Nếu như không phải trên y phục cái kia mảnh vết máu, vẫn đúng là không nhìn ra là vừa nãy chúng đạn người. Như thế so sánh, Viên Trinh cái này trên mặt huyết sắc tận thốn người càng như là chúng đạn cái kia. Viên Trinh hoài nghi mình sản sinh ảo giác. Hắn nghiên cứu qua các loại đạn đối với thân thể phá hư hiệu quả, nghiên cứu qua đầu đạn kết cấu hình dạng chất lượng tốc độ trong đầu. Đối với Phương Triệu thương thế lo lắng, đối với nhìn thấy trước mắt hoài nghi, đối với chi thức lý luận thí nghiệm dữ liệu hồi ức, các loại nhiều loại tâm tình xung kích phía dưới. Viên Trinh, Viên Trinh đã không có thông minh. Chương 475, nó biến thân. Phương Triệu biết thể chất của chính mình vẫn ở tăng cường, chỉ là không có lông xoăn khuyết đại như vậy thôi, cụ thể tăng mạnh đến mức nào còn thật không biết. Bất quá hiển nhiên, cái này đã vượt xa người bình thường thể chất. Phương Triệu cũng sớm có qua suy đoán, những thứ này biến hóa khả năng đều là bị lông xoăn ảnh hưởng, hết thảy đều là từ phục sinh buổi tối ngày hôm ấy bắt đầu biến hóa. Vì ẩn dấu những thứ này biến hóa, ngoại trừ tính lực, hắn vẫn biểu hiện cùng người thường không khác. Nhưng mà hiện tại, bởi vì một chàng bắn lén sự kiện, thân thể hắn biến hóa đã không che lấp được. Ẩn tinh phản ứng sắc thực rất nhanh, Viên Trinh rời đi hội trường thời điểm là không dẫn người, nhưng hướng đi vẫn bị chú ý, tín hiệu bị che đậy mất đi liên hệ một khắc đó, Ẩn Tinh tương quan nhân viên liền bắt đầu hành động rồi. Ở Phương Triệu sau khi chúng đạn, không tới 5 phút bên trong, hai tên tay bắn tỉa đều bị đánh gục, Viên Trinh rất nhanh bị mang rời khỏi, Phương Triệu cũng bị đưa đi trị liệu. Nhưng mà, chữa bệnh người phát hiện, Phương Triệu vết thương chính đang nhanh chóng khép lại không có lây, nội tạng tổ chức cũng không có phát hiện sẽ rất thường, nếu như không phải trên y phục vết máu, nhìn qua muốn so với viên trình khỏe mạnh nhiều lắm. Bên trong hội trường diễn xuất như trước tiến hành, diễn xuất người cùng khán giả cũng không có nhận ra được chuyện xảy ra bên ngoài, coi như nhận được tin tức cũng rất ít sẽ biểu lộ ra, trong sân vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Một chỗ loại nhỏ trong phòng họp, hai tên ẩn tinh cao tầng chính tiến hành một tràng nói chuyện. Ẩn dấu lâu như vậy, tê tổ chức người rốt cục ra tay rồi. Thừa dịp cơ hội lần này đem bên trong dọn dẹp sạch sẽ. Lần này tổng cộng phát hiện chung quanh bắn lén sự kiện, ba tên hạt nhân cấp nhân viên nghiên cứu khoa học, một tên chiến công chắc tuyệt thiếu tá, cũng may chúng ta đã sớm chuẩn bị, cái này nổi lên bốn phía ám sát hành động vẫn chưa thành công. Bất quá, căn cứ mới nhất được đến tin tức, lần này đối phương kỳ thực có 5 cái mục tiêu. Hả? Thứ 5 là ai? Vẫn đang tra. Phải nhanh. Vâng. Còn có, Phương Triệu kết quả kiểm tra ra tới sao? Đi ra, kỳ quái chính là ngoại trừ vết thương năng lực hồi phục kinh người, tựa hồ không có quá to lớn dị thường. Năng lực hồi phục đã là lớn nhất dị thường này hạt giống đạn bình thường người trúng đạn cơ bản không chết cũng tàn phế lấy phương triệu trúng đạn vị trí biến thành người khác đó là kết cục chắc chắn phải chết liên quần áo nhẹ giáp đều không phòng ngự được đầu đạn lại bị hắn đỡ người tin xác thực như hắn tình huống như vậy theo lý thuyết trong ngắn hạn là không thể bị dễ dàng thả rời đi một người khác nhân viên cao tầng nghe vậy đôi lông mày nhảy một cái nghe người ý này lần này còn không làm gì được hắn đến thả người ai nhúng tay thụ tinh quỹ người nắm quyền vì hắn đảm bảo vậy thật đúng là không dễ xử lý nếu không giữ được người đi đi theo hắn tâm sự Phương Triệu cửa phòng bệnh, ngoại trừ thủ ở bên ngoài một đội binh lính ở ngoài, Nam Phong cũng canh giữ ở cửa phòng bệnh một tấp cũng không rời, vừa nay hắn chỉ là rời đi lập tức nghe được Phương Triệu liền có chuyện, sợ đến chân đều mềm nhũn. Nam Phong không biết tại sao ẩn tinh người phải đem Phương Triệu cách ly, không chấp thuận hắn vào xem nhìn, chỉ có thể thông qua bộ đàm nói chuyện, mặc kệ thế nào, Nam Phong quyết định kiên định thủ tại chỗ này. Nghiêm Vũ bên kia vừa nãy không liên lạc được, Nam Phong cho bọn họ phát ra cái tin tức, nhượng bọn họ sau khi thấy tận mau trở lại. Hai tên cao tầm tới lúc Nam Phong đang cùng Phương Triệu trò chuyện, bởi vì bên cạnh có người nhìn chằm chằm cũng không dám nói quá nhiều, chỉ là ở hỏi dọ Phương Triệu thương thế có hay không nghiêm trọng. Lão bản ngươi đừng gạt ta, lừa gạt không được ta. mất nhiều máu như vậy quần áo đều nhuộm đỏ khẳng định rất suy yếu. tuy rằng ngươi tiếng nói nghe tới trung ký mười phần nhưng ta biết ngươi chỉ là cường chống giả ra đến. Nam Phong nghĩ làm sao cho Phương Triệu kiếm chút bồi bổ máu. làm cái này một tên tự nhận là toàn năng trợ lý, Nam Phong nhận làm vì lần này mình thất trách, uy đối với mình cao tiền lương, nhất định phải bù đắp. ở ông chủ thân thể suy yếu thời điểm nhất định phải toàn lực chăm sóc tốt. nghe Nam Phong trò chuyện, tới hai tên cao tầng quan quân tâm nói còn suy yếu, lại đưa tới chậm một chút phỏng chứng vết thương đều vảy kết. nếu như không phải bọn họ cường lưu lại Phương Triệu, tiểu tử kia sớm chạy mất tam. trong phòng bệnh, Phương Triệu nghe bộ đàm một đầu khác Nam Phong tiếng nói, yên lặng một hồi, cái này người phụ tá, cái khác đều rất tốt, chính là não đủ quá nhiều. thấy hai tên sĩ quan cao cấp đi vào, Phương Triệu kết thúc cuộc nói chuyện, nhìn sang, người đến chơi sắc mặt hòa hoãn, cân nhắc làm sao từ Phương Triệu nơi này rụt ra càng nhiều tin tức, còn chưa mở miệng, một cái khẩn cấp trò chuyện lại đây. thứ năm mục tiêu biết rồi. nghe điện thoại người kia nói, ai? Người còn lại hỏi, người trước nhìn về phía Phương Triệu. Phương Triệu, đột nhiên có loại dự cảm điểm xấu. Thần tinh căn cứ nơi nào đó loại cỡ lớn kho, thần tinh kho đều cùng pháo đài như thế, thông khí bạo đồng thời cũng phòng ngừa diễn tập hoặc là một số sản phẩm mới thí nghiệm lúc nội thương. Chỗ này kho chỗ không xa có cái dã ngoại thực tập khu, trước đây liền đã xảy ra một tên người mới ở thực tập trong đêm kho ngộ độ. Cá Mắm Tổ hai người dắt chó cũng là theo tập tư đội cùng đi ra đến, bởi vì bị tập tư đội con khác chó bãi xích, Nghiêm Dưu cùng Tạ Du chỉ mang theo lông xoăn rơi vào đội ngũ mà sau. Cũng may tập tư đội rất chăm sóc bọn họ, không đến nỗi lạnh lùng đối xử. Long Xuân bị chó đội ngũ bài xích quá lợi hại, nghiêm tại hai người cũng chỉ có thể không xa không gần theo đội ngũ. Hơn nữa có nhiều chỗ bọn họ cũng không thể đi. Tập tư đội đi tuần tra kho thời điểm, ngay khi khu phòng bên ngoài chợ. Ngày hôm nay cũng như thế, đi kho bên kia tuần tra thời điểm. Tập tư đội đi vào trong kho hàng chấp hành nhiệm vụ, bọn họ thì lại ở kho hàng ở ngoài chợ, thuận tiện thưởng thức một thoáng ẩn tinh pháo đài giống như kho. Nhưng mà ở cái này thời điểm, nguyên bản giữa ban ngày vẫn mở cửa đột nhiên đóng lại. Đem nghiêm bưu bọn họ cùng tập tư đội những người khác hoàn toàn tách ra nhanh chóng đi. Kho bên kia chạy đến một chiếc cơ giáp. Đây là bị giam ở bên trong tập tư đội để cho nghiêm bưu hai người tin tức trọng yếu. Sau đó tín hiệu liền đứt đoạn mất, chỉ còn xì xì tản âm. Cùng tập tư đội liên lạc không được, cùng kho thủ vệ cùng phụ cận trạm gác ngầm người cũng liên lạc không được. Cùng lúc đó chỗ này kho thêm cái cửa xuất hiện trục trặc, muốn đi ra ngoài chỉ có một cái cửa, mà lúc này đã có tiếng bước chân từ cửa lớn bên kia truyền đến. Trang trọng, cơ rời tiếng bước chân, đột kích cơ giáp. Tại sao ở kho loại này địa phương sẽ xuất hiện đột kích cơ giáp? nghiêm bưu cùng tả du liền cảm giác tê cả da đầu. Bọn họ đến cùng đã làm sai điều gì cũng bị loại quái vật này truy sát. Hôm nay buổi sáng như là nghe nói kho bên này có một chiếc trục chặt cơ giáp chuyển trở tới đây, đến thời điểm muốn đưa đi duy tu. Tả Du nhanh chóng hồi ức trong đầu hữu hiệu tin tức, món đồ kia hỏa lực quá mạnh, liền ta súng trong tay liền đối phương ra đều sượt không xong, vừa đối mặt liền có thể thành cát bã, chạy đều chạy không rồi. Nghiêm Du một trận tuyệt vọng, hắn chỉ dự định một lần cuối cùng lưu song chó liền trở về từ trước, ai biết sẽ gặp phải chuyện như vậy. Tả Du nhớ tới qua tới bên này thời điểm tập tư đội đi vào tuần tra lúc nói ra không kho hàng cửa là đóng điều khiển tự động, có thể tay động thao tác. Đi, trước tiên qua bên kia, tìm cái lớn kho hàng tránh một chút. Ẩn tinh đội ngũ phản ứng rất nhanh, tập tư đội nếu như đã biết bên này có chuyện, nhất định sẽ phái người lại đây. Chúng ta chỉ cần lại kéo dài một chút thời gian liền an toàn, chỉ có thể như vậy. Nghiêm Biêu kêu lên Long Xuan sẽ cùng Tả Du cùng nhau hướng phía sau càng to lớn hơn chút kho hàng chạy. Long Xuan liếm mũi nhìn một chút bên ngoài, nghĩ đến Vương Triệu cảnh cáo, vẫn là theo nghiêm Biêu hai người đi đến chạy. Vội vã thoát thân Ngiam Tả hai người vẫn chưa chú ý Long Xuan phản ứng. Bọn họ dưới tình thế cấp bách chọn lựa kho hàng hiện hình chữ nhật, do hai phiến dày cột nặng nề kho cửa cách thành trong ngoài. Tả Du tay động đóng lại ở ngoài kho cửa, vẫn chưa dừng lại, lập tức tiếp tục đi đến chạy. Vừa chạy Tả Du còn nói, bên ngoài chiếc kia cơ giáp hẳn là trục chặt đưa đến duy tu chạm duy tu, bình thường loại cơ giáp này quản chế như vậy nghiêm, không phải có thể dễ dàng điều động. Kho bên này bày đặt vẫn là trục chặt cơ, nói không chắc mặt trên của nó lắp giáp súng laser vừa vặn hư cơ chứ. Vừa mới rất lời. Ẩm. Vừa nay đóng lại ra ngoài kho cửa bị dễ dàng phá tan một cái động lớn lông xoan hướng về phía chính ngăn cửa cơ giáp vông vông vông vông thì a ngươi nghiêm biêu một cái thấp người chộp lấy chó liền chạy tả du cấp tốc đóng lại bên trong kho thêm dày cửa ngăn trở cơ giáp trên lắc bạo năng súng xạ kích bên trong kho cửa đóng lại sau khi tả du cùng nghiêm biêu đi đến hơi di chuyển lần này thật không được lui ngươi tơ mờ làm chuyện gì dĩ nhiên đưa tới đột kích cơ giáp tả du quát ta tơ mờ không hề làm gì cả chính ngươi ngẫm lại ngươi làm cái gì nghiêm biêu về hống ta không nghĩ ra vậy tại sao cơ giáp chỉ ngăn chúng ta ngắn ngủi lặng im sau Nghiêm Miêu cùng Tả Du cuối đầu, nhìn về phía mới vừa bị thả xuống Long Xuân. Long Xuân chính nghe động tĩnh trung quanh, nhận ra được hai người tầm mắt, cặp kia trong suốt vô tội mắt chó tràn ngập nghi hoặc mà nhìn lại. Ai phí lớn như vậy lực muốn giết chết Long Xuân? Tả Du nghi hoặc. Long Xuân thành tích khảo sát quá ưu tú, so với máy an kiểm đều hữu hiệu, hiệu, có thể làm cho ẩn tinh không cẳng người đều tốn tâm tư kiếm chó con, khẳng định cũng sẽ đưa tới không có ý tốt người. Máy an kiểm không phải nơi nào đều sẽ trang bị, nhưng Long Xuân là rất nhiều nơi đều có thể lưu đi, động thủ người là bởi vì cảm nhận được uy hiếp đi, không giải quyết rơi Long Xuân rất nhiều người sẽ không an tâm. đạo lý ta đều hiểu, nhưng tại sao giết chó muốn vận dụng cơ giáp? Tả Du không nghĩ ra, bởi vì lông xoăn chạy được quá nhanh, rất khó đuổi theo. hay hoặc là, lần này giết chó hành động chỉ là đối phương lâm thời nảy lòng tham, chuẩn bị vội vàng. mặc kệ động thủ người là như có gì dự định, cân nhắc những kia cũng không ý nghĩa. tình hình bây giờ liền là đối phương muốn phía sau cánh cửa đóng kín đánh chó, bọn họ căn bản không thể lui được nữa. chân chính tứ cố vô thân, muốn để lại cái gì nuôn cũng khó khăn. ở chỗ này đối mặt hỏa lực mạnh mẽ đột kích cơ giáp còn có thể sống sao? lộ diện liền có thể bị đánh thành cho, ẩn tinh phản ứng rất nhanh, viện binh khả năng đã đến, chúng ta chỉ cần lại kéo dài một chút thời gian. nghiêm ưu cắn răng, chỉ có thể đụng một cái, ít nhất phải đợi đến viện binh lại đây. lông xoan canh giữ ở kho cửa, trong lỗ mũi phát ra gấp gáp tiếng hừ hừ, nhìn nghiêm tả hai người, vừa nhìn về phía kho cửa, nhi tiểu lông xoan còn không nỡ chúng ta đây, nghiêm ưu đem lông xoan ôm lấy đến cách kho cửa xa một chút, thả xuống, sờ sờ lông xoan đầu, biết ngươi thông minh, chính mình trước tiên tìm cái góc trốn đi à, sau đó nhất định phải giấu kỹ, chờ cửa bị phá tan. Giao hỏa thời điểm chính mình tìm khe hở chạy trốn, biết không? Nghiêm Dưu tuy rằng cũng không cho là Long Xuân có thể tránh thoát đột kích cơ giáp chế tạo cường hỏa lực giết lưới, cũng không cho là Long Xuân sẽ thông minh đến nghe hiểu có lời nói trình độ, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào vận may. Hy vọng Long Xuân số may một điểm, có thể tìm đúng khe hở chạy đi. Long Xuân như trước hừ hừ, tiếng hừ càng gấp gáp, rốt cuộc biết sợ. Nghiêm Dưu thở dài, ai bảo ngươi năng lực cường đây? Dĩ nhiên có thể đưa tới như vậy truy sát. Long Xuân vẫn là đáng giá bảo vệ chứ? Tạ Du đột nhiên cười nói, thời điểm như thế này Hai người đã sớm đối với trước mặt tình thế làm qua phân tích, nhận rõ, bọn họ hai người trốn không thoát, chỉ có thể cho Long Xuân chế tạo càng nhiều mạng sống cơ hội. Ở Nghiêm Như cùng tả Du kế hoạch hứng đối ra sao thì bọn họ không phát hiện, Long Xuân chó trên cổ đeo chó vòng cổ, ít đi cái đồ vật, Long Xuân đã bắt đầu sao động. Bên trong kho cửa ngoài cửa, một cái vòng tròn hình loại nhỏ cá nhân điện thoại lặng lặng nằm ở bên ngoài kho cửa cùng bên trong kho cửa ở giữa vị trí, cái này là vừa nãy Nghiêm Như ôm Long Xuân vội vàng lùi lại thời điểm rơi xuống. Như thế một ít vật nhỏ căn bản dẫn không đến nửa điểm chú ý. Đột kích cơ giáp trong đó một cái rộng lớn dày cụm nặng nề cơ dưới chân đạp ở bên trên. Ca. Tiếng vỡ nát ở cơ động thiết giáp bước chân bên trong có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Thang tá nhìn chằm chằm bên trong kho cửa lông xoăn, bụng lỏng chó Lô Thai đột nhiên run lên, toàn bộ chó ngẩn người tại đó, mỗi một cái lông chó đều cứng đờ, mắt chó dại ra, phản phất gặp cực lớn kích thích. Nghiêm Dưu chỉ coi lông xoăn là sợ sệt, đem nóc đứng ở nơi đó không nhúc nhích lông xoăn mau mau chuyển đến bên trong gấp đi. Nghiêm kiểm tra súng, "Kít sâu, đối với Tạ Du nói, cá mắm số 1 chiến hữu." Tạ Du trên mặt mang theo cảm khái cười khổ cá mắm số 2 chiến hữu, rốt cuộc không cá mắm. với bên trong kho thêm giày kho cửa cũng cuối cùng tại bị nổ ra. nhưng mà, không chờ tả du cùng nghiêm bưu hành động, một bóng người từ trong phòng kho bay bắn ra, trong nháy mắt to ra, kim loại hàn quang qua lại đến người qua mắt, mặc giáp súng laser chế tạo sóng nhiệt phía dưới, vô số bất quy tắc xoan động khí lưu mang theo sắc bén cùng cảm giác lạnh lẽo cường thế xông ra, chen chen, kéo kẹt, Bang. kim loại gãy vỡ tiếng chói hai cùng cứng giáp va trấn động khiến lòng rùng sợ, đốt lửa bắn tứ tung, mạnh vụn tung tóe, tình cảnh cực kỳ hung bạo. Bị pháo quanh qua không trọn vẹn bên trong kho cửa hai bên, hung hồn chịu chết Nghiêm Tả hai người mang theo Tam Quan đổ nát khiếp sợ mặt, cùng nhau thu về đang định bước ra chân, không hẹn mà cùng hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Cá mắm tổ hai người nội tâm. A a a a a, lão bản ta cho nó biến thân. Chương 476, yếu đối mong manh tiểu lông xoăn. Nghiêm Du lúc này trong đầu đều là loạn, nội tâm liên tiếp rít gào. Đó là ta bình thường lưu cho ạ. Loại kia vừa đối mặt liền đem đột kích cơ giáp đánh ngã ma quỷ sinh vật năng gọi chó ạ. Nhỏ như vậy như vậy ngoan lông xoăn a. Cái này tờ mờ là cho ạ. Có đúng không? Ngoại trừ với bắt đầu nhìn thấy này, điểm trong nháy mắt biến thân cũng chụp nằm cơ giáp hung bạo tình cảnh, sau đó nghiêm bưu ngay cả xem đều không dám xem, đem chính mình che giấu tiến vào kho cửa cùng vách tường góc trong bóng tối. Hắn có kinh nghiệm, ở Bạch kỵ Tinh đi lính trong lúc, mỗi lần làm nhiệm vụ gặp phải những kia vô cùng khó đối phó sinh vật, đối phó không được thời điểm không muốn hiếu kỳ, đường thể hiện, đem chính mình cùng đồng đội giấu kỹ mới là trọng yếu nhất, không nên để cho chúng nó chú ý tới ngươi. Lúc này cũng như thế. Nghiêm Bưu cũng đem chính mình nhận dấu đi hoàn toàn là kinh nghiệm tích lũy xuống một loại phản xạ có điều kiện, ai biết cái kia nổi khủng sinh vật có thể hay không liền bọn họ đều cùng nhau chụp. Sau đó Nghiêm Bưu phát hiện, Tạ Du lại vẫn ở nhìn lén. Đại khái thấy cái gì rất có lực trùng kích tình cảnh, Tạ Du mí mắt vẫn ở có rúm. Chỉ là nghe âm thanh đều biết chiến thế hung hăng, hình ảnh Nghiêm Bưu không dám tưởng tượng. Lại qua chừng 10 giây thời gian, tất cả bình ổn lại. Đối với Nghiêm Bưu cùng Tạ Du hai người mà nói bất quá là thở hổn hển mới hơi thở, lại cảm giác như là trải qua một trận cực kỳ hung hiểm sinh tồn thử thách. Trong phòng kho lại yên tĩnh lại, Nghiêm Dưu cùng Tả Du hai người hô hấp đều thả nhẹ, nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Tả Du ló đầu hướng về ngoài cửa nhanh chóng liếc mắt, vẻ mặt kỳ quái. Nghiêm Dưu nhìn về phía Tả Du, không tiếng động mà hỏi, "Kết thúc rồi à?" "Không biết." Tả Du giật giật môi, cũng không phát ra âm thanh. "Món đồ kia là chó sao?" Nghiêm Dưu lại hỏi. "Vâng." "Chứ?" Tả Du trên mặt kỳ quái hơn. Nghiêm Dưu đối với Tả Du câu trả lời này rất không nói gì, nhịn không được cũng cửa trước ở ngoài liếc nhìn. Chỉ thấy loang loang lổ lổ trên mặt đất, một cái loại nhỏ chó chính nằm ở nơi đó khắp toàn thân chưa thấy nửa điểm thường, lại khóc đến vừa kéo vừa kéo, nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương. Ngoại trừ con chó này, không những khác, cơ giáp không còn bóng, liền tàn phiến cũng không thấy. Phàn Phất trước nhìn thấy hung bạo tình cảnh nghe được các loại âm thanh đều là ảo giác. Nghiêm Vũ đầu đi qua một cái phảng phất hoài nghi nhân sinh nghi hoặc ánh mắt. Tả Du vẻ mặt thất thở. "Cici, bộ đam tín hiệu khôi phục bình thường. Tập tư đội bên kia liên lạc tới, đội cứu viện cũng đã tới." Nghiêm Vũ nỗi lòng lo lắng như trước không đâu ra, cảnh giác nhìn chằm chằm nằm ở nơi đó chó, chỉ sợ đội cứu viện tới lúc chó này đột nhiên nổi lên tư người trong kho hàng cửa cùng mỗi cái kho cửa không chế khôi phục bình thường một đội binh lính cùng với tập tư đội hai tên đội viên chạy tới các ngươi không có sao chứ đột kích cơ ra đây cái này kho hàng trong ngoài kho cửa đều là đột kích cơ giáp xuyên giáp súng laser tạo thành bất quá mặt đất cùng mặt tưởng những thứ này hỗn là chuyện gì xảy ra hai người biết không đầu lính binh lính lại đây câu hỏi nghiêm túc cùng tả du giữ yên lặng chỉ là lắc đầu cái gì cũng không nói việc này nên làm sao biện có thể làm sao biện cũng không thể nói thật chứ chính bọn hắn đều không làm rõ trước tiên cần phải thấy phương triệu lại nói vàng không bọn họ không sẽ mở miệng mà tập tư đội cái kia hai tên đội viên lại đây sau khi nhìn bình yên không có chuyện gì nghiêm bưu cùng tả du liền thẳng đến long xoan tiểu long xoan làm sao đây là tập tư đội người hỏi nghiêm tả hai người chỉ giữ trầm mặc tập tư đội người bất mãn mà nhìn bọn họ một chút đứng thân động viên nhẹ nhàng sờ sờ long xoan mấy ngày nay bọn họ tự nhận là cùng long xoan đã hún quen thuộc doa sợ chứ tập tư đội hai người đầy mặt đau lòng long xoan không sợ a đi thôi mang người đi ra ngoài long xoan như trước nằm ở nơi đó khóc như điều yếu đuối mong manh sủng vật chó nghiêm Yu cùng Tả Du tập tư đội hai người càng đau lòng hơn ai xem ra thật sự dọa sợ một tên trong đó tập tư đội đội viên đem lông xoăn từ trên mặt đất ôm lấy Lông xoăn một bên khóc còn đạp chân chó một bộ chống cự dám vẻ nhìn thấy tình hình này tập tư đội người trái lại nở nụ cười chó con chân còn rất có lực xem ra tinh thần không sai không đại sự đứng ở mới bước ở ngoài hận không thể cách đến càng xa càng tốt nghiêm tả hai người thần sắc phức tạp mà nhìn hắn hít sâu một hơi nhắm mắt tới gần sau khi nghĩ đem Long Xuan nhận lấy dù sao chó là bọn họ dắt chó là nhiệm vụ của bọn họ coi như phát sinh cái gì nổi lên thương người sự kiện cũng có thể là bọn họ hai người chống không nên là tập tư đội người gánh chịu nhưng mà cũng không biết nghiêm tả hai người tâm lý việc tập tư đội đội viên lại là đầy bụng bất mãn cách ra nghiêm bưu thân tới tay tên tiêu tập tư đội đội viên nói các ngươi đứng một bên đi ta ôm cảm tạ nghiêm tả hai người thành khẩn nói tập tư đội đội viên trong lòng nhẹ chào cái này hai bảo tiêu không được hỏi cái gì cái gì không biết liền dắt chó đều lưu không được ở tập tư đội người xem ra Kho hàng nơi này trước khẳng định đã xảy ra cái gì nghiêm trọng sự kiện, Nghiêm Vũ cùng tả Du khẳng định biết chút ít cái gì, nhưng bởi vì một số nguyên nhân vẫn không muốn mở miệng, bất quá những kia đều là nghiêm tả hai người chuyện, cùng Long Xuân con chó này không quan hệ, nếu không quan hệ, vậy trước tiên đem bị kinh sợ chó trấn an được. Hiếm thấy nhìn thấy một cái như vậy ưu tú chó, cũng không thể dọa ra bóng ma trong lòng đến, ảnh hưởng sau đó năng lực làm việc. Long Xuân hiện tại mặc dù là sủng vật chó, sau đó nhưng khó mà nói chắc được. Loại này chó, nhất định phải là thuộc về không cảng. Nghiêm Vũ cùng Tạ Du bị mang rời khỏi Tập tư đội nhượng bọn họ trước tiên ở một gian phòng nghỉ ngơi chờ, hạn chế phạm vi hoạt động của bọn họ. Chờ những người khác đều rời đi sau khi, nghiêm bưu nhìn một chút phòng nghỉ ngơi bốn phía, không phát hiện nghe lén trang bị, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa không có. Bảo hiểm tổng hợp để, hắn không có hỏi quá thẳng thắn. Làm sao? Nghiêm bưu nói. Tả du biết nghiêm bưu đang hỏi vừa nãy đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng không lên tiếng, chỉ thông qua ánh mắt truyền đạt. Ngươi không biết. Nghiêm bưu lắc đầu, hắn liền biết cái mới đầu cùng phân cuối, quá trình vẫn đúng là đoán không ra đến. Tả du một một gương mặt hắn hiện tại đã không biết nên lấy ra cái gì loại vẻ mặt, tầng tầng hít thở dài, nghiêm u nhíu mày nhìn sang, đưa cho hắn một cái ánh mắt nghi hoặc, tả du tầm mắt quét về phía bên cạnh trên bàn bày đặt trà bánh, cầm lấy trên bàn một ổ bánh mì, giơ tay đùng đùng chụm dẹp sau khi, khuôn mặt giữ tợn cắn vào xé thành hai nửa, nuốt, sạch xẹt xẹt, sau đó đem rơi xuống bánh mì tiết cũng một chút liếm sạch sẽ, biểu thị song song một lần nữa bám về tê dại mặt tả du xem ánh mắt ra hiệu, chính là như vậy, nghiêm u nghiêm u dùng sức trà sát mặt để cho mình tỉnh táo, nhưng mà nội tâm rít gào kịch liệt hơn đây cũng là đột kích cơ giáp a như vậy giải ra a liền dễ dàng như vậy sẽ ra sao lớn như vậy cơ giáp liền như thế bị ăn sạch sẽ à nó ăn đi đâu rồi liền cái linh kiện đều không dư thừa a ai cũng hoài nghi không tới trên người nó nghiền ngẫm cực kỳ khủng khiếp nghiêm biêu đang nghĩ bình thường ở bọn họ thời điểm không biết lông xoan có phải là cũng nuốt rất nhiều thứ bao quát người bọn họ quả thực dùng tính mạng ở giắt chó vừa nghĩ tới trong ngày thường tuốt chó tình hình nghiêm biêu liền cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo hắn đến cảm ơn lông xoan không ăn tri ân Nhưng lấy lại tinh thần lại nghĩ, Long xoan đến tụt cùng làm món đồ gì? Có phải là sinh vật ngoài hành tinh? Ông chủ hắn có biết hay không Long xoan biết biến hình? Lý trí trên, Nghiêm Dưu cho rằng lấy Phương Triệu thông minh cùng cẩn thận, khẳng định hiểu được Long xoan tình huống. Hiện tại lại hồi tưởng một hồi trong ngày thường mỗi lần dắt chó hoặc là chăm non chó thời điểm Phương Triệu nói với bọn họ, Nghiêm Dưu trên người đều nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Nghiêm tả hai người từng cái nội tâm nhấc lên sóng lớn sóng lớn, bất quá trên mặt nhìn đều đang bình người, không nói tiếng nào trầm mặc ngồi ở chỗ đó. Mãi đến tận nam phong tiếng nói vang lên, Phương Triệu liên lạc không được Nghiêm Bưu cùng Tả Du, liền liên hệ tập tư đội người, sau đó liền để Nam Phong tới đón người. Tập tư đội hỏi dò phía trên, được đến cho phép sau, để Nam Phong lại đây. Nam Phong đến bên này sau khi chuyện thứ nhất chính là đem Long Xuân từ tập tư đội bên kia đoạt lại. Nam Phong đi vào phòng nghỉ ngơi thời điểm ôm Long Xuân, vừa đọc viên, tầm mắt từ Nghiêm Bưu cùng Tả Du trên người lảo qua, hắn đã sớm từ tập tư đội miệng người bên trong biết được hai người bình yên vô sự, tận mắt xác thực sau khi liền yên tâm. Lúc này Nam Phong tất cả thông minh đều đặt ở ôm cái này con giá trị gần 3 ức chó trên người, còn chiến hữu Chiến Hưu không phải cẩn thận mà đứng ở bên cạnh sao? Liền ra đều không thương. Thấy nghiêm Yu cùng Tả Du thẳng tắp nhìn hắn, Nam Phong nhíu mày lại, thúc nói: Ngây cái gì đây? Đi à? Mau mau đi xem một chút ông chủ. Nghiêm Yu, không. Chiến Hưu, ta có lời muốn nói. Giật giật môi, nghiêm Yu vẫn là đem nói biệt trở lại, chỉ là dùng một loại một lời khó nói hết ánh mắt nhìn chính ông chó Nam Phong. Nam Phong cũng không biết hai người này chính lo lắng hắn sinh mệnh an nguy, ông chó đem nghiêm Yu cùng Tả Du từ tập tư đội bên này lĩnh trở lại. Phương Triệu như trước nằm ở trên giường bệnh. Hắn hiện tại cũng bị hạn chế phạm vi hoạt động, coi như vết thương đã khép lại, vẫn phải là nằm ở trên giường bệnh. Nam Phong ôm chó dẫn Nghiêm tả hai người đi vào phòng bệnh. Vừa vào Phương Triệu phòng bệnh, Long Xuân liền từ Nam Phong trong lòng ngực nhảy xuống, vùng lòng đuôi héo héo chạy tới, chân chó giẫm một cái ung dung nhảy lên giường bệnh, thấp giọng hừ hừ hừ, nghe tới vô cùng oan ức, mắt chó xuống là hai cái rõ ràng vệt nước mắt, ngước đầu để Phương Triệu xem nó trên cổ chọc lộc chó vàng cổ, sau đó nằm nhồi trên giường bệnh khóc đến co giật. Nghiêm Dưu cùng Tạ Du. Chương 477, nói chuyện. Hàng này quá có thể giả bộ mới vừa ăn cơ giáp bây giờ lại ngụy trang đến mức yếu ớt như vậy, lừa gạt ai đó, có thể có chút đỉnh cấp người săn ngồi tự giác cả. ở nghiêm biu cùng tả du xem ra chúng ta bị dọa đến tam quan gây dựng lại đều không khóc, một mình ngươi mới vừa gặm xong cơ giáp cho ở chỗ này khóc cái gì, có cái gì tốt khóc, gia bộ bọn họ là thật không nghĩ ra, chó này làm sao đột nhiên sẽ khóc thành như vậy, chẳng lẽ là một loại ngụy trang, quá có tâm cơ. hai người quan sát phương triệu phản ứng, suy đoán phương triệu biết chân tướng độ khả thi. phương triệu vớt lông xoăn đầu chó, nhìn về phía nam phòng. Ngươi đi ra ngoài trước. Hả? Tốt. Cái kia ông chủ ta đi xem một chút canh nào xong chưa? Nam Phong trong lòng suy đoán ông chủ muốn cùng nghiêm bưu cùng Tả Du nói cái gì sự tình, xem không khí này chẳng lẽ muốn phát biểu, muốn trừ tiền lương sao? Đưa cho hai người một cái các ngươi tự mình phản tỉnh một thoáng ánh mắt, trên chân cũng không chậm. Nam Phong nói rời đi lập tức cũng bước nhanh ra ngoài, cẩn thận đóng lại cửa phòng bệnh. Còn Phi Thường săn sóc ở cửa treo cái chớ quay giầy nhãn hiệu. Bên trong phòng bệnh yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại lông xoan hồng hổ cho khóc. Ngiam Biu cùng Tả Du hai người đứng ở nơi đó, tâm tình căng thẳng, chờ Phương Triệu trước tiên lên tiếng. Cơ giác biến mất sự kiện bọn họ còn chờ bị ẩn Tinh Phương diện xử trí, nhưng bọn họ trước tiên cần phải cùng Phương Triệu bên này nói cho biết, chỉ là không biết nên mở miệng như thế nào, trong phòng bệnh cũng không phải cái nói chuyện này địa phương tốt. Phương Triệu cũng không có ngay lập tức sẽ hỏi ra trước xảy ra chuyện gì, tầm mắt ở Nghiêm Bưu cùng Tả Du trên người hai người đã qua, lại nghiêng đầu nhìn về phía nằm ở bên cạnh khóc đến thương tâm mà lại đầu nhập lông xoăn, đưa tay khêu một cái miệng chó môi, xem hàm răng của nó. Vẫn chú ý Phương Triệu Nghiêm Bưu cùng Tả Du ý thức được cái gì, veo nhìn sang, theo Phương Triệu động tác đi quan sát. Răng chó trên còn kề cận chút kim loại mảnh vụn. Lại ăn cái gì? Phương Triệu vô vô đầu chó, hàm răng trên cho cặn liếm sạch sẽ. Nghiêm Dưu cùng Tạ Du, "Lão bản ngươi tại sao có thể bình tĩnh như vậy nói ra dạng này lời nói? Không phải, lão bản ngươi mở to hai mắt nhìn rõ ràng a. Những kia cặn bã tất cả đều là kim loại." "Kim loại a." Long Xuân tiếng khóc một trận, lẹ lưi chăm chú liếm liếm, chóp chai chóp chép miệng, thử răng cho Phương Triệu xem. Lần này liếm sạch sẽ. "Ừm." Phương Triệu nói. Long Xuân chó ngẩng đầu, thay đổi cái tư thế nằm nghiêng ở trên giường bệnh tiếp tục khóc. Nghiêm ưu cùng Tả Du, Cái này rời hạ quả thực chính là phối hợp hiệu ngầm hủy thi diệt tích A. Thần không biết quỷ không hay, người bình thường cũng không nghĩ đến A. Cái này cần bao nhiêu lần mới có thể luyện thành như vậy hiệu ngầm. Bọn họ mới không tin chó này bình thường vẫn ngoan ngoãn ăn thức ăn cho chó. Đều là giả. Tất cả đều là nguy trang. Khẳng định ở bọn họ thời điểm không biết có vô số lần tương tự săn mồi hành vi. Bao quát mà lại không giới hạn tại vật còn sống. Không thể lại lừa gạt mình nói ông chủ không biết chuyện. Hai người vốn là muốn nghĩ làm sao cùng Phương Triệu nhất lên cơ giáp chuyện, lúc này ở Phương Triệu tầm mắt quét tới lúc cùng nhau túi lầu xem, nội tâm hoảng đến một nhóm. Biết quá nhiều bí mật bảo tiêu, hoặc là trở thành tuyệt đối thân tín, hoặc là vĩnh viễn cấm miệng, thế nào cũng phải làm ra lựa chọn. Nghiêm Biêu cùng Tả Du cảm giác mình giờ khắc này chính diện lầm trong đời mấu chốt nhất một lần trước nghiệp nguy cơ, tiếp tục giáp chó, hoặc là bị ăn. Lúc này Phương Triệu bộ đạm văng lên, la ẩn tinh một cái cao tầng, ngay đó đến Phương Triệu phòng bệnh trong hai người một cái trong đó, ngươi có thể làm lý giải viện. Bất quá nhất định phải duy trì bộ đàm ở bên người, ở ngươi rời đi ẩn tinh trước, còn có thể có nói chuyện. Còn có, lần này chuyện đã xảy ra, không muốn cùng những người khác giảng, ngươi trợ lý cùng bảo tiêu ngươi tự mình giải quyết. Phương Triệu đối với chuyện này cũng không ngoài ý muốn, đáp một tiếng sau khi trò chuyện liền kết thúc. Chuyện lần này phát sinh quá đột nhiên, có vài thứ là không giấu được, tỉ như hắn cùng lông xoăn dị thường. Kỳ thực, Phương Triệu biết, hắn cùng lông xoăn trên người phát sinh một số biến hóa, sớm đã bị một ít người nhìn ở trong mắt, chỉ là không có nói ra mà thôi, mọi người tưởng an không có chuyện gì. Tô Tinh Quý ngoài cửa, Nam Phong đã mang theo bùa huyết canh trở về, chỉ là chưa vào cửa, sợ cay rôi trong phòng nói chuyện. Phương Triệu đã nghe được tiếng bước chân của hắn, lên tiếng hét lên, Nam Phong, ở đây, ông chủ có giận dò gì? Nam Phong mở cửa đi vào, đi công việc thủ tục xuất viện. lão bản người thương, không ngại, ai, ta cái này liền đi. Nam Phong lưu loát cho Phương Triệu đổ ra một chén canh, xoay người liền đi ra ngoài cho Phương Triệu làm thủ tục xuất viện. Phương Triệu vừa nhìn về phía trong phòng vẫn trầm mặc như cá, chỉ há mồm lại không phát ra nửa điểm tiếng nói hai người, đi tìm xe vâng thần kinh căng thẳng hai người bước trầm trọng bước tiến đi ra ngoài cửa tập tư đội đội trưởng đang chuẩn bị gõ cửa nhìn thấy nghiêm tẩy hai người những mày tầm mắt ý tứ sâu xa một bộ ta đã nhìn thấu các ngươi dáng vẻ thấy hai người còn che ở cửa tập tư đội đội trưởng nhẹ xoáy một tiếng đi nhanh lên à làm sao không vui trở lại nếu không lại đi chúng ta nơi đó uống chút trà ăn một ổ bánh mì không không cần xin mời ngài vào hai người nghiêng người nhường ra không gian hướng phương triệu liếc nhìn phương triệu ra hiệu bọn họ tiếp tục đi tìm xe hai người mới rời khỏi đóng lại cửa phòng bệnh, tập tư đội đội trưởng vui nói, cái này hai bảo tiêu còn rất trung tâm. Vừa nhìn về phía nằm ở phương triệu bên cạnh lông xoan, còn lúc đây, phương triệu, những khác ta mặc kệ, liền lông xoan việc này ta phải nói một chút ngươi. Sau đó nửa giờ, tập tư đội đội trưởng lợi lẽ nghiêm nghị phê bình phương triệu, dĩ nhiên đem một con tiên phú rất tốt có không cảng vương giả tiềm lực ưu tú chó chỉ, nuôi thành một con nhà ấm, tiểu hoa tựa như sủng vật chó. Như vậy yếu ớt thành nên chó, đã cơ bản mất đi cạnh tranh không cảng vương giả tư cách. Nói không chát trải qua cái này một dọa đã dọa ra di chứng về sau. lãng phí a quả thực lãng phí tài nguyên. Tập tư đội đội trưởng vừa phê Bình Phương Triệu không biết hún chó, vừa liên tục thở dài, đâm bộ ngực mình, "Ta cái này tầm a. Loại này tiếc hận nỗi đau, liền cùng thương nhân bỏ qua vô số ước như thế, ngươi hiểu chưa?" Phương Triệu đang chuẩn bị nói chuyện, tập tư đội đội trưởng bàn tay lớn vẫy một cái, "Không cần phải nói, ngươi không hiểu." Nói sắc mặt nghiêm nghị, chăm chú chỉ đạo Phương Triệu làm sao huấn luyện chó, cuối cùng còn nghiêm túc nói, "Không thể lãng phí thiên phú của nó a. Muốn nhiều huấn luyện, tuyệt đối đừng tổng để nó một mình ở nhà. Ta biết các ngươi những minh tinh này rất bận, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chó không thể vẫn chạy. Ta biết rồi. Phương Triệu nói. Thấy Phương Triệu thái độ hài lòng, Tập Tư đội đội trưởng sắc mặt hòa hoãn. Người rõ ràng là tốt rồi. Hắn cảm thấy ngày hôm nay muốn nói Phương Triệu đều nghe vào, mục đích đã đạt đến. Nhận ra được một đạo tầm mắt, nhìn sang. Long Xuân cặp kia mang theo nước mắt tối tâm mắt chó, chừng chừng theo dõi hắn. Tập Tư đội đội trưởng đầy mặt không muốn, một bộ cảm khái vạn ngàn dáng vẻ, đưa tay mỏ lông Xuân đầu chó. Long Xuân liếm liếm, bị liếm tay Tập Tư đội đội trưởng mừng rỡ cười ha ha, cho rằng đây là Long Xuân ở biểu đạt thân mật cùng thuận theo. Vui vẻ. Phương Triệu cảnh cáo Liếc Lông Xoan một chút, Lông Xoan lại nằm trở lại, hừ hừ hừ. Một bên khác, rời xa phòng bệnh đi tìm xe nghiêm Biu cùng Tả Du hai người lúc này cũng tỉnh táo lại. Đây là tập tư đội không truy cứu kho chuyện bên kia, dễ dàng như vậy liền buông tha. Một chiếc đột kích cơ giáp đây, đột nhiên từ trên thế giới biến mất, dĩ nhiên không truy cứu. Xem ông chủ phản ứng, hẳn là trong lòng có đoán. Điều này làm cho nghiêm Biu cùng Tả Du thở phào nhẹ nhõm. Có ông chủ chống là tốt rồi, ít nhất bọn họ không cần bắt hết gốc đi bịa đặt cố sự. Chỉ là lại nghĩ Lông Xoan chuyện. Chúng ta có phải là phản ứng quá mức rồi?" Nghiêm bưu hỏi. "Ngươi vẫn là Bạch Kỵ tinh phục qua dịch đây, tâm lý năng lực tiếp nhận cũng quá kém." Tạ Du nói. "Cái kia không giống nhau, cái kia hoàn toàn không thể theo lẽ thường đi luận. Lớn như vậy cơ giác, bị ăn được liền không còn sót lại một chút cặn, thật sự liền trong kẽ răng cặn bã đều có thể rõ ràng đến sạch sành sanh a. Loại kia thật sự chính là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Siêu cấp sinh vật nguy hiểm. Ngươi hiện tại là nghĩ như thế nào?" Tạ Du hỏi. Nghiêm Dưu lắc lắc đầu. "Hiện tại không phải chúng ta nghĩ như thế nào, mà là ông chủ nghĩ như thế nào?" Trải qua lông xoăn cái này biến đổi, bọn họ đại khái gặp phải cái gì cũng đều có thể bình tĩnh tiếp nhận rồi. Chó đều có thể ăn cơ giáp, còn có cái gì không thể tiếp thu? Làm xong thủ tục xuất viện, Phương Triệu liền từ bệnh viện trở lại nơi ở, để Nam Phong đi về nghỉ trước, nghiêm bưu cùng Tả Du lưu lại. Nam Phong một chữ không hỏi nhiều, chạy, lưu lại tâm tình thấp thỏm hai người. Lông xoăn dọc theo gian phòng đi rồi một vòng, hướng Phương Triệu ông tiếng, không có nghe lén thiết bị. Phương Triệu đóng cửa lại, Lông xoăn ngáp một cái đi tới Phương Triệu bên người ngồi sụm xuống, xuống, miệng chó trương đến đại đại, cùng với chó trong miệng sạch sành sanh răng trắng nhỏ. Cái này khiến Nghiêm Bưu cùng Tạ Du nghĩ đến một cái nào đó hung bạo tình cảnh, sắc mặt trắng bệch, giọt lớn giọt lớn mồ hôi lạnh bá từ thái dương rơi xuống. Đóng cửa, thả chó. Đây là bị muốn diệt khẩu sao? Trực tiếp từ phía trên thế giới này biến mất, ngay cả rễ tóc gáy đều sẽ không lưu lại loại kia. Làm cái này bảo tiêu, bọn họ nhưng là biết Phương Triệu lãnh khóc một mặt. Đặc biệt là Nghiêm Bưu, Phương Triệu năm đó ở Bạch Kỵ tinh biểu hiện hắn đến hiện tại còn nhớ rõ sở. Phương Triệu không nói gì, thầm nghĩ đối với hai người đón lấy sắp xếp. Ở trong mắt Long Soan, những người khác cùng cái khác chó đều thuộc về cái khác đồ ăn. Cái này cũng là phương Triệu nghiêm ngặt giảng buộc nó nguyên nhân, một khi thả lỏng, hoặc là truyền vào tư tưởng sai lầm, kích động lên lục thân không nhận địch bạn không phân, chế tạo không khác biệt công kích, tất cả mọi người đều là nó đồ ăn. Tuy rằng Nam Phong, Tả Du cùng Nghiêm Ưu hiện tại ở Long Xuân trong lòng phân loại cũng là người mình, nhưng xa không sánh được nó cho sinh cái thứ nhất điện thoại. Điện thoại bị hủy, có thể nhịn được không mở rộng thương tổn thiên nộ vô tội, đã là phương Triệu quản chế kết quả. Cho tới Nghiêm Ưu cùng Tả Du, sớm đang quan sát qua tâm tính của hai người nhân phẩm sau khi phương Triệu thì có quyết định Không phải vậy sẽ không để cho hai người nhìn chằm chằm lông xoan. Nói một chút đi, các ngươi thấy cái gì? Phương triệu hỏi. Hai người kiên định lắc đầu, không, chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. ở nhìn thấy bí mật lớn sau bị hỏi vấn đề thế này là nên như thế trả lời chứ, là tiêu chuẩn đáp án chứ. Phương triệu cao mày nhìn hai người cả người căng thẳng dáng vẻ. Lông xoan, ngươi dọa đến bọn họ. Chính đứng ở bên cạnh chia buồn chính mình cho sinh cái thứ nhất điện thoại, cân nhắc làm sao ở không làm bài thi điều kiện tiên quyết để Phương triệu lại cho nó lại mua một cái đẹp đẽ điện thoại lông xoan. Đột nhiên giơ lên đầu chó, mắt chó bên trong tràn đầy bị nói xấu chửi bới hoa ư, lớn tiếng biện giải cho mình, ta không có. Nghiêm Ưu cùng Tạ Du đột nhiên nhìn sang, phản phất nghe thời ớt Tam Quan lần thứ hai bị nổ nát sau lại lần nữa gây dựng lại âm thanh. Nội tâm. A a a a. -a, -a, -a. Chó này nó nói chuyện. Chương 478, dắt chó chuyện nhỏ này. Tê Oan sau khi lông xoăn rất nhanh phản ứng lại, nó lại lòi, vung lòng đầu chó cẩn thận dương mắt ngắm trộm Phương Triệu sắc mặt. Phương Triệu chỉ ở Long Xuân hô lên tiếng thời điểm mí mắt giật giật. Sắc mặt vẫn tính bình tĩnh, nhìn một chút phảng phất bị xét đánh qua giống như nghiêm tạ hai người, đối với Long Xuan nói, chính mình đi qua phản tỉnh. Long Xuan đoa nước đến lại rơi lệ. Lần này tốt, đừng nghĩ mới điện thoại, sau đó không biết còn muốn làm bao nhiêu bộ kiểm tra cuốn mới có thể lại đổi về một lần nắm giữ điện thoại cơ hội. Long Xuan mắt chó rơi lệ, tham thẳm nhìn cả người cứng ngắc đứng ở nơi đó nghiêm tạ hai người một chút, khéo khéo đi tới bên cạnh bên trong góc, hướng về phía vách tường bắt đầu rồi ngày hôm nay diện bích hối lôi. Vốn là bị Long Xuan nhìn ra thấy ra đầu tê dần phía sau lưng phát lệnh nghiêm điệu cùng tạ du nhìn thấy lông xoan hướng về phía vách tường nước nở chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh đón đầu rội xuống tay chân lạnh lẽo bức họa này mặt thật là quen thuộc hai người trong đầu lóe qua từng hình ảnh tương tự cảnh tượng có phải là mỗi một lần lông xoan diện bích sau lưng đều cất giấu vô số kinh tâm động phách sự kiện một hồi lâu hai người mới cảm giác máu tươi một lần nữa lưu động lên thân thể không như vậy cứng ngắc tư duy cũng bắt đầu vận chuyển bình thường nghiêm bưu nhịn một chút cuối cùng vẫn là hỏi ra tiếng tiếng nói mang theo thấp vọng ông chủ lông xoan đó chính là các ngươi xem qua như vậy biết nói có thể biến hình Phương Triệu nói: "Hai người trên mặt một bộ rốt cục khôi phục trấn định há, như vậy a biểu hiện nội tâm, ngoại tạo. Ngoại tạo a? Biết nói có thể biến hình cái này rợi ạ có thể gọi chó." Tạ Du thăm dò hỏi: "Ông chủ, nó trước đem cỏ bên kia truy sát chúng ta đột kích cơ giáp gặm, có thể hay không tiêu hòa kém?" Phương Triệu nhìn bọn họ một chút, tiếng nói bình tĩnh: "Không biết." Hai người thấy Phương Triệu phản ứng này, trong lòng thật không có cái gì bất ngờ, chỉ là vẫn như cũ rít gạo không thôi. Ta liền nói đi, giáp cơ giáp chuyện như vậy tuyệt đối không phải lần đầu tiên không chắc trước đây còn từng làm càng hung bạo chuyện. Biết rồi loại bí mật này, đừng nghĩ có thể ung dung chạy đi, hơn nữa, lần này cũng coi như lông xuân cứu bọn họ. Xem Vương Triệu dáng dấp như vậy, là không dự định để lông xuân thanh lý rơi bọn họ. Thời điểm như thế này, Nghiêm Dưu cùng Tả Du đều bạo phát cực mạnh cầu xin muốn. "Lão bản ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung, không cản bên kia chúng ta nửa cái chữ đều không tiết lộ. Ai hỏi đều không nói." Hai người liên tục bảo đảm nói. Dừng một chút, Nghiêm Dưu trên mặt mang theo vẻ lúng túng, vì lẽ đó Lão bản ngươi tổng để chúng ta nhìn chằm chằm nó là bởi vì phong ngừa nó ăn bậy." Phương Triệu nói. Nghiêm Dưu cùng Tả Du cảm giác sâu sắc gáp lực như núi, đột nhiên có loại trên vai gánh cứu vớt thế giới ý thức trách nhiệm là chuyện gì xảy ra? "Đúng rồi, văn nghệ hội diễn trước, ngươi có phải là nghĩ nói với ta cái gì?" Phương Triệu như là nhớ tới cái gì, nhìn về phía Nghiêm Dưu. "Không, không có." Nghiêm Dưu lắc đầu. Phương Triệu vừa nhìn về phía Tả Du. Thấy Phương Triệu nhìn mình, Tả Du cũng mau mau lắc đầu. "Không, ta cũng không có gì muốn nói." Ừm. Phương Triệu lại nói ra vài câu cần chú ý địa phương, liền để cho hai người đi về nghỉ. Trải qua chuyện lần này, coi như hai người tâm lý năng lực tiếp nhận lại mạnh, cũng cần thời gian bư đệm. Nghe được có thể rời đi, Nghiêm Dưu cùng Tả Du trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Vâng, chúng ta sẽ chú ý." "Cái kia, ông chủ, này sự kiện, muốn không cần nói cho Nam Phong." Nghiêm Dưu hỏi. "Trước tiên không cần." Hắn duy trì công việc bây giờ nhiệt tình là có thể. Phương Triệu nói. Nghiêm Dưu cùng Tả Du nghe nói như thế mặt đỏ lên. Rõ ràng, đây là nói bọn họ không có công tác nhiệt tình. Kỳ thực cũng xác thực như vậy. Trước đây là không có bao nhiêu nhiệt tình, đương nhiên vừa bắt đầu là có, nhưng Vương Triệu cần bọn họ bảo vệ thời điểm quá thiếu, phần lớn thời gian đều là học tập, báo lớp, huấn luyện, khảo chứng, kiêm chức tài xế, cùng với dắt chó. ở đồng hành bên trong, liền cùng dưỡng lao gần đủ rồi, bọn họ chính trực trắng yên, trong lòng vẫn có gia tâm, đổi ai cũng không vui sớm lớn mấy chục năm trải qua kiểu sinh hoạt này a. Công tác nhiệt tình tự nhiên cũng là dần dần hạ thấp. Hiện tại không giống nhau, nhiệm vụ gian khổ, bảo tiêu, tài xế, so sánh với đó cái kia đều là ung dung chuyện nguy hiểm nhất chính là dắt chó A. cái kia có thể gọi dắt chó sao? được kêu là cứu vớt thế giới. nắm dây xích chó liền cùng nắm chiến kỳ như thế. thời khắc chuẩn bị chiến đấu. sau đó 5 phút, hai người liền chính mình trước đây thái độ làm việc tiến hành rồi sâu sắc kiểm điểm, cũng chủ động xin trừ tiền lương. ông chủ, chúng ta nhất định chăm chỉ làm việc. hai người từ phương triệu bên này rời đi thời điểm, đụng tới nhất theo cái túi lớn tới nam phong. nam phong nhìn hai người mang theo sắc mặt tái nhợt, hỏi: các ngươi đây là công tác bất tận trách, bị phê? ừ. hai người quanh thân bầu không khí trầm trọng. Nam Phong tâm tư chuyển động, biến sắc, đến gần Hạ thấp giọng hỏi, trừ tiền lương. Hai người gật đầu. Nam Phong trái lại thanh tĩnh lại, cười vô vô bả vai của hai người, trừ tiền lương đều là việc nhỏ, được rồi, không bị sa thải là tốt rồi, loại này ung dung tiền lương lại cao, công tác chỗ nào tìm đi. Không lưu ý hai người phảng phất có trăm câu ngàn lời phức tạp ánh mắt, Nam Phong cho Phương Triệu phát cái tin tức nói lại có công tác muốn báo cáo, được đến cho phép sau, liền bước nhanh mang theo túi đi vào gian phòng đi. Vừa mở cửa Nam Phong liền nhìn thấy quen thuộc tình hình, mang theo hai cái rõ ràng nước mắt lông xoăn chính buông lỏng đầu chó diễm bích. Nam Phong khuyết đại kêu thành tiếng, ngoan ngoãn ai? Tiểu Xuân Xuân lại làm sao? Vừa nhìn chính là bị ông chủ hấn, nhưng Nam Phong làm bộ không biết, mắng ông chủ là không thể, hắn là tuyệt đối sẽ không mắng cho mình phát cao tiền lương người. Kiềm chế lại đối với ba ước chó đau lòng, Nam Phong chỉ có thể động viên sở sở lông Xuân đầu chó, sau đó quả đoán xoay người đi tìm Phương Triệu báo cáo công việc. Nhìn tình cảnh này nghiêm ta hai người, tình cảnh này quen thuộc đến mắt đều sắp ngủ, hai người cảm giác mình thực sự là mạng lớn, dĩ nhiên lần lượt như thế bình yên lại đây trước đây nhìn tình hình này nghiêm bưu cùng tả du căn bản không đi lưu ý long xuân đến tột cùng phạm vào cái gì sai chỉ lo nhổ nước bọn nam phong không phải là giá trị hơn hai ước cho sao cho tới như vậy hiện tại sự thực chứng minh vẫn đúng là cho tới ba người bọn hắn thật muốn là gặp phải nguy hiểm long xuân trước hết bảo hộ khẳng định là mọi chuyện nâng nói nam phong không biết gì cả nam phong chính giọng nói nhẹ nhàng nói với phương triệu nói lão bà ngươi xem vừa nãy không cảng bên kia người đến cho thức ăn cho chó nói là cho long xuân khấn thưởng ta nhìn đều là thứ tốt cửa phòng đóng ngăn cách bên trong tiếng nói chuyện Nghiêm U cùng Tả Du nhìn nhau, trầm mặc trở lại chỗ ở của chính mình. Liên đến giờ khắc này, hai người mới chính thức có loại sống sót sau tai nạn vui mừng. Dứt bỏ lần này tập kích sự kiện, chỉ nói riêng Long Xoan, hiện tại hồi tưởng một hồi ngày xưa tình hình, luôn cảm thấy cặp kia nhìn như vô tội mắt chó sau lưng cất giấu vô hạn hùng quang. Hai người đam chiêu, sau đó dắt chó nên làm sao lưu. Trải qua sự kiện lần này, bọn họ đều không cách nào nhìn thẳng dắt chó cái từ này. Cao Ngư A, trầm tư một hồi lâu, Nghiêm U mới đúng Tả Du nói, ngươi còn có nhớ hay không? Ông chủ mới vừa chuyển tới nhà mới. Chính là cạnh biển cái kia nhà riêng thời điểm, có một lần Nam Phong sáng sớm đi tìm ông chủ. Tả du về suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đúng, nhớ lên rồi, hán Dương thời còn mở ra video gỡ giúp chặt khen chó đây. Không biết trong phòng có hay không nghe lén thiết bị, bọn họ cũng không dám nói quá sáng tỏ, còn lại chỉ có thể chính mình hồi tưởng. Khi đó Nam Phong mới sáng sớm đi tìm qua ông chủ sau khi mở video gỡ giúp chặt nói cái gì tới. Không hổ là chúng ta giá trị gần 3 ước chó. Liên tắm nắng đều có thể sái ra như kim loại cảm giác sáng loáng. Sáng loáng rồi a Không phải tắm nắng xái đi ra a. Nó rời ạ vốn là có thể biến thành kim loại a. Không quan tâm là nấc vẫn là thí, mùi cũng là như vậy dài lâu, cẩn thận vừa ngửi, còn có một luồng khói thuốc súng mùi vị. Nghĩ đến Nam Phong đương thời nói câu nói này, hai người rơi vào náo đủ trong hoàng hốt. Lúc đó Nam Phong là mở coi tấn gờ giúp cha, bọn họ cũng nhìn thấy lông xoăn từ hải lý đi ra hình ảnh, hiện tại cẩn thận phân tích. Cũng không ai biết nó đến tụt cùng ở hải lý lưu bao lâu, đã làm những gì chuyện. Tả Du trên mặt mang theo sợ hãi, mạnh mẽ hít hai cái hơi, bình phục trong lòng quần quật tâm tình, ngươi nói, cái kia nấc cùng thí ăn cái gì có thể có loại mùi này? Có lẽ không phải Nam Phong ở ngốc đến rồi, là bọn họ kiến thức quá ít. Không nhìn thấu chân tướng, lại vừa nghĩ tới cái kia mang theo ánh kim loại bóng người cuồng quất cơ giáp lại đem cơ giáp gặm đến không còn sót lại một chút cặn tình hình. Hai người cùng nhau dùng mình một cái, không thể nghĩ tiếp nữa, nghĩ tiếp nữa có thể đem mình hụt chết. Như thế vừa nhìn, có thể bình tĩnh mà dắt chó liền cùng cứu vớt thế giới như thế. Dĩ nhiên có loại ngày hôm nay thế giới lại là an toàn một ngày vui mừng. Chỉ là không đợi hai người vui mừng xong, Nam Phong đi tìm đến, đến rồi, ô chó nghiêm tả hai người trong lòng hồi hộp một tiếng, toàn thân tế bào đều tiến vào độ cao để phòng bên trong. Nam phong không vào nhà, chỉ ôm chó đứng ở cửa. Ai? Cùng hai người nói tiếng, ta đi ra ngoài một chút. Hai ngày nữa ta liền muốn rời khỏi ở tinh. Bên này phòng trưởng còn có chút thủ tục muốn làm, các ngươi lưu ý ông chủ bên kia. Ông chủ bên kia ta biết, chỉ là ngươi muốn dẫn nó làm gì đi. Hai người thần sắc căng thẳng. Nam phong tràn đầy không rõ, phí lời, dắt chó đi à? Chẳng lẽ còn có thể kỵ nó ra chiến trường? Chó tâm tình không tốt thời điểm, đi ra ngoài lưu một lưu là tốt rồi mà vấn đề đơn giản như vậy còn dùng hỏi, cũng bao nhiêu lần còn không biết ghi nhớ. Nam Phong dùng một loại thất vọng ánh mắt nhìn về phía hai người. Dắt chó loại chuyện nhỏ này cũng làm không được, chẳng trách sẽ bị ông chủ trừ tiền lương. Nghiêm Dưu cùng tả Du không biết nghĩ đến cái gì, biểu hiện hoảng hốt ngáy mắt, nhìn Nam Phong ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đồng tình bên trong lại mang theo điểm ưa cao. Chương 479, máy chơi game cầm tay. Nam Phong mang theo lông xoăn đi ra ngoài đi dạo, nếu diễn xuất đã kết thúc, lớn nhất nhiệm vụ cũng hoàn thành, hiện tại nên buông lỏng một chút, thuận tiện mang tiểu lông xoăn đi ra ngoài đi một chút. Chó mà không vui thời điểm lưu một chút liền vui vẻ, hoặc là mang theo chạy một chuyến, chạy đã mệt ngủ một giấc liền cái gì đều đã quên, không hề gánh nặng trong lòng Nam Phong tâm tình dễ dàng ôm chó đi ra ngoài. Tuy rằng nơi này quản đường nghiêm, nhưng có thể tự do hoạt động địa phương cũng nhiều, coi như chỉ là trong phòng, mấy người tạo phong cảnh cũng rất có ẩn tinh đặc sắc. Nếu không là nơi này không cho phép chụp ảnh, Nam Phong nhất định phải chụp ảnh phát bằng hưu vòng trang tất. Đi tới tản bộ địa phương sau, Nam Phong liền đem Long Xuan thả xuống, để chính nó đi, để nó mình lựa chọn đi nơi nào. Ngược lại không có mục tiêu, theo chó đi liền là được. Ôm loại tâm thái này Nam Phong chính dành thời gian xem ẩn tinh đặc sắc trang sức trong lòng cân nhắc những thứ đồ này giá trị bao nhiêu tiền không chú ý tới nguyên bản héo đầu héo não bung lỏng đôi đi tới Long Xuân dần dần tinh thần bước chân cũng tăng nhanh Nam Phong phát hiện Long Xuân tốc độ tăng nhanh thậm chí nhỏ chạy ngay sau đó còn rất đắc ý quả nhiên a chó tâm tình không tốt thời điểm phải đi ra lưu một chút bọn họ cái này đoàn đội nhỏ bên trong chỉ có hắn Nam Phong hiểu nuôi chó nhất Liên Phương Triệu người ông chủ này cũng không sánh nổi Nam Phong tổng kết Phương Triệu không hiểu nuôi chó rất nhanh Nam Phong liền nhìn thấy phía trước tụ tập cùng một chỗ mấy người trẻ tuổi Thấy bọn họ nâng cái cùng lòng bàn tay không trên lệch nhiều cơ khí sắp mặt kích động ồn ào cái gì, Nam Phong cũng đi qua tham gia cho vui. Hỏi dò phía dưới, mới biết những thứ này là đến phụ cận thực tập bản địa học sinh trung học, bọn họ tiểu đội này bị sắp xếp đang chiêu đãi nơi một góc khác ở lại, ngày hôm nay là ngày nghỉ, liền chạy đến sân tắm nắng, thuận tiện chơi chơi trò chơi cơ. Long Xuân Tha Thiết mong chờ nhìn bọn họ. Nhưng mà, chơi đến nổi lên đám học sinh căn bản không để ý ngồi xổm ở trước mặt chó. Nam Phong từ một tên học sinh trong miệng biết được, đây là ẩn tinh trò chơi ham muốn đám người chính mình nghiên cứu phát minh giết thời gian đồ chơi nhỏ bởi vì ẩn tinh quản chế cùng tương quan quy định, không thể nối mạng. Loại cũ đời máy chơi game. Nam Phong tò mò nhìn bang này học sinh trong tay đồ chơi nhỏ. Đúng, nghe nói lúc trước cái này hệ liệt máy chơi game nghiên cứu phát minh người đối với cũ thế kỷ rất nhiều thứ cảm thấy rất hứng thú, liền thiết kế cái này ngoại hình, ngươi đừng xem nó cầm tuyển, không sánh được hiện tại rất nhiều mới đồ vật, nhưng chất lượng có thể là các ngươi bên kia vạn nguyên hứng cơ cũng không sánh nổi. Lời này Nam Phong tán đồng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, vậy cũng là được lên một loại quân công sản phẩm. Dù sao nơi sản xuất là ân tinh Hiểu rõ sau khi, Nam Phong không có ý định tiếp tục ở chỗ này lợi, dự định nắm lông xoăn tiếp tục đi dạo. Lôi kéo dây xích, không kéo động. Long Xoan. Long Xoan đứng chỗ ấy nhìn chằm chằm đám học sinh này, không hề liếc mắt nhìn Nam Phong một chút. "Không đi." "Được, cái kia ta liền ở đây ngồi một chút." Nam Phong ôm không đáng kể tâm thái ngồi xuống, nhìn đám học sinh này chơi máy chơi game cầm tay mini. Không thể nuối mạng game offer lỉn có gì vui. Sau 5 phút, "Nam Phong, Tiểu huynh đệ, có thể cho ta mượn chơi một lúc sao?" Lông xoan chừng mắt một đôi đen lay lấy mắt chó xem Nam Phong ngồi chỗ ấy chơi trò chơi, mắt chó bên trong phảng phất viết khát vọng, nhưng mà không ai để ý đến nó. Sau một phút, Lông xoan nhảy lên ghế đá, chen đi qua, khoảng cách gần quan sát, thỉnh thoảng thân một thoáng chó chào chạm chạm máy chơi game cầm tay trên động tác gõ phím, lực đạo dịu dàng đến phảng phất nhà siêu tầm đối xử ô uếm cất dấu phẩm. Một bên khác, tâm tình phức tạp nghiêm Biu cùng Tả Du bị Phương Triệu kêu lên, ẩn tinh tương quan người phụ trách báo cho Phương Triệu, có người muốn gặp gỡ hắn. Ông chủ muốn đem Lông xoan gọi trở về sao? Ngiam Biu hỏi. Ở từng trải qua Long Xuân năng lực sau khi, Nghiêm Vũ cảm thấy loại này không biết tình huống dưới vẫn là đem Long Xuân mang theo bên người so sánh bảo hiểm tổng hợp. Giảm cơ giáp dễ như trở bàn tay, nói không chắc còn có thể quét ngang ngàn quân đây. Phương Triệu lắc đầu, không cần, cũng không cần nói cho Nam Phong. Đối phương lúc này liên hệ hắn, có thể chính là biết được Long Xuân ra ngoài mới lâm thời quyết định. Long Xuân dị thường, cũng không thể giấu giếm được tất cả mọi người. Hắn có thể cảm giác được có người ở sau lưng giúp hắn che lấp. Lại như lần này bị tập kích, vết thương của hắn hồi phục biểu hiện ra dị thường. Thần Tinh Vương diện cuối cùng cũng chỉ là đem sự tình đè xuống, căn bản cũng không có làm lớn, biết đến chỉ có số ít người. Hắn cũng rất muốn gặp thấy vị kia ở sau lưng giúp đỡ che lớp người, cùng với biết rõ bọn họ mục đích. Rất nhanh, ở Nghiêm Bưu cùng Tả Du chạy tới Phương Triệu nơi ở sau khi, thì có hai tên lính lại đây, mang theo bọn họ rời đi. Tiếp đón nơi rất lớn, từ đi tới nơi này, nghệ thuật đoàn đội phạm vi hoạt động cực kỳ có hạn, nơi khác căn bản không đi qua. Phương Triệu theo cái kia hai tên lính, ngồi lên thang máy đi tới lòng đất nào đó tầng, trải qua lại một lần kiểm tra an ninh sau khi bị một đoạn toa xe tựa như quỹ đạo xe đưa tới khác một chỗ, thay đổi người dẫn bọn họ đi tới. Nghiêm Bưu cùng Tả Du trong lòng căng thẳng đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút. Lại đây trước kiểm tra an ninh rất nghiêm ngặt, nhưng xuống quỹ đạo xe sau khi, lại nhìn qua phân tán rất nhiều, cũng không thấy mấy người lính. Càng như vậy, hai người trong lòng càng là thấp thỏm, luôn cảm giác không đúng a. Là lạ, lẽ ra lấy trước trận thế phải là có cái nhân vật trọng yếu muốn thấy bọn họ, địa vị còn rất cao, nhưng trước mắt tình hình này lại nhượng bọn họ dao động bất định, liên bị quản chế cảm giác đều giảm thiếu hoặc là đối phương sử dụng càng bí ẩn cao cấp hơn quản chế thiết bị, hoặc là nơi này căn bản không hề có quản chế. Càng là không biết càng là lo lắng. Phương Triệu đúng là có chút ý nghĩ. Đang ở bên trong, dẫn đường binh lính hướng phía trước một cánh cửa làm cái thủ thế. Nghiêm Bưu tiến lên một bước nghĩ muốn trước tiên thăm dò tìm mọi, bị Phương Triệu ngăn lại. Mở cửa. Bên trong ngồi người bọn họ nhận thức, trước nghệ thuật đoàn đội từ mẫu tinh tới lúc chính là vị này tiếp đón. Cùng tiếp đón nghệ thuật đoàn lúc so với, trước mắt vị này tùy ý rất nhiều, trên mặt cũng mang theo hòa hợp cười, không phải loại kia công thức hóa tác phong. Đến đến đến Ngồi trước, trong ngăn kéo có ăn, bên cạnh là cây nước nóng lạnh, muốn uống gì chính mình tiếp, không cần khách khí. Lại hơi hơi chờ chút, tụ tinh quỹ người lập tức liền tới đây, bọn họ muốn gặp ngươi. Chờ Phương Triệu ngồi xuống sau khi, người kia lại quan tâm tựa như hỏi, trên thân vết thương khá hơn chút nào không? Tốt lắm rồi, Phương Triệu nói. Người kia hỏi do Song Phương Triệu thương thế, lại cảm tạ Phương Triệu lần này cứu bọn họ căn cứ trọng yếu kỹ sư. Chuyện lần này ta cũng nghe nói, ngươi yên tâm, chúng ta hiện tại đã đem phần tử nguy hiểm lại tra qua một lần, không cần lo lắng đột nhiên bị ám sát. Người kia còn chuẩn bị nói cái gì, liền thấy Phương Triệu nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa, đôi lông mày giật giật, ngừng lại lời nói. Cửa cách âm hiệu quả còn có thể, nhưng Phương Triệu vẫn như cũ có thể nghe được có tiếng bước chân tới gần, không ngừng một người, có nhận thức, cũng có chưa quen thuộc. Đầu linh cái kia tiếng bước chân, bước chân rất nhanh, nhưng không hiện ra vội vàng, hơi có chút dứt khoát mạnh mẽ, rồi lại ẩn giấu ác liệt cảm giác. Người kỳ quái. Cửa lại lần nữa mở ra. Đầu linh chính là cô gái, nhìn qua so sánh tuổi trẻ, trên mặt còn có ý cười nhàn nhạt, nhạt, không lạnh lùng, thậm chí được cho thái độ hòa hợp rất dễ dàng nhượng người rỡ xuống phòng bị, nhưng nhìn như bình tĩnh tầm mắt quét tới thời điểm tự dưng cho người một loại quái dị áp lực. Trên tay mang một đôi màu trắng găng tay, thân mang đơn giản đồ lao động phục, cùng ẩn tinh rất nhiều viện nghiên cứu đồng phục làm việc tương tự. ở sau lưng nàng là đeo kim chương tiểu hùng, lại sau đó theo ba người không có mặc quân trang, nhưng nghiêm bưu cùng tạ du người được đồng loại mùi. có thể ở ẩn tinh như thế tùy ý mang theo ba cái bảo tiêu người, nhưng là đặc thủ cực kỳ. nhìn lại một chút này ba cái bảo tiêu đeo huy chương, thụ tinh quỹ. Nguyên bản cùng Phương Triệu mặt đối mặt ngồi vị kia người phụ trách từ trên ghế đứng lên, hướng về trước hai bước, hướng đầu lĩnh người kia chào một cái. Làm sao là ngài tự mình lại đây? Nói xong làm vì đối phương kéo cái ghế, thái độ cung kính, cung kính bên trong có mang theo chút sợ hãi. Lạc hậu một bước tiểu hùng cũng không có cái này lãnh ngộ, chính mình kéo cái ghế leo lên, nhìn về phía Phương Triệu thời điểm lộ ra một cái như là nhìn thấy thần tượng bảy phần kích động ba phần ngượng ngùng mỉm cười. Vị kia người phụ trách làm vì Phương Triệu giới thiệu người đến, vị này chính là tụ tình quỹ cao nhất người Nam Viễn Vũ Hoa. Phương Triệu cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến lần này muốn gặp hắn dĩ nhiên là tụ tinh quý thần bí người nắm quyền cao nhất. Nghiêm Dưu cùng tả Du chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy vị này nhân vật trong truyền thuyết. Cái này cũng không phải ở bề ngoài quản lý trưởng, mà là toàn bộ khổng lồ tụ tinh quý sau lưng người nắm quyền cao nhất, số một lão đại. Lời nói thẳng thắn, tụ tinh quý ở bề ngoài vị kia quản lý trưởng ở cái này vị trước mặt phòng trừng kinh sợ đến cùng cháu trai tựa như. Chỉ là, gặp qua nuốt cơ giáp chó sau khi gặp lại được nhân vật trong truyền thuyết, tâm tình càng ngoài ý muốn bình tĩnh bên cạnh bị mọi người quên mới vừa ngồi xuống tiểu hùng nghe được vũ hoa cái này tên biểu môi thúy hoa dễ nghe cỡ nào bất quá ở bên ngoài vẫn là không muốn gọi nàng nũ danh cho nàng mặt mũi vị kiêm người phụ trách đang chuẩn bị làm vì vũ hoa mấy người giới thiệu phương triệu vũ hoa giơ tay ngừng lại đối phương câu chuyện ôn hòa mỉm cười ta cùng phương triệu trò chuyện các ngươi trước tiên lập tức đi thôi ai tốt vậy các ngươi từ từ nói có việc gọi ta vị kiêm người phụ trách không lại nhiều hơn nói lập tức dẫn người rời đi vũ hoa hướng cùng mang tới ba vị bảo tiêu ra hiệu nhộn bọn họ đi ra ngoài sau đó nhìn về phía bên cạnh người tiểu hùng, ngươi cũng đi ra ngoài. tiểu hùng một mặt ngươi làm sao có thể như vậy đối với ta vẻ mặt trong mắt tất cả đều là kháng nghị, miết miệng nhăn nhó đi ra cửa, một bộ cáo kình tư thế. phương triệu cũng cho nghiêm biêu cùng tả du nháy mắt ra giấu, nhượng bọn họ cũng đi ra ngoài. đi ra cửa nghiêm biêu cùng tả du trong lòng lo lắng, còn dự định thăm dò một thoáng tụ tinh quỹ này ba cái bảo tiêu, nhưng mà nhìn khắp bốn phía, này ba cái bảo tiêu không thấy ảnh, chỉ có cái kia bị đuổi ra ngoài tiểu hải tử, vừa chơi trong tay cầu đen, trong miệng nói nhỏ không biết ở nói cái gì. nghiêm biêu cùng tả du nhìn nhau đổi ôn hòa mỉm cười. Tiểu Bang Hiếu tự nhận là càng đến Tiểu Hải tự yêu thích Tả Du dùng chính mình ôn nhu nhất thanh tuyến hô. Tiểu Hùng quay đầu lại nhìn sang, trong mắt tương đỏ, lệ quang lấp lóe, phảng phất còn chìm đắm ở vừa nãy bị đuổi ra ngoài tức giận bên trong. Chỉ là ở nhìn về phía Tả Du thời điểm, trong mắt tâm tình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lùi tán, không gặp một điểm màu đỏ, đã không còn nhi đồng nhăn nhó, mà là cho người một loại lạnh lẽo cảm giác. Tả Du có chút doan người, nghiêm liêu thấy Tả Du ngất ở nơi đó cũng không hy vọng hắn, chỉ hoán giọng nói hỏi Tiểu Hùng, Tiểu Bang Hiếu. Vừa nãy theo các ngươi này ba cái bảo tiêu đây, không cần thủ tại chỗ này bảo vệ sao? Tiểu Hùng ghét bỏ lừa một cái, một đám cá mắm có ích lợi gì? Nghiêm U, bầu không khí yên tĩnh quỷ dị. Chương 480, vũ trụ con điều yếu. Phòng ngoài bầu không khí lung túng, trong phòng bầu không khí lại ung dung rất nhiều. Tác phẩm rất tốt, tâm tính không sai, tiếp tục duy trì. Phương Triệu nói, Vũ Hoa ngẩn người, lập tức cười khẽ, nhận ra a, không hổ là thai thần, trí nhớ không sai. Phương Triệu nhắc tới câu này là lúc trước hắn ở Bạch Kỵ Tinh đi lính trong lúc. Bọn họ trò chuyện lúc Vũ Hoa đã nói một câu nói, chỉ là khi đó Vũ Hoa không có cho thấy thân phận, khi đó nàng chỉ là lấy giá cao đập xuống Phương Triệu tác phẩm nặc danh. Ta cũng không nghĩ tới nặc danh dĩ nhiên là tụ tinh quỹ người nắm quyền cao nhất. Phương Triệu chính mình cũng không nghĩ tới như vậy đã sớm cùng vị này tụ tinh quỹ sau lưng người nắm quyền từng có liên hệ. Chỉ là, như vậy sớm tụ tinh quỹ liền nhìn chằm chằm hắn. Như là đoán được Phương Triệu ý nghĩ, Vũ Hoa đối với Phương Triệu nói, không cần lo lắng, chúng ta cũng không ác ý, ngươi chuyện lần này cũng là ta tự mình đứng ra đè xuống. Ngươi có thể trực tiếp đỡ này, hạt giống đạn còn có thể lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, đưa y liề lại chậm một chút vết thương đều vậy kết, không phải một câu vạm vỡ bộ xương cường tráng có thể giải thích. Hiện tại hoàn toàn tốt rồi. Tốt. Cảm tạ. Phương Triệu nói. Hắn chờ đợi đối phương lời kế tiếp. Vũ Hoa mỉm cười, nói tiếp vì cứu một cái viên trình, bại lộ ngươi bí mật của chính mình, hối hận không? Không hối hận, hiếm thấy ra như thế một cái nhân tài. Phương Triệu giọng nói tự nhiên nói. Vũ Hoa trên mặt nụ cười mở rộng, gật đầu đồng ý, đúng đấy, hiếm thấy ra như thế một cái nhân tài. Nếu như khi đó không phải ngươi, đổi một người ở đây, e sợ hai cái đều mất mạng. Vũ Hoa trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Này không phải là châm đối với Phương Triệu, mà là nhằm vào những kẻ bày ra hành động ám sát người. Nhìn về phía Phương Triệu thời điểm Vũ Hoa lại lần nữa hiện lên ý cười, lần này, ngươi giúp chúng ta một đại ân. Ta ngày hôm nay lại đây, cũng để tỏ lòng cảm tạ. Kỳ thực, đã sớm nên cùng ngươi nhìn một lần, chỉ là bất quá, hiện tại thừa dịp sự kiện lần này, có mấy lời chúng ta cũng mở ra nói. Hít thở dài, Vũ Hoa như là ở hồi ức cái gì, ánh mắt từ ôn hòa chuyển thành sắc bén. Ngươi biết nửa cơ giới cơ thể sống sao? Phương Triệu trong lòng hơi động, không biết. Vũ Hoa nhẹ giọng nói, tổ phụ của ta chính là các ngươi bản thân biết tụ tinh quỹ người sáng lập hàng Tinh Đại sư ở hắn nhật ký bên trong ghi chép qua như vậy một loại sinh vật. Trong vũ trụ có một loại kỳ tích vật chất, không có ai biết nó làm sao hình thành, cũng không có ai có thể suy đoán nó sẽ ở nơi nào xuất hiện, không cách nào bắt giữ, không cách nào phục chế. Thế nhưng khi nó phiêu du đến nào đó viên hành tinh có sự sống thời điểm sẽ bắt giữ sinh vật di chuyển tin tức cũng coi đây là khuôn hình thành một cái cơ thể sống mới. Cái này cơ thể sống mới, có thể lấy khuôn sinh mệnh hình thức tồn tại, nếu như khuôn là mèo thì truyền vật chất, nó chính là mèo, khuôn là chó, nó chính là chó. Đồng thời, nó cũng có thể lấy một loại mới cơ giới thể tồn tại, vì lẽ đó, được gọi là nửa cơ giới sinh mệnh. Không có thiên địch, coi như ở ngoài không gian cực đoan trong hoàn cảnh cũng có thể sinh tồn, nó là chân chính trong vũ trụ đỉnh cấp lượng tử di. Đương nhiên, dùng săn mồi động vật để hình dung nó cũng không chuẩn xác, bởi vì nó cái gì đều có thể ăn. Vũ Hoa những câu nói này đối với Phương Triệu tới nói, sắt thực chấn động không nhỏ. Hắn vốn cho là Lông xoan chỉ là một loại đặc thù sinh vật ngoài hành tinh, nhưng hiện tại xem ra là một loại kỳ tích. Nghĩ đến cái gì, Phương Triệu hỏi. Cái kia nguyên bản côn đây. Vũ Hoa lắc đầu nói, ta đây liền không biết. Bất quá, ta suy đoán, loại này cường đại bị vũ trụ chủ yêu chuộng sinh vật ở hình thành ban đầu nhất định là mang theo vô cùng đặc thù năng lượng trạng. không phải vậy ngươi cũng không có thể biến thành như vậy. Ngươi vẫn là ngươi, nhưng cũng khả năng đã không phải nguyên bản ngươi. Tụ tinh quỹ ở phát hiện lông xoan tồn tại sau khi, cũng là đối với Phương Triệu tiến hành điều tra, đặc biệt là cái kia hắc ai. Chỉ là điều tra đến hiện tại có thể có loại này rõ ràng cường hóa thay đổi chỉ có phương triệu, đương thời đi đến gần các gia đình kỳ thực cũng không có bị ảnh hưởng bao nhiêu. vũ hoa ý tứ phương triệu rõ ràng nàng chính là ở giải thích phương triệu vì sao lại có loại này khác hẳn với người thường cường hóa thân thể, tại sao hắn có thể ngăn cản loại kia lực xuyên tấu cường viên đạn cũng trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục như thường. chỉ bất quá phương triệu vẫn đang suy nghĩ chính mình sống lại một ngày kia. nếu như buổi tối ngày hôm ấy là kỳ tích vật chất lấy lông xoan làm vì khuôn hình thành mới sinh mệnh thời khắc, có phải là nguyên bản cái kia con chó hoang xác thực đã chết ở đêm đó? Thay vào đó chính là một cái nắm giữ dị sinh mệnh nội hồi phục chế thể, cũng chính là hiện tại Long Xuân. Vì lẽ đó Long Xuân đều là đối với trước đây trí nhớ mơ hồ. Mà loại này tân sinh mệnh hình thành thời điểm, đặc thù năng lượng chẳng xuất hiện, hoặc là giật tán đi ra đặc thù năng lượng, để Phương Triệu ở bộ thân thể này bên trong tỉnh lại. Nếu như Long Xuân không phải nguyên lai like cái kia con chó hoang, cái kia Phương Triệu thân thể này vẫn là nguyên bản Phương Triệu sao? Hoặc là bộ thân thể này cũng là phục chế. Những thứ này cũng không có tự biết được, thế nhưng hắn sống lại là thật sự. Vượt qua hơn 500 năm thời gian, hắn lại xuống lại. Phần bụng thương đã hoàn toàn biến mất, căn bản không nhìn ra từng chúng qua đạn. Vũ trụ là cái sinh ra kỳ tích địa phương." Phương Triệu nói. Vũ Hoa nhìn Phương Triệu, đột nhiên nở nụ cười, xem kỹ tầm mắt rời đi, đối với lông xoăn loại này không có thể khống chế nhân tố, lẽ ra nên một khi phát hiện liền bóc chết, tuy rằng chúng ta không chắc chắn có thể thành công, nhưng khi đó nó dù sao còn chỉ là sơ kỳ, không có thiên địch cũng không ý vị vô địch. Bất quá, cuối cùng ta vẫn là quyết định xem trước một chút, nếu có thể có người giảng buộc con quái thú kia, uy hiếp cũng có thể biến thành trợ lực." Phương Triệu là người để ta lui lại vây giết Long Xuân quyết định. Vũ Hoa ánh mắt chuyển hướng Phương Triệu, như là một cái hòa ái trường bối, ở xem một cái thưởng thức có thể bị lấy trọng trách văn bối. Phương Triệu, Vũ Hoa giọng nói chăm chú Phương Triệu, người âm nhạc bên trong, ta có thể nghe ra ngươi là chân chính yêu quý cái này viên tinh cầu màu xanh lam. Thế nhưng, Long Xuân không giống, nó là cái đặc thù tồn tại. Đối với những người khác, đối với những thứ này tinh cầu đều không có lòng trung thành. Hiện tại nó đã trưởng thành, theo nhân loại so với, nó lại như là vũ trụ con ruột, nó có năng lực cũng không ai biết lớn bao nhiêu. Điểm yếu là cái gì cũng không biết, ta không hy vọng có một ngày theo chân nó đối đầu, cũng không hy vọng nhìn thấy nó cùng nhân loại đối lập một ngày kia, nếu như thật sự có một ngày như vậy, cái kia chính là một chàng toàn phạm vi diệt thế cuộc chiến, thậm chí so với trăm năm diệt thế tạo thành hủy diệt càng tốt đẹp hơn hoàn toàn. Phương Triệu con ngươi hơi co lại. Làm cái này diệt thế kỳ thân chạy qua người, diệt thế cái từ này đối với hắn mà nói quả thật có rất lớn xung kích. Lấy Phương Triệu đối với Long Xuân hiểu rõ, Vũ Hoa vẫn đúng là không phải chuyện giật gần, Phương Triệu chính mình cũng sớm có ý thức, cái này cũng là tại sao hắn vẫn ở dẫn dắt Long Xuân nguyên nhân. Phương Triệu, thân thể của ngươi bị vũ trụ kỳ tích vật chất năng lượng cải tạo qua, ngươi sinh mệnh còn rất dài. Long xoăn có thể mang đến hủy diệt, cũng có thể mang đến bảo vệ. Chúng ta tụ tinh quý chỉ là khai thác người, bảo vệ nhiệm vụ giao cho ngươi, không phải vì chúng ta tụ tinh quý, mà là vì trên viên tinh cầu này tất cả mọi người. Hiện tại Long xoăn sinh trưởng khinh hướng là tụ tinh quý tình nguyện nhìn thấy, vì lẽ đó, rất nhiều lúc tụ tinh quý cũng dành cho Phương Triệu một ít trợ giúp, bọn họ không tìm được Long xoăn điểm yếu, không chắc chắn ở bạo phát xung đột thời điểm hạn chế vũ trụ này lĩnh cấp săn mồi đã vận, hơn nữa bọn họ tụ tinh quý còn có chính mình nhiệm vụ, hiện tại giai đoạn này trọng tâm đều đặt ở ghế dược động cơ nghiên cứu phát minh trên, còn đến phòng ngừa một số cực đoan tổ chức quấy rối. Không, tinh lực đi xử lý lông xoăn cái này không ổn định nhân tố, cũng may bây giờ nhìn lại, cũng không có cần thiết tiêu tốn khí lực đi đối phó lông xoăn, để Phương Triệu nhìn chằm chằm vui vạn. Dẫn dắt phương hướng chính xác cũng là trong tay một lá vương bài. Nếu Phương Triệu có thể đem cái này không ổn định nhân tố không chế ở bọn họ tình nguyện nhìn thấy Fabi, chính là chuyện tốt, tổ tinh quý cũng không muốn đi đánh vỡ sự cân bằng này. Vì lẽ đó, Vũ Hoa rút cái thời gian rảnh Cùng Phương Triệu ở đây gặp mặt, trao đổi sau đó hợp tác. Đoán được Long Xuân sinh trưởng cần năng lượng, Vũ Hoa biểu thị tụ tinh quý có thể cung cấp nhất định trợ giúp, nguồn năng lượng khoáng thạch cũng là có thể. Trải qua 2 cái giờ bước đầu sau khi thương nghị, Vũ Hoa nhìn phòng thí nghiệm bên kia nhắn lại, cùng Phương Triệu trao đổi phương thức liên lạc, lại cho Phương Triệu một cái liên lạc mã, khoảng thời gian này ta sẽ phi thường bận rộn, đây là ta trợ lý liên lạc mã, liên quan đến chúng ta ngày hôm nay nói tới chuyện có ý kiến gì có thể trực tiếp liên hệ hắn, hắn cũng là biết Long Xuân. Nói xong Vũ Hoa liền chuẩn bị rời đi, ra ngoài trước dừng một chút, lại cho ngươi thấy cái tin tức xem ở ngươi cứu một cái trọng yếu kỹ sư phần trên lại qua 10 năm trăm năm ngươi cũng sẽ không hối hận làm vì viên trinh cản phát xuống kia phương triệu nghi hoặc mà nhìn sang vũ hoa khoe miệng hơi dương lên thời đại mới liền muốn đến rồi ngươi rất nhanh sẽ thấy làm cái này dối giải trí danh nhân ngươi cũng rất nhanh sẽ bận rộn lên chuẩn bị sẵn sàng lưu lại câu nói này sau khi vũ hoa liền vội vã rời đi phương triệu ngồi ở chỗ này phân tích vũ hoa cuối cùng lời này ý tứ làm cái này cùng chính phủ hợp tác với quân đội mật thiết tụ tinh quỹ số một người nắm quyền lời này cũng không phải tùy ý nói chuyện thời đại mới sau đó cũng sẽ không hối hận làm vì viên trinh chặn phát xuống kia lời này lượng thông tin rất lớn a viên trinh là gãy dược động cơ hạng mục hạt nhân kỹ sư một trong như vậy thời đại mới chỉ chính là một đời mới gãy dược động cơ hạng mục sắp thành công nghĩ tới đây phương triệu ánh mắt loé sáng đối với những người khác mà nói khả năng lập tức cân nhắc không tới quá nhiều nhưng làm cái này một cái đã từng là người lãnh đạo cùng với trải qua diệt thế kỷ người quá rõ ràng hạng mục này ý nghĩa trọng yếu phương triệu vẫn luôn rất quan tâm gãy dược động cơ tương quan tin tức một đời mới gãy dược động cơ hạng mục nếu như thành công sẽ rút ngắn rất nhiều phát triển danh sách trên các tinh cầu trong lúc đó đi thời gian cùng thành phẩm. Tuy rằng cũng chưa chắc có thể đạt đến chân chính xa tinh hệ vượt qua, nhưng đối với hiện tại giai đoạn này mà nói cũng là một đại phúc âm. Hành tinh bên ngoài di dân kế hoạch, hành tinh bên ngoài di dân cái đề tài này vẫn là mọi người quan tâm, nhưng cho đến bây giờ bao quát bạch kỵ tinh cùng my tinh các loại những kia mấy năm gần đây bị mọi người bàn tán sôi nổi tinh cầu đều vẫn chưa hoàn toàn đối với công chúng mở ra, chỉ có một phần nhỏ người ở đất đỏ chi phí chống đỡ xuống sẽ di cư đến bên kia, phần lớn người nhiều nhất tích góp tiền đi ra ngoài chơi chút du lịch sau đó còn đến ghi khẩn dây lưng quần tiếp tục tích góp tiền, di dân, đừng có mơ, thổ địa, nhà ở, hoàn cảnh, tài nguyên, các loại các loại những thứ này đều là mọi người hàng ngày quan tâm tới nói đề, coi như là duyên châu trung tâm thành thị thành phố tây an, ở những kia cao vấp như núi nhà lớn tầng dưới chót, còn thật nhiều liền ánh mặt trời đều khó mà nhìn thấy hắt nhai cư dân. Thời đại mới a, đó là càng thêm chống chải thời đại, mọi mắt mong chờ, là do tin tức này, phương triệu tâm tình tốt vô cùng, mãi đến tận hắn nhìn thấy lông xoan cùng nam phong, phương triệu tìm tới cái kia hai thời điểm. Lông Sơn Vũ Trụ con đỉnh cấp lược thực giả đang theo Nam Phong chen ở một cái trên băng đá chơi trò chơi. Một cái nâng máy chơi game cầm tay hì hì hì. Một cái lẻ lưới ha ha ha. Hai ngu ngốc tựa như ở nơi đó cười, một mặt thỏa mãn. Phương Triệu. Sầu a. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Chương 481, đồ ăn vật cung cấp hàng hóa. Phương Triệu đi qua thời điểm, Nam Phong mới vừa đánh xong một trận, thật vất vả quét mới một thoáng cá nhân ghi chép, chính cao hứng lắm. Nam Phong cũng không nghĩ tới ẩn tình đám người này chính mình chế tạo máy chơi game cầm tay cùng trò chơi chơi lên như thế thú vị. Tuy rằng chơi thời điểm lông xoăn thỉnh thoảng thân một thoáng chó chảo, nhưng mỗi lần tổng sẽ đưa đến ten chốt tác dụng, còn rất ra sức. Không hổ là giá trị gần 3 ước chó a, chó chảo đều mang may mắn bổ trợ. Nam Phong không cho là lông xoăn là thật biết cái này loại cao đẳng sinh vật trí tuệ trò chơi, chỉ cho rằng lông xoăn tìm vận may. Liền, vừa thấy được quét mới cá nhân ghi chép mãn bình pháo mừng hoan hoạn, Nam Phong kích động đến nâng lên lông xoăn chó chảo liền thân hai lần. Mua, mua. Không hổ là ta tiểu xoan xoăn, ai con chó nhỏ này chảo thật ra sức. Lông xoăn ngẩng đầu ưỡn ngực, cũng kích động đến lẻ lưới ha ha ha thở dốc đã lâu không máy chơi trò chơi, vẫn là một loại mới máy chơi game, cao hứng. còn quét mới ghi chép gào gào gào. lại sau đó, một người một chó liền nhìn thấy nghiêm túc gương mặt đứng ở nơi đó phương triệu. ho, ông chủ, ngươi làm sao đến rồi? nam phong tử trên băng đá bắn lên đến, cầm trong tay máy chơi game trả lại bên cạnh học sinh, trên mặt mang theo lúng túng đứng ở nơi đó, trong lòng trật dạ. bình thường ở phương triệu trước mặt đều là lấy tinh anh dạng xuất hiện, thật vất vả ngao đến thăng chức tăng lương, người thiết lập ra đột nhiên vỡ sao chỉnh. ông chủ sẽ hay không cảm thấy hắn là gái không làm việc đàng hoàng? lười biếng kiếm cơ không làm việc, ngay mặt một bộ mặt trái một bộ tiểu nhân. Mới vừa rồi còn dương dương tự đắc lông xoăn cũng lập tức từ trên băng đá nhảy xuống, buông lòng đôi đi tới, cẩn thận Dương mắt đến xem Phương Triệu. Chó loại sinh vật này, đều là chuyên về bắt giữ nhân loại khuôn mặt vẻ mặt đi cảm giác đối phương tâm tình. Hiện tại, Phương Triệu trên mặt tuy rằng không vẻ mặt gì, nhưng lấy lông xoăn phong phú vách kinh nghiệm, nó biết lúc này Phương Triệu tâm tình khẳng định không tốt đẹp như vậy, vẫn là ngoan một điểm, nó còn muốn để Phương Triệu cho nó mua máy chơi game đây. Dù sao còn ở bên ngoài, Phương Triệu không nói gì, để Nam Phong cùng nghiêm ưu tả du bọn họ cùng nhau đi về nghỉ nghệ thuật đoàn tức sắp rời đi ẩn tinh trở lại chuẩn bị cẩn thận một thoáng một đường trầm mặc trở lại nơi ở sau khi Nam Phong đau lòng nói trò chơi làm hại ta ông chủ bây giờ đối với ta đánh giá khẳng định phi thường không được sẽ không phải đuổi việc ta chứ nghiêm ưu cùng tả du dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn hắn hẳn là sẽ không ngươi vẫn là rất liêu dụng đấy Nam Phong không tin than thở không còn hơi sức đổ ở trên ghế xa lộng ta cũng không nghĩ tới à vốn là chỉ dự định chơi một lúc chớp mắt một cái dĩ nhiên ba tiếng đi qua Nhất để Nam Phong đau lòng chính là, hắn dắt chó lúc chơi trò chơi lại vẫn bị ông chủ tại trô năm lấy. Sau đó hắn còn có thể phân đến dắt chó nhiệm vụ sao? Chỗ làm việc sai lầm a. Hiện tại hối hận cũng không kịp, chỉ có thể tưởng tượng mặt sau cố gắng thế nào biểu hiện để ông chủ đối với hắn ấn tượng lại chuyển tốt. Một bên khác, Phương Triệu trở lại nơi ở sau khi, Long Xuân ở trong phòng đi rồi một vòng, mới nhìn hướng về Phương Triệu. Nơi này không quản chế, nó có lời muốn nói. Phương Triệu ra hiệu Long Xuân lại đây, ta vừa vặn cũng có lời muốn cùng ngươi nói. Long Xuân lập tức lại đây ngồi xổm xuống. xuống. Vừa nãy tụ tinh quý người tìm ta nói chuyện một chút nói. Phương Triệu đem tụ tinh quý bên kia mục đích sàng lọc sau khi thuật lại cho Long Xuân nghe, để Long Xuân biết nó đến tọt cùng là cái gì vật chủng, cũng nhắc nhở nó tụ tinh quý đã có người biết nó nội tình. Nửa cơ giới sinh mệnh. Long Xuân đối với cái này thật tò mò, nó vẫn cho rằng chính mình chỉ là một cái lợi hại chút chó mà thôi, không nghĩ tới dĩ nhiên không phải đồng nhất vật chủng. Chẳng trách nó nhìn thấy những kia chó chỉ nghĩ ăn, quả nhiên không phải đồng loại. Long Xuân ngoắc ngoắc cái đuôi, nghe Phương Triệu nói tụ tinh quý có thể cung cấp nó trưởng thành cần thiết bộ phận năng lượng thời điểm đôi dao động đến càng hoang. Có người cung cấp đồ ăn sẽ không đem Phương Triệu ăn nghèo không cần lại lo lắng là do ăn được nhiều từ bỏ đuôi. Làm rõ lo gì. Lông xoăn mắt chó bên trong đều lóe sung sướng ánh sáng. Tổng hợp Phương Triệu nói tới những thứ này, lông xoăn đối với tụ tinh quý có một cái sâu sắc nhận thức. Tụ tinh quý đồ ăn vật cung cấp hàng hóa, nó trưởng thành còn cần lượng lớn năng lượng. Nghe nói tụ tinh quý thật giống rất có tiền, nó sẽ không đem tụ tinh quý ăn nghèo chứ. Mặc kệ nó, ăn thì ăn. Cho tới Phương Triệu nhắc tới lúc cần thiết cũng cần gánh lấy phần trách nhiệm, lông xoăn biểu thị những thứ này đều không là vấn đề. Gánh trách nhiệm? Gánh cái gì trách nhiệm? Muốn đánh nhau sao? Hoặc là đi khách mời truy bắt buôn lậu chó? Vẫn là muốn đi đào khớp xương? Đều có thể a. Đồ ăn đại sự giải quyết, chó sinh đều rõ ràng sáng hơn nhiều, úng rung vui vẻ. Còn kém? Lông xoan rơi lên mắt chó, cẩn thận quan sát Phương Triệu vẻ mặt. Ta mới vừa nói những thứ này đều minh bạch chưa? Phương Triệu nghiêm túc hỏi. Rõ ràng. Lông xoan nghiêm túc chỉ trỏ đầu chó. Phương Triệu cao mày nhìn lông xoan. Một hồi lâu, Phương Triệu mới nói, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung Lông xoăn hai lỗ hai chấn động, liếm liếm mũi, có thể hay không mua cái máy chơi game. Vừa nãy Nam Phong chơi cái kia liền không sai, khẳng định không mắc. Lúc ở bên ngoài lông xoăn vẫn là rất thu lại, coi như không nhịn được thân chó chảo chạm máy chơi game, cũng ở trong phạm vi không chế. Cái kia máy chơi game cầm tay nó trước đều chưa từng thấy, bên trong trò chơi nhỏ rất nhiều, tuy rằng không thể nối mạng, nhưng rất thú vị. Nó trở về sau khi còn nhớ mãi không quên, đã nghĩ để Phương Triệu mua một cái mang về, nó có thể thỏa thích chơi một chút không đội trò chơi mũ giáp có thể sử dụng chó chảo chơi loại kia máy chơi game đối với Long Xuan vẫn rất có sức hấp dẫn điện thoại bị rấm hỏng rồi là cái này máy chơi game cầm tay để nó từ đau sót bên trong thoát ly vì lẽ đó mua chứ gào Long Xuan lăn một vòng chó con chảo nhẹ nhàng đào đào Phương Triệu dải tối lưu mắt chó bên trong loé khát vọng Phương Triệu nhìn nó không lên tiếng Long Xuan lại lăn hai vòng ngửa đầu xem Phương Triệu lông mày bên trong góc bắp thịt dơ lên nhìn qua càng đáng thương Phương Triệu tiếp tục im mặt nghĩ muốn máy chơi game cầm tay Phương Triệu hỏi muốn Lông Xuân ngẩng lên. Được, làm một bộ tổng hợp kiểm tra đề, điểm tối đa 100, thấp hơn 95 điểm liền không cần nghĩ nữa. Ô. Phương Triệu hiện ra một bộ đề, bên trong tuyển chọn đề đều là liên quan đến lần này ẩn tinh hành trình cùng hắn mới vừa đề cập tới tụ tinh quỹ hợp tác. Ở Phương Triệu ra đề mục thời điểm, Lông Xuân còn dành thời gian tìm tòi chứa đựng ở trong ký ức kiến thức, trình diễn một cái thi trước khẩn cấp ôn tập, chỉ sợ thi trên lệch không chơi. Lông Xuân mang theo tâm tình xuất sắng, nghiêm túc cẩn thận làm một bộ đề, làm xong sau khi còn kiểm tra 3 lần, mới ở Phương Triệu quy định thời gian cuối cùng 1 phút đệ trình. Điểm rất mau ra đến. 95 điểm, vừa vặn ép tuyến. Phương Triệu xem ở nó đem lựa chọn cùng phán đoán để đều làm đúng phần trên, phân tích để thiếu trừ điểm. Vừa nghe điểm đặt đến, Lông Xuân tâm tình bay. "Gào, máy chơi game, máy chơi game." Phương Triệu ngay trước mặt Lông Xuân, liên hệ Nam Phong, để cho hắn đi mua máy chơi game. Chính ở trong phòng ngủ buồn nằm Nam Phong trong nháy mắt mãn máu phục sinh, thể hiện tự thân giá trị nhấc lên cao lao bản độ thiện cảm thời khắc đến. Cho tới ông chủ muốn mua máy chơi game quyết định. Nam Phong biểu thị ta hiểu bình thường ông chủ không tiện đứng ra đều là trợ lý ở mặt trước lưng nổi. Ân, không phải ông chủ muốn chơi, là ta cái này nhỏ trợ lý muốn chơi. sâu sắc cảm giác chính mình sở thấu ông chủ tâm tư Nam Phong vui dạo dực chạy đi mua máy chơi game. bất quá, ẩn tinh máy chơi game cũng không phải tốt như vậy mua, đến tìm bộ ngành liên quan làm thủ tục, máy chơi game không giới hạn mua, mua máy chơi game còn đến trải qua tầng tầng xét duyệt si kiểm mới có thể bắt đến tay. nghe nói loại này ẩn tinh điện tử sản phẩm giống như không đối ngoại bán ra, lần này cũng chỉ bán cho hắn một cái, hắn nghĩ nhiều mua cái chính mình giữ lại cũng không được. Phương Triệu giải quyết xong máy chơi game chuyện, liền liên hệ tụ tinh quỹ bên kia, còn liệt cái danh sách. Bọn họ muốn rời khỏi ẩn tinh trở lại, hắn còn đến nhiều bị điểm thức ăn cho chó, để người lông xoăn lại nhìn chằm chằm chu vi chạy nước miếng. Nghệ thuật đoàn đội rời đi ẩn tinh ngày này, Phương Triệu nhìn thấy Tiễn Đưa trong đội Ngũ Viên Trinh. Viên Trinh ngồi ở chống đạn xe bọc thép bên trong, bên người có bảo vệ hắn binh lính. Trải qua lần này mạo hiểm sự kiện ám sát, Viên Trinh trưởng thành rất nhiều, cũng không bằng dĩ vãng như vậy tùy hứng. Bất quá, hắn vẫn như cũng là Phương Triệu người ngưỡng mộ. Trước đây, ở Viên Trinh trong lòng Hàng tinh đại sư là thần cấp thần tượng, Phương Triệu là nhân cấp thần tượng. Hiện tại, ta sai rồi, ta Triệu thần cũng là thần. Viên Trinh trong tay nâng một cái hộp, cũng không phải Phương Triệu đưa hắn cái kia hải hoàng Long khung sương mô hình, mà là một cái nở hóa như thế lầu đạn. Cái mạng này là Phương Triệu cứu, hắn có thể làm, chính là không phụ kỳ vọng. Cùng lúc đó, Phương Triệu cá nhân hồ sơ chia làm hai phần, một phần là bình thường, một phần khác bị thiết lập ra làm vì tuyệt mật. Đường về trên phi thuyền. Phương Triệu xem trong tay mở ra lễ m Đây là ẩn tinh cho mỗi một cái được mời mà đến nghệ thuật gia đám người chuẩn bị lễ vật nhỏ. Đưa hộp tới binh lính nói, từ cái khác nghệ thuật gia trong miệng phương triệu biết được, dị vang cũng là như vậy. Mỗi một lần đường về thời điểm đều sẽ có một cái ẩn tinh vì bọn họ chuẩn bị tạ lễ, không tính đặc biệt quý trọng, nhưng rất có thành ý, cũng mang theo ẩn tinh phong cách, mang về chính mình thu gom hoặc là tặng người đều được. Lần này tạ lễ, lễ hộp trong có nguồn năng lượng khoáng thạch làm thành ẩn tinh phong cách trang sức nhỏ, còn có làm được tinh xảo không tại bảo mật phạm vi mô hình, thủ vọng giả hệ liệt vũ trụ chiến cơ sơ thủy. Phương Triệu xem trong tay thợ khéo làm tinh xảo chiến cơ mô hình, thủ vọng giả sơ thủy chiến cơ đã từng nhân loại bước chân bước hướng về vũ trụ một đời thần cơ. Phương Triệu nghiên cứu thế kỷ mới hàng vũ lịch sử thời điểm xem qua tài liệu tương quan, sơ thủy chiến cơ từ lúc 200 năm trước liền đỉnh sản, hơn 100 năm trước liền toàn bộ xuất ngũ, nhưng ở rất nhiều thế hệ trước hàng vũ ham muốn người trong lòng, sơ thủy chiến cơ có không thể thay thế vị trí. Phương Triệu đã ở hận tinh triển quán xem qua thật cơ, mô hình hắn dự định mang về đưa cho Phương Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái, hắn nhớ tới có lần hai lão nhắc tới cái này chiến cơ lúc biểu hiện ngóng trông. Phương Triệu nghiên cứu mới vừa bắt đến tay lễ hộp, Nam Phong ở xử lý mâu tinh bên kia các loại sự vụ rất bận rộn, còn Nghiêm Bưu cùng Tả Du, Phương Triệu sắp xếp bọn họ luân phiên đi cho Long Xuân cho ăn, cũng mượn cơ hội này để hai người bọn họ cùng Long Xuân nhiều bồi dưỡng cảm tình. Cho ăn là ở trong phòng, thức ăn cho chó là tụ tinh quý cung cấp nguồn năng lượng khoáng thạch. Đi ra thời gian dài như vậy, không thể để cho Long Xuân vẫn chịu đói, cũng đỡ phải chó này liên tục nhìn chằm chằm vào nhân gia nguồn năng lượng khoáng thạch nước miếng. Lúc này trong phòng, phụ trách cho ăn Nghiêm Bưu động tác cứng đờ từ trong hộp lấy ra một khối nguồn năng lượng khoáng thạch phóng tới Long Xuân trước mặt. Phương Triệu dặn qua Lông Xuân ở bên ngoài muốn duy trì chó hình, vì lẽ đó ăn thời điểm chỉ có thể một chút gặm. Giang rắc, giang rắc, giang rắc, giang rắc. Gặm quả táo tựa như, biểu hiện tê dại cá mắm tổ hai người. đã từng ta cũng là bị chấn kinh đến tam quan gây dựng lại cứng như sắt thép thanh niên, hiện tại ta đã có thể bình tĩnh mà nhìn nó gặm khoang thạch, cũng ôn nhu mềm giọng nhắc nhở nó đem lên một ít tung tóe mảnh vỡ liếm sạch sẽ. Chương 482, quá là người tức giận. Phương Triệu đang đi tới ẩn tinh diễn xuất khoảng thời gian này, internet cũng không ít bàn tới hắn đề tài. Hải Hoàng Long khung xương gợi ra thảo luận còn đang kéo dài. Tuy rằng nhiệt độ không sánh được vừa bắt đầu đào lúc đi ra, sức ảnh hưởng còn đang ở. Các châu viện bảo tàng cùng bộ phận lớn nhà siêu tầm muốn tìm Phương Triệu nói chuyện hợp tác, nhưng vẫn không tìm được người. Lần này liền Nam Phong đều không liên lạc được. Thật vất vả cái này, một ngày rốt cục có thể liên lạc tới. Tin tức lập tức liên bạo, Nam Phong đều xem không tới. Công tác quá nhiều, Nam Phong càng thêm phân chấn, hướng về Phương Triệu bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần biểu hiện tốt, hắn liền có thể lại lần nữa thăng chức tăng lương. Mà ngoại trừ Hải Hoàng Long khung xương mang đến đến tiếp sâu đề tài, internet liên quan đến Phương Triệu bản tán sôi nổi đề tài cũng cùng âm nhạc tương quan. Mua Phương Triệu tốt nghiệp buổi hòa nhạc tác phẩm ca sĩ cải biên ca khúc lần lượt thả ra, đơn khúc vừa lên giá liền tăng vọt đến các đại âm nhạc bình đài bảng danh sách hàng đầu. Cao chất lượng cải biên tác phẩm thực lực ca sĩ tự mang lưu lượng, cấp tốc gia nhập bảng danh sách quán quân chém giết hàng ngũ. Những người hái mộ lại lật lại mới ca tin tức, phát hiện nguyên khúc dĩ nhiên là Phương Triệu tác phẩm. Âm nhạc thuần khiết ham muốn đám người cao hứng, nhưng mà một lục soát nguyên khúc không có, thay cái chuyên nghiệp công cụ tìm kiếm lần này đúng là có, chỉ là phía trên chỉ biểu hiện Phương Triệu tốt nghiệp buổi hòa nhạc tác phẩm một trong ứng bảng quyền Phương yêu cầu tạm không cách nào chuyển phát tin. Lau, lại là tốt nghiệp buổi hòa nhạc. giống như tình huống như thế, muốn nghe nguyên khúc không biết còn muốn chờ bao lâu, có lẽ mấy tháng, có lẽ một hai năm, thậm chí càng lâu, phải xem bản quyền mới là làm sao yêu cầu. Liên tỷ như phụ tinh cùng bạch kỵ tinh thả ra mới nhất tuyển quân tuyên truyền ca khúc chủ đề, muốn nghe chỉ có thể chính mình lấy ra video bản, có thể ở trong đó các loại bối cảnh âm quá nhiều, tiếng người, tiếng động cơ, tiếng gió, tiếng nước, tiếng lửa đạn thậm chí còn có một chút ngoại tinh thú hoang tiếng gào thét, phối hợp nghe tới là rất có cảm giác, nhưng cũng có người càng yêu thích âm nhạc thuần khiết bản hết lần này tới lần khác phụ tinh cung bạch kỵ tinh cũng không muốn đem nguyên khúc thả ra muốn nghe chỉ có thể từ video bên trong lấy ra hoặc là lại nhìn một lần tuyển quân tuyên truyền giới ca hát phương diện liền gần nhất khoảng thời gian này liên tiếp hai cái giới ca hát đại lao ra mới ca còn đều là cải biên từ phương triệu tốt nghiệp buổi hòa nhạc tác phẩm cải biên ca khúc cũng là hoàn toàn khác nhau phong cách điều này càng làm cho người hiếu kỳ nguyên khúc liền biến mất ở đại chúng tầm nhìn bên trong phương triệu tổng không ngừng bị nhấc lên được xưng duyên châu tạm vạ dạ dì vương giả vương điệp cũng lại một lần bị lôi ra đến vương điệp đi ra bị mắng nên công tác, phương triệu không gặp ngươi biết không? vương lão sư, ta không mắng ngươi, ngươi bạo điểm phương triệu manh liệu thôi. nhưng mà vương điệp vẫn là cùng dĩ vãng như thế, mềm không được cứng không xong, hoặc là giả chết, hoặc là mò cái cái khác sự kiện rời đi sự chú ý của mọi người, chính là không phát liên quan tới phương triệu động thái. vương điệp trong lòng khổ, ta biết hắn đi nơi nào, nhưng không thể phát ra. ta còn muốn ăn cơm. vương điệp là không nghĩ nhạ phương triệu, thế nhưng hắn càng sợ ở tinh, ai tờ mở muốn chết đi chạm quân sự trọng địa đường dây cao thế. không phải hắn quyết đại, hắn ngày hôm nay bảo ra, không cần chờ đến ngày mai. Lập tức có người đem hắn đưa đi ngoại tinh đảo mỏ lao động cải tạo. Thành phố duyên Bắc viện dưỡng lão. Không thể từ internet biết được Phương Triệu động thái Phương lao thái gia, gần nhất đều không thế nào lên mạng, vô vị sức lực, chỉ có thể đi ra ngoài tìm người tán gẫu. Ngày này, Phương lao thái gia một tay sao hai hạc đảo, một cái tay khác chống quả trượng, ngồi ở chỗ đó nghe một đám lao đầu lao thái thái tàu nhạo. Nhà lớn, nhiều người, con cháu đời sau bên trong có tiền đồ tự nhiên cũng là có hay không tiền đồ, hoặc là chẳng phải xuất chúng, mà bọn họ cưng cũng không nhất định đều là có tiền đồ. Một cái cụ ông chính căm giận nói chính mình cái kia không hăng hái cháu nhỏ, con đường ta đều với hắn đi tốt, chính mình đi không lên đường còn trách ta không đỡ hắn đi. Hắn 30 tuổi không phải 3 tuổi. Tức giận đến ta cơm tối đều không ăn. Bên cạnh lão đầu nhàn nhạt ra đuổi hai câu, lại tự giễu ước, ta không các ngươi năng lực, công tác trên không giúp được bọn hắn cái gì, vì lẽ đó cái kia từng cái từng cái đều nhìn chằm chằm ta này điểm lương hưu. Đương nhiên, này điểm lương hưu thuyết pháp này khiêm tốn, chỉ bằng bọn họ làm công hiến cùng có thể hưởng thụ nuôi lão tư cách, mỗi tháng bắt đến lương hưu đối với phần lớn người tới nói cũng khá cao. Người còn lại cũng nói, ai nói không phải đây, bất quá ta so với các ngươi khá một chút, ta còn có một cái cháu gái cùng chắt trai so sánh không chịu thua kém, không cần ta thao cái gì tâm, có thể cho ta điểm an ủi, còn những người khác, liền không nói, một đám không bất lo, còn trách ta bất công, ai. Nhắc tới những thứ này, Phương lão thái gia nhất định phải nói hai câu. Xách, nhìn các ngươi cái này mướp đáng dạng, tự tìm. Phương lão thái gia khí định thần nhàn cuộn lại hải đảo, không phải ta nói các ngươi, không về hưu trước từng cái từng cái muốn tâm kế có tâm kế, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, hiện tại đây trong nhà những thứ này thằng nhóc con đều không bắt được nói cho cùng vẫn là tàn nhẫn không xuống tâm cứng không đứng lên ta liền với các ngươi không giống ta tình nguyện giúp ai liền giúp ai tích góp lương hưu thích cho ai cho ai một đám thằng nhóc con còn quản lên láo tử đến, đến rồi muốn hung hăng các ngươi xem ta trong nhà con cháu hậu bối ta nói một không ai dám nói hai lời con chưa nói hết liền bị bên cạnh cụ ông đánh gãy có thể đừng thổi ngươi lần trước cùng nhà ngươi tiểu triệu trò chuyện lúc cái kia kinh sợ dạng phương lão thái gia mặt giả đỏử vậy làm sao có thể gọi kinh sợ được tiêu là quan tâm là bảo vệ hiểu không? Ta chỉ là sợ quấy rối hắn công tác, quan tâm hắn thôi. Nói lại lẽ thằng khí hùng lại nói nhà ta tiểu triệu không tại thằng nhóc con hàng ngũ. Vừa nhắc tới phương triệu, phương lão thái gia liền có niềm tin. Nhà ta tiểu triệu thật tốt ta, ta liền bất công hắn sao? Đứa bé kia không dễ dàng a, quá khó khăn. Ta còn muốn đem ta một chút lương hưu đều trợ giúp cho hắn đây, hắn không muốn. Lại nói chính hắn năng lực cũng bất đủ ta này điểm lương hưu. Lời này mọi người tin, toàn bộ viện dưỡng lão người đều biết. Phương triệu đó là mấy trăm bức nói quên liền quên người, không thể so sánh một cái cụ ông giọng nói chua xót nói, trọng yếu chính là Phương Triệu tiểu tử kia biết cảm ơn, không giống một số bạch nhã lang. người còn lại nói, Phương Lão Thái gia thẳng tắp sống lưng lấy chứng minh chính mình chút nào không cần lo lắng cái vấn đề này, vì lẽ đó mà bất công cũng bất công biết cảm ơn, còn những này bạch nhã lang, quản bọn họ làm gì, ta giả đầu qua tốt chính mình còn lại tháng ngày là được. chính nói, có thông tấn nhắc nhở, vừa nhìn điện báo tên, Phương Lão Thái gia hận không thể nhảy lên, hạch đạo đều suýt chút nữa bàn bay, gậy quăng đi sang một bên, tiếp gọi điện thoại. ai là Tiểu Triệu a, đã về rồi. Ngày mai lại đây. Được được được. Đừng lo lắng thân thể chúng ta vẫn khỏe, không cần mua món đồ gì cái gì cũng không thiếu. Ta lương hưu nhiều lắm đấy. Không cần mua không cần mua ngươi người lại đây là có thể. Ta liền muốn nhìn ngươi một chút. Không cần đâu, cái gì cũng không cần mang. Ho, cái này có thể có. Phương lão thái gia tiếng nói đột nhiên tăng cao, thủ vọng giả hệ liệt vũ trụ chiến cơ ta còn lái qua đây. Lao quen thuộc. Đời thứ nhất sơ thủy, sơ thủy tốt, cái này loại ta thích nhất, chính là đáng tiếc nó xuất ngũ quá sớm. Ta đi lính thời điểm sơ thủy loại tất cả lui ra đi tới. Thông song nói, Phương lão thái ra mặt mày hưng hảo, lấy không hề che giấu chút nào khoe khoang rộng nói nói cho những người khác, nhà ta tiểu Triệu phải tới thăm ta, còn dẫn theo lễ vật đâu, biết cái gì không? Thủ vọng giả hệ liệt sơ thủy chiến cơ mô hình, thủ vọng giả hệ liệt sơ thủy loại vũ trụ chiến cơ, ở bọn họ đời này rất nhiều người trong lòng, thuộc về bạch mượt quang cấp bậc. Đó là sơ thủy sao? Đó là mối tình đầu. Chờ bọn hắn cái này, một đời chân chính trưởng thành ngay sau đó, thủ vọng giả hệ liệt đều là kiểu mới hảo, tuy rằng khắp mọi mặt đều có thăng cấp, nhưng sơ thủy vẫn như cũng là bọn họ thời niên thiếu mối tình đầu chỉ là sơ thủy mô hình quá ít, chính thức xuất phẩm cũng từ không dùng cho buôn bán tiêu thụ, nói tóm lại, ở bên ngoài rất khó mua được, hiện tại liền càng khó gặp hơn đến. Cái khác mấy cái lao đầu rước giao đấu kỵ đến con mắt đều đỏ, hấp khí. Trong lòng đau, ngày mai không ra. Hắn lại bắt đầu, lại muốn bắt đầu rồi. Quá làm người tức giận. Ta tháng này đều không muốn nhìn thấy hắn. Vừa nghĩ tới Phương lão thái gia lại muốn bắt đầu khoe khoang chắc trai, không ít người đều bị đè nén, nghĩ thầm bắt đầu từ ngày mai tách ra ông lão này. Nhưng mà, nghĩ là như thế nghĩ, ngày thứ 2 mọi người vẫn là ba ba chờ bọn họ chờ không phải phương lão thái gia, chờ chính là sơ thủy. đó là sơ thủy a, là bọn họ hàng vũ giấc mơ dẫn dắt người a. đã lâu chưa thấy sơ thủy, sạ vừa nhắc tới, các loại rõ ràng mơ hồ hồi ức sông lên đầu. liếc mắt nhìn là tốt rồi, chỉ liếc mắt nhìn, không nghe phương lão đầu tất tất. ngày thứ hai phương triệu đến viện dưỡng lao sau khi chỉ dừng lại đường này, buổi hai lão ăn bữa bữa trưa, lưu lại lễ vật liền đến rời đi. thông tấn quá nhiều, có chút có thể tin tức hồi đáp, có chút không thể, công ty bên kia cũng tìm hắn có việc, còn có hợp tác phương tịm, đều là nam phong xử lý không đến phải hắn tự mình đứng ra. Thấy Phương Triệu bận rộn đến cơm đều chỉ ăn 4 bát, Phương lão thái gia cùng Lao thái thái đều đau lòng đến không được, trước đây nhưng là ít nhất ăn 5 bát. Thật ăn no. Phương Triệu rất bất đắc dĩ. Tại sao chỉ ăn 4 bát? Bởi vì Lao thái thái cho hắn xối cơm thời điểm dùng bát so với trước đây lớn một vòng. 4 bát so với trước đây 5 bát thịnh nhiều lắm. Ăn, hắn đúng là có thể tiếp tục ăn, nhưng này dạng quá mức rồi, nói ra sẽ làm sợ người. Ăn cơm chưa xong lại gọi hai lão Hàn Nguyên một hồi sau khi, Phương Triệu rời đi thành phố Duyên Bắc viện dưỡng lao bay đi công ty nơi thành phố Đài An. Phương Triệu vừa rời đi, Phương lão thái gia chậm rãi từ mới vừa rồi tâm tình bên trong khôi phục như cũ. Hắn không có hỏi Phương Triệu lần này cụ thể đi nơi nào, Phương Triệu chỉ nói được mời đi tham gia một cái diễn xuất, thấp giọng nói nhỏ, hắn cũng là không nhiều hỏi. Bất quá, coi như không nói rõ, hắn cũng có thể từ Phương Triệu đưa cho bọn họ mô hình đoán ra được. Ở hắn bắt đến cái kia sơ thủy chiến cơ mô hình thì hắn liền biết, cái này mô hình không là bình thường mô hình công ty chế tạo, mô hình dưới đáy có đặc thù đánh số cùng một cái nhỏ đồ án, những thứ này đều chứng minh cái này mô hình vô cùng có khả năng đến từ thủ vọng giả hệ liệt chiến cơ sinh sản ẩn tinh chiến cơ vẻ ngoài hoàn nguyên độ tuyệt đối điểm tối đa chất liệu chi tiết nhỏ các loại phương diện không thể soi mói. ngoại trừ phía chiến cơ chế tạo ai có thể làm được như vậy trình độ ai dám làm được như vậy trình độ đau lòng phương triệu khổ cực đồng thời phương láo thái gia lại cảm thấy kiêu ngạo nhà ta tiểu triệu chính là có tiền đồ. ẩn tinh đây có thể bị mời đi qua cũng không phải bình thường người cái nào không phải mỗi cái lĩnh vượt người tài ba không dễ dàng a chính là đáng tiếc không thể đến hiện trường quan sát. Càng khai xong, Phương lão thái gia hạch đảo ném một cái, nâng mô hình hộp ra ngoài. Đi tìm cái khác cùng tốt người thổi châu bò. Không phải, là tìm người ước năm xưa đi tới. Chương 483, một cái mô hình gợi ra. Thành phố duyên Bắc viện dưỡng lão, một đám hàng Vũ ham Hà muốn người cùng với nhàn rỗi kẻ nhạt tham gia trò vui về hưu các lão cán bộ tụ tập cùng một chỗ. Bị mọi người vây vào giữa Phương lão thái gia cầm trong tay hộp cẩn thận thả ở trung ương trên bàn gỗ, mở ra mô hình hộp, đem bên trong thủ vọng giả sơ thủy chiến cơ mô hình lộ ra để mọi người càng tốt nhìn cái này từng đại biểu qua một thời đại vũ trụ chiến cơ rằng rớp, thật cơ cũng đừng nghĩ đến, mô hình cũng như thế, ngoại hình giống nhau như lúc. Phương lão thái gia trên mặt mang theo đắc ý, nhìn qua là theo ta thu gom kẹp bên trong bức ảnh như thế bộ bạch người gật đầu liên tục. Ai, hiện tại nghĩ ở internet tìm sơ thủy trước đây bức tư liệu đều rất khó khăn, hình ảnh cũng nhìn không rõ ràng. Để ta xem một chút. Ta nhưng là đã từng phụ tu qua chiến cơ chế tạo tương quan chuyên nghiệp, chỉ là ta làm sao nhìn cái này chất liệu. Cùng thật cơ như thế, có thể a. Lão phương Vật này lai lịch không đơn giản, là nơi đó sinh chứ. Hai tay nâng mô hình lão nhân cho bọn hắn một cái các ngươi hiểu ánh mắt. Phương Lão Thái gia vui cười hớn hở nói, biết điều biết điều à, trong lòng rõ ràng liền được rồi, đừng nói đi ra. Cũng thật là a, ta cũng nhìn một cái. Bàng quan những người khác lòng ngưỡng ấy cũng đều nghĩ lên tay nhìn kỹ một chút. Nếu như đúng là ẩn tinh sinh, vậy này mô hình liền không chỉ là đơn thuần mô hình, cùng bên ngoài những tiêu bình thường mô hình công ty chế tác đồ vật hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đây chính là sơ thủy mô hình giới trinh thống a nếu như cái khác mô hình cùng cái này không giống nhau, vậy khẳng định chính là sai. ai, cẩn thận cẩn thận a. chớ đem ta mô hình chạm hỏng rồi, nhà ta tiểu triệu đưa ta đây. dừng tay. linh kiện không thể gỡ ra. thiếu một cái ta và các ngươi đánh mạng ra. phương lão thái gia đầy mặt đau lòng la hét. hắn vốn định chỉ để nhóm này người nhìn một chút liền lấy về thu hồi đến, nhìn trước mắt tình hình này là đừng ý. luôn cảm thấy có không đúng chỗ nào. một cái tóc trắng veo cụ ông cho mày, nhìn chăm chăm mô hình. phương lão thái gia vừa nghe lời này liền không vui, không đúng chỗ nào. Ngươi đừng nói mọ a, đây chính là chính bản bên trong chính bản. Cái kia cụ ông vội vàng giải thích, ta không phải nói ngươi cái này. Ta đối với sơ thủy hình chiến cơ kỳ thực không hiểu rất rõ, chính là quang thời gian trước nhìn cái phim mạng bên trong xuất hiện sơ thủy, chỉ là bên trong sơ thủy dáng vẻ cùng ngươi cái này mô hình không giống nhau, những khác ta không nhớ rõ, nhưng tấm chắn rõ ràng không giống nhau. Có việc này, cái kia phim mạng kêu cái gì, ta lục soát thử xem. Phương Lão Thái gia theo đối phương nói phim tên lục soát lục soát, lại nhìn bên kia nóng lòng muốn thử muốn dỡ bỏ linh kiện mấy cái lao già thối tha, đi qua đem mô hình thu hồi đến lớn tiếng nói tới xem một chút cái này phim bên trong có sơ thủy đây hiếm thấy đụng tới cái có sơ thủy chiến cơ phim mọi người cùng nhau xem bị mạnh mẽ rời đi sự chú ý người đẩy mặt không vui bất quá vẫn là theo cùng nhau xem phim dù sao phim bên trong có sơ thủy không thấy được thật cơ không sở tới mô hình ít nhất còn có tình cảm ở đâu đây là phim thần tượng lao lý ngươi còn xem phim thần tượng ta theo chát gái cùng nhau xem các nàng thích xem cái này phim hồi trước rất hỏa. đề cử cái này bộ phim lão nhân ngượng ngùng nói mau vào mau vào ta muốn xem sơ thủy không muốn xem những kia ma mà, mà tức tức đi ra đi ra lại sau đó tổ đoàn xem ảnh mọi người nụ cười dần dần biến mất nói vậy cái này tâm chắn là sau đó loại sử dụng căn bản không phải sơ thủy một vị lao nhân sắc mặt tái nhợt cái kia hai cái cùng triệu thiên tiêu như thế đồ vật là cái gì súng laser sao sơ thủy trên súng laser không dài như vậy người nói chuyện che ngực thở dốc cảm giác trái tim đều đang chảy máu vừa nãy thoáng một cái đã qua ống kính bên trong bộ kia sơ thủy năng lượng mặt trời thu thập bản cùng thiết giáp có phải là lấp phản có người không nhịn được lên tiếng câm miệng. Cái kia không phải sơ thủy. Tập thứ nhất còn không quá nữa, một đám người liền ầm ĩ lên. Phương lão thái gia càng là tức giận đến run cầm cập. Phim bên trong sơ thủy, mới nhìn có như vậy ba, năm phần giống, nhưng cũng chỉ có thể lừa gạt đối với sơ thủy không biết người, đối với sơ thủy fans, coi như trí nhớ mơ hồ lao đầu tử, xem phim thời điểm cũng hầu như sẽ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hiện tại, nắm phim bên trong sơ thủy cùng mô hình so sánh liền rõ ràng hơn. Cái này tuyệt đối không là bọn họ mối tình đầu. Thủ vọng giả hệ liệt chiến cơ sơ thủy loại cùng sau đó loại so với, tốc độ chậm chút Hỏa lực cũng không đủ mạnh, võ bị sa không sánh được hiện tại mới cơ hình. Thế nhưng, đó là bọn họ ngậm tưởng dẫn dắt người, coi như xuất ngũ hơn 100 năm vẫn như cũ là bọn họ đáy lòng bạch nguyệt quang. Tuy rằng sơ thủy cơ hình không phải xinh đẹp nhất, nhưng cũng là không thể thay thế. Không có sơ thủy sẽ không có mặt sau những kia cải tiến mới cơ hình. Bọn họ đám người này bình thường căn bản sẽ không xem phim thần tượng, đặc biệt là những kia không chú ý phim, coi như biết rất nhiều phim nói bậy, thiết định hỗn loạn, bẻ cong lịch sử, cũng là chỉ là tình cờ nói chuyện phim thời điểm nói một chút liên qua, ngược lại có chuyên môn phụ trách quản cái này người. Bọn họ sẽ không nhúng tay người khác công tác, về hưu sau khi càng sẽ không cơ tay múa chân mụ dính líu. Nhưng hiện tại, Hàng Vũ trong lịch sử một đời thần cơ lại bị chụp đến thay đổi cái dạng, Dám cho trong lòng ta Bạch Nguyệt Quang đổi mặt, rác rưởi đoàn phim hủy ta mối tình đầu. Điều này có thể nhẫn sao? Nhất định phải không thể. Không biết coi như xong, nếu hiện tại biết việc này, nhất định đến đứng ra. Chết cứ, kháng nghị. Nhựa bọn họ xem nhìn cái gì gọi về hưu cán bộ kỳ cựu rích lão. Ở thành phố Duyên Bắc viện dưỡng lão quần tình kích phấn chuẩn bị làm chuyện thời điểm, Phương Triệu đã trở lại thành phố Tề An đến thành phố Tề An sau khi hắn không có ngay lập tức sẽ đi ngân dược truyền thông tổng bộ mà là trước tiên đến xem Tiết Cảnh. Khoảng thời gian này Tiết Cảnh vẫn luôn ở lại Duyên Châu. Tiết Cảnh cùng Mạt Lang chưa được qua liên hệ, Phương Triệu được mời đi ẩn tinh chuyện diễn xuất, Tiết Cảnh cũng biết kỳ thực ở bọn họ bên trong trong vòng cũng có tin tức khởi nguồn, lần này có ai đi qua diễn xuất trong lòng có đoán chỉ là sẽ không ở công chúng nơi nói ra, ngầm vẫn là sẽ nghị luận nghị luận. Phương Triệu lần thứ nhất đi diễn xuất, Tiết Cảnh khá là lo lắng, cũng may tất cả thuận lợi. Phương Triệu thu được ngân hà tinh thần thưởng cái kia một lần lễ trao giải. Tiết Cảnh thu được nghệ thuật cao nhất Thượng Ngân Hà Hoàn Vũ Thượng. Tiết lao ra tử đoạt giải sau khi tất cả nhìn ra thấy càng mở ra, sau đó còn thu rồi bốn cái đồ đệ. Làm cái này cùng mặt Lang cùng thời kỳ nghệ thuật ra, Tiết Cảnh tuổi cũng lớn, tinh lực có hạn, thu đồ đệ phương diện này, vốn định chỉ lấy một cái, đây chính là chân chính đệ tử cuối cùng, chỉ là cuối cùng bị vướng bởi bộ phận bạn cũ tình cảm, lại xem ở mặt khác ba đứa hải tử là thật sự có thiên phú, đi học thái độ cũng rất tốt, liền đều thu rồi. Phương Triệu đến xem Tiết Cảnh thời điểm, Tiết Cảnh mới thu bốn cái đồ đệ cũng không tại. Biết Phương Triệu muốn đi qua Tiết Cảnh trước tiên nhượng bọn họ trở lại, đàm luận lên bản thân mới thu bốn cái tiểu đồ đệ. Tiết Cảnh trong lời nói đều lộ ra thỏa mãn. Tiết Cảnh bốn cái tiểu đồ đệ đều ở thành phố Tề An, hai cái còn ở lên đại học, mặt khác hai cái mới vừa tốt nghiệp không lâu. Bái Tiết Cảnh làm thầy sau khi mới vừa tốt nghiệp cái kia hai cái dự định thuê chung, có chuyên nghiệp cùng học thuật trên vấn đề cũng có thể cùng nhau thảo luận. Phương Triệu sau khi biết cười nói, ngài chuyển cho ta cái kia Gian nhà hiện tại không, liền nhượng bọn họ ở lại bên kia đi thôi. Ngược lại ta hiện tại cũng không được bên kia, không cũng là không. Phương Triệu dọn nhà nguyên nhân Tiết Cảnh biết thật giống là tiến vào tặc trong nhà đồ vật không bị trộm, tặc lại tiến vào phòng cấp cứu, đương thời còn huyên náo rất lớn. Lại sau đó, nơi ở lộ ra ánh sáng sau, Phương Triệu liền chuyển nhà. Tiết Cảnh suy nghĩ một chút, cũng được. Tiền thuê nhà ngươi cũng đến thu, theo giá thị trường bình thường thu. Không thể để cho ngươi chịu thiệt. Phương Triệu vốn là không có ý định thu hai người kia tiền thuê nhà, Tiết Cảnh năm đó đem nhà bán cho hắn thời điểm liền tiện nghi rất nhiều, hiện tại hắn chỉ là đem không được nhà cho mượn Tiết Cảnh đồ đệ ở lại mà thôi, hắn cũng không kém này điểm tiền thuê nhà phí. Thấy Tiết Cảnh kiên trì. Phương Triệu liền theo giá thị trường bẻ đi một nửa, dù sao cái kia hai người mới vừa tốt nghiệp, trong vòng cũng không đứng vững chân, không có gì thu nhập. Biết được có thể thuê Phương Triệu cái kia ra nhà, tiết cảnh cái kia hai đồ đệ đều rất hưng phấn. Tiền thuê nhà giảm đi bọn họ rất cảm tạ, bất quá quan trọng hơn chính là, đây cũng là tiết cảnh cùng Phương Triệu đều ở qua nhà. Một cái ngân hà hoàn vũ thưởng người đột giải, một cái tuổi còn trẻ liền thu được ngân hà tinh thần thưởng nhân sinh người tháng cuộc, bọn họ đi qua còn có thể dính điểm mới vận vờ sáng đây. Nếu nhất định phải đem nhà cho thuê đi, Phương Triệu liền để Nghiêm Bưu cùng Tạ Du qua bên kia thu thập một thoáng dọn nhà thời điểm đồ trọng yếu đều chuyển tới nơi ở mới nhưng cũ trạch vẫn có rất nhiều đồ dùng hàng ngày cùng mấy thứ linh tinh nghiêm du cùng tạ du tiếp đến nhiệm vụ sau liền lập tức hành động rồi lái xe đi phương triệu bộ kia ở vào nhà lớn tầng cao nhất cũ trạch đến địa phương sau hai người không có ngay lập tức sẽ vào nhà mà là đứng ở cửa ánh mắt phức tạp nhìn cửa mang theo bên trong có mánh thú, xin không nên xâm nhập nhãn hiệu Ngươi nhớ tới cái này cảnh cáo bài là lúc nào treo lên sao tạ du hỏi thật giống rất sớm đã treo lên nghiêm du nói ta đang nghĩ đương thời ông chủ treo cái này tấm bảng thời điểm Là cái gì tâm tình? Tà Du vứt cảm, luôn cảm thấy phía trên mỗi cái chữ đều lộ ra thâm ý. Lần kia lại đây trộm đồ vật tạc hẳn là vui mừng, đương thời ông chủ đem lông Xuân cùng nhau mang đi Hoàng Châu, nếu không. Bị chập xưng lên nằm tiến vào phòng cấp cứu tính là gì? Dù sao cũng hơn trực tiếp biến mất thực sự tốt hơn nhiều. Cho tới nhiệm vụ hôm nay, bọn họ thật chỉ là bị phái qua tới thu thập vật cũ sao? Không. Làm cái này hợp lệ bảo tiêu, bọn họ còn cần giúp ông chủ xử lý một ít chuyện nhỏ. Thì như trên sàn nhà một số dấu tay. Tỷ như hợp kim khung cửa sổ trên một số khả nghi dấu răng, còn có ẩn dấu ở gian nhà các nơi không phải bình thường vết tích. Đường dọa sắp tiến vào ở những người bạn nhỏ. Chương 484, mới cái phát luôn. Phương Triệu từ tiết cảnh nơi đó rời đi sau khi, liền trực tiếp đi tới ngân dực truyền thông tổng bộ. Phương Triệu tới lúc rất biết điều, thấy không chung lui tới xe bay tương đối nhiều, không chung đường xe chạy sắp bị chiếm đầy, rất là bận rộn dáng vẻ. Hai ngày nay không biết làm sao sự việc, giới giải trí náo nhiệt rất nhiều, đặc biệt là kim tự tháp phía trên cái kia một nhóm, đặc biệt sinh động. Nam Phong đem lái xe hướng về ngân vực tổng bộ bãi đậu xe dưới đất, vừa nói với Phương Triệu hắn giải đến tình báo mới nhất. Nguyên nhân cụ thể không biết, liền chỉ biết là đám người kia đột nhiên hít thuốc lắc tựa như, châu ngôi sao hàng đầu dốc hết sức hướng siêu nhất tuyến, siêu nhất tuyến muốn tranh toàn cầu siêu sao, luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. "Ông chủ, ngươi nếu là có nhân mạch có thể đi hỏi thăm một chút." Nam Phong nói. "Không cần. Đón lấy khoảng thời gian này ta cũng sẽ bận rộn lên." Phương Triệu đứng dậy xuống xe. "Ai? Nói như vậy lão bản ngươi biết nguyên nhân?" Ừm. Nam Phong thở phào nhẹ nhõm thì rằng xem Phương Triệu dáng dấp như vậy là không có ý định hiện tại liền nói cho hắn. bất quá chỉ cần ông chủ trong lòng có đoán là được. chính ngươi tìm một chỗ giải lao. Phương Triệu trước khi rời đi nói hắn sẽ không ở công ty đợi quá lâu. không cần ta liền ở trong xe chờ. vừa vặn ta còn có một chút biểu kiện phải trả lời. Nam Phong biểu thị mình coi như ở trong xe chờ cũng chưa quên công tác. hắn cùng nghiêm biêu cùng tả du cái kia hai cá mắm hoàn toàn khác nhau. ở ông chủ trước mặt quét một cái cảm giác tồn tại Nam Phong lại phấn chấn lên. hắn muốn kiêm chức một cái cọ môi giới giúp ông chủ an bài xuống công tác. Cách hắn có môi giới giấc mơ càng ngày càng gần. Nói không chắc lúc nào liền có thể thượng vị thành công. Kha kha kha. Phương Triệu đi chờ thang máy thời điểm, có hai cái bạn công ty người cũng tới đây chờ thang máy, chỉ là bọn hắn ở mặt khác chờ, quay lưng Phương Triệu. Hai người này tới lúc thấy có người đang đợi thang máy, cũng không để ý, bây giờ công ty hàng hiệu đám người đều trực tiếp mở xe bay bay đến chính mình tầng trên, có chuyên môn chỗ đỗ xe, trên bãi đậu xe dưới đất cơ bản thuộc về nhỏ trong suốt hoặc là đã nguội, coi như bị ép đi lòng đất, vậy cũng là tiền hô hậu ủng, ít nhất có môi giới trợ lý bảo tiêu loại hình mà, năm cái đến có chứ hai người đến gần sau khi cũng chỉ là tùy ý hướng Phương Triệu bên kia nhìn lướt qua, liền mặt đều không thấy rõ, trước hết nhìn Phương Triệu mặc cái kia một thân, vừa nhìn không phải cái gì hàng hiệu, có thể không nhìn. chờ thang máy thời gian, hai người ở nơi đó nói chuyện phiếm. gần nhất công ty người đều bận rộn lên rồi, thang máy cũng khó khăn chờ. hết cách rồi, phía trên chỗ đỗ xe gần nhất đều trấn đít, chậm một bước cũng chỉ có thể đi lòng đất. ai, vừa nãy đẩy đưa tin ở dòng đầu nhìn không? nghe nói hồi trước lừa lớn cái kia phi mạng, bị gần trăm tên về hưu cán bộ kỳ cựu liên danh cho tố cáo. một người nói, nhìn. Ta thêm tốt mấy cái tán gẫu trong đám mọi người đều ở nói chuyện này chứ, đều náo cấp trên bộ ngành liên quan đều quan tâm. Ai có thể nghĩ tới một đám bình quân tuổi tác đều sắp 150 tuổi lão ra hỏa đám người sẽ canh đồng xuân phim thần tượng đây. Con liên chỉ là vì xem bên trong kêu cái gì sơ thủy chiến đấu cơ. Trước không buộc gặp sự cố là bởi vì cái kia kịch là mặt hướng người trẻ tuổi phi mạng, sơ thủy chiến cơ ở bên trong cũng chỉ là một không thế nào trọng yếu bối cảnh, đều đến xem tuấn nam mỹ nữ, ai đến xem phi cơ à. Hiện tại tốt thật sự có người chạy phim thần tượng xem quân công, còn có cái lão đầu đem kịch bên trong có liên quan với công nghiệp quân sự phương diện sai lầm từng cái từng cái cho liệt đi ra, có lý có chứng cứ, chính đang tại bản tán sôi nổi bảng mang theo đây. Nói chuyện người giọng nói cười trên sự đau khổ của người khác, làm cái này lại một cái nhỏ thành phẩm lớn báo lại thành công ví dụ, cái tiêu kịch người đầu tư đều kiếm được buồn mãn bất mãn. Gần đoạn thời gian rất là đắc ý ngày hôm nay rốt cục là xe, xem trò vui cũng không ít. Ai, kỳ thực cũng có thể hiểu được, sơ thủy thời đại đều qua một hai năm, inter tư liệu cũng thanh lý rất nhiều có thể tra được tư liệu thật thật giả giả khó có thể nhận biết, không phải nhân sĩ chuyên nghiệp vẫn đúng là không nắm chắc được. bất quá cái kia đoàn kịch cũng ngoa nữa, bọn họ là thật mời cố vấn cố vấn chuyên gia, có người nói còn là một hàng vũ phương diện nổi danh giáo sư. bây giờ nhìn lại, giáo sư kia kỳ thực là cái hàng lợm. không quan tâm cái kia cái gì giáo sư có phải là hàng lợm, liền nói chuyện này, hiện tại cái nào không phải như vậy, ai có thể làm được mọi phương diện đều hoàn mỹ, cần gì tính toán nhiều như vậy, chiến cơ ngoại hình có sai biệt cái kia rất bình thường à, đều hai năm qua đi, quá hạn đồ vật ai còn nhớ rõ ràng. Một chút vấn đề nhỏ náo lớn như vậy, có bị bệnh không? Đám người kia chính là về hưu nhàn rỗi không chuyện gì được. Việc này khó nói, kỳ thực ta đang nghĩ, là có người hay không xem cái kia đoàn kịch không vừa mắt, muốn chỉnh bọn họ. Có khả năng này. Cái kia kịch quãng thời gian trước cấp không ít người danh tiếng. Sách, nước sâu a phía trước âm thầm, hiện tại trực tiếp đến cái lớn, toàn bộ đoàn kịch đều sắp bị nổ loạn, hiện tại đang bẻ bộn khẩn cấp sửa lại đây. Sau lưng một tay nhắc lên việc này, người khẳng định chính vụ cho vui. Cao thủ a. Đem hai người nói chuyện toàn bộ nghe rõ ràng Phương Triệu. Lên mạng một lục soát. Nên sự kiện do thành phố Duyên Bắc viện dưỡng lao đầu lĩnh Phương Triệu Trở Mặc. Việc này ngoài nổi, tám thành khả năng chính là hắn đưa cho Phương Lao Thái ra một cái sơ thủy mô hình. Suy nghĩ, lại có năm người lại đây. Đứng ở thang máy trước hai người kia ngừng lại để tài mới vừa rồi, nhìn về phía tới trong năm người dẫn đầu cái kia, trên mặt mang lên cười, Kỷ ca. Sau đó lại cùng mấy người khác chào hỏi. Hai người trong miệng Kỷ ca chỉ là tùy ý đáp một tiếng, bước nhanh lại đây, lướt qua hai người, đứng ở Phương Triệu trước mặt, muội mặt kích động. Triệu thần ngươi lúc nào trở về? Này sớm biết kêu lên người cùng nhau đi uống trà. Công ty phụ cận mới mở một nhà quán trà rất được. Kì bạc luân ngày hôm nay cùng mấy cái quen biết cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm uống một chút trà. Lúc trở lại thấy không trùng đường xe chạy xe cộ quá nhiều, bọn họ lại không thiếu thời gian, liền cùng mấy người kia cùng nhau từ nhà để xe dưới hầm đi. Không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy Phương Triệu. Vừa nãy cùng Kì bạc luân chào hỏi hai người. Phương Triệu, vừa nãy ở sau lưng theo chúng ta cùng nhau chờ thang máy người là Phương Triệu. Lại vừa nhìn, quả nhiên. Keng, thang máy tiếng nhắc nhở vang lên. Phương Triệu đi vào thang máy. Kỳ bạc luân mấy người theo sau, cố ý lạc hậu một bước, kỳ bạc luân thân một bên, cản chặn. Vốn định mặt dày cùng nhau theo chen vào hai người kia, dừng lại thang máy ở ngoài. Các ngươi thang máy cũng đến. Kỳ bạc luân mặt mỉm cười chỉ chỉ đối diện mở ra thang máy, bị chặn ở bên ngoài hai người đồng dạng mặt mỉm cười. Được, rồi. Cái kia kỳ ca, còn có. Triệu ca, các ngươi đi lên trước đi. Sau đó trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại, hối hận chóng chất, khóc không ra nước mắt. Vừa nãy nhiều cơ hội tốt ra à, à? Đây cũng là phương triệu. Sức ảnh hưởng không chỉ có riêng chỉ giới hạn ở một cái duyên châu đó là toàn cầu phạm vi. Nếu như có thể đáp lời nói không chuẩn còn có thể làm cho phương triệu kéo bọn họ một cái. Đồn đại lúc trước kỵ bạc luân tiểu tử kia cũng là ôm phương triệu bắp đuổi mới đến ra mặt cơ hội. Tuy rằng hiện tại còn không đủ trên chân chính một đường cấp bậc, nhưng ở toàn cầu phạm vi ló mặt cơ hội nhiều hơn rất nhiều. So với bọn họ những thứ này còn ở đánh tương du kẻ chạy cờ muốn tốt lắm rồi. Nếu như vừa nay hướng về bên kia lại nhìn nhiều, xem người làm sao có thể trước tiên xem quần áo đây. Liên hẳn là trước tiên xem mà ta. Như vậy có phải là liền nhận ra phương triệu đến rồi? Cảm giác bỏ qua một cái ức. Một bên khác, trong thang máy, kỳ bạc Luân thừa dịp cái này chút thời gian cùng phương triệu trò chuyện, liên tục quay ba bộ kịch mới từ vi tinh trở về, dự định giải lao 2 tháng, đi ra ngoài đi một chút. Ngày hôm nay lúc ăn cơm ta còn với bọn hắn hẹn cẩn thận đi vi tinh đảo đảo hoa nhìn. Đúng rồi, đảo đảo hoa triệu thần ngươi biết không? Vi tinh bên kia bồi dưỡng ra một loại lạc anh hoa đảo bốn mùa nở hoa, ngay khi nguyên lai trốn đảo nguyên xây cái chuyên trồng lạc anh hoa đảo đảo đảo hoa, lúc nào đi đều có thể nhìn thấy lạc anh rực rỡ cảnh sắc. Video trên là nói như vậy, còn không đối ngoại mở ra, không ai gặp qua không biết thật giả bất quá rất nhanh liền mở ra. Kỳ bạc luôn nói: "Đi Uy Tinh xem hoa đảo, qua lại một chuyến tiêu tốn không ít chứ?" Phương Triệu cười hỏi: "Khà khà, là đến tốn không ít. Mới vừa bắt đến tù lao, đã nghi khao một thoáng chính mình. Ở bên kia đóng kịch thời điểm kỳ thực không cơ hội gì đi Uy Tinh cảnh khu đi dạo, thời gian cũng khẩn, đều là theo đoàn kịch tập thể hành động. Lần này dự định chính mình dùng tiền qua đi một chuyến, tự do làm chơi đến càng vui vẻ hơn. Uy Tinh hiện tại giá hàng thế nào? Tiêu phí làm sao?" Phương Triệu hỏi. "Đồ dùng hàng ngày loại hơi cao, bộ phận nông sản tiện nghi" Uy tinh bên kia có mới vườn trái cây, có thể vào một bên đi dạo vừa ăn đây. So với mục châu tư nhân vườn trái cây lớn nhiều, mục châu lớn nhất vườn trái cây cũng là nó một góc, đi vào còn đến lái xe. Triệu thân đi không? Tổ đoàn a, ta tạm thời chưa từng có đi kế hoạch, các ngươi đều chuẩn bị đi. Phương triệu hỏi, một người tuổi còn trẻ diễn viên nhấc tay, ta liền không đi, mới vừa mua phòng còn đến còn bay, vẽ tàu lại quý, qua lại vẽ tàu liền có thể làm cho ta lộ ra, ta thủ lao có thể không kỵ ca bọn họ nhiều. Tư nhân hành động không thể chi trả, lại không phải trụ kịch cùng tổ. Công ty mặc kệ, kỳ bạc luân biểu thị đồng tình, vô vô đối phương vai, ngươi trở đi, chúng ta sẽ cho ngươi phát đảo đảo hoa video. Phương triệu suy nghĩ một chút, đối với kỳ bạc luân mấy người nói, cảnh khu lúc nào đều có thể đến xem, đón lấy một quãng thời gian các ngươi vẫn là lại cố gắng một chút. Kỳ bạc luân hơi suy nghĩ, trong lời nói có chuyện, suy nghĩ thêm gần nhất công ty cái kia mấy cái hàng hiệu chặt chẽ an bài công việc, chẳng lẽ thật sự có cái gì tin tức tình báo? Kỳ bạc luân cũng không chú ý lên cái gì đảo đảo hoa vườn trái cây, trước mặt chỉnh so với thưởng lạc trước tiên đoan nước một chút đi sau đó kỵ bạc luân mấy người ở đến chính mình tầng trệt rời đi, phương triệu đổi đi thang máy, liền lên nhà lớn tầng cao nhất phòng họp. nửa đường, phương triệu thu đến một cái uy tinh tư lệnh hoắc ý lý phát tới tin tức mới. cái tin này rất dài, văn hay tranh đẹp, tổng kết lên chính là, phương triệu có rảnh không? mang theo cho đến uy tinh trời a. chúng ta uy tinh có cái mới hạng mục đi ra, đào đào hoa ngươi biết không? một năm bốn mùa hoa nở hoa tàn không ngừng nghỉ thần tiên cảnh khu. phần độc nhất a, cái khác những kia siêu sao ta ai cũng không tìm, trước hết tìm người, lại đây làm cảnh khu người phát ngôn đi tuyên truyền phương án ta đều giúp ngươi bày ra tốt, linh cảm bắt nguồn từ ta cất giấu một tấm cũ thế kỷ bức ảnh, ta chiếu cái kia lại lần nữa thiết kế chương. cao thanh đại đổ, bay lượn đào hồng nhạt cánh hoa phía dưới, 12 bộ vàng rực rỡ chiến đấu áo giáp chói mù mắt. hoắc y thiệp, châu bò không, phương triệu chương 485, bình an duyên châu. theo hoắc y thiệp cường hào kim cùng lãng mạn phèn điệp ra tạo thành thị giác sung kích tuyệt đối sẽ làm cho người khắc sâu ấn tượng. muốn chính là loại này sung kích. chờ 5 năm năm, mười năm, mấy chục năm sau, bức ảnh một thả ra, mọi người khẳng định còn có thể nhớ tới thân là uy tinh người đứng đầu, hoắc y cũng là tin tức linh thông, hắn cũng đang vì sắp đến thời đại mới mới bao táp làm chuẩn bị, gãy dược động cơ sắp toàn diện thăng cấp thành công tin tức này hắn đương nhiên biết, chỉ là cuối cùng giai đoạn thí nghiệm không qua, vì lẽ đó tin tức còn không chính thức công khai, một đám người đều kiểm chế lại, sẽ chờ tin tức chính thức thả ra sau triển khai hành động. động cơ thăng cấp nhất định sẽ giảm mạnh đi thành phẩm, uy tinh nguyên bản giá hàng đều sẽ phải chịu súng kích, bất quá uy tinh bị định thành du lịch làm chủ hành tinh, đối với hoắc y tới nói vẫn là đại đại có lợi, hoắc y chỉ hy vọng càng nhiều người lại đây uy tinh nắm phong cảnh. Nghĩ muốn càng nhiều người biết uy tính biến hóa cùng với mới mở thả khu phong cảnh, ở tuyên truyền trên đến bỏ công sức, hắn đã sớm làm chuẩn bị, hiện tại đang suy nghĩ tuyên truyền phương án, muốn tìm cái minh tinh làm phát ngôn, nhưng chọn tới chọn lui, đều không có đặc biệt thỏa mãn, liền đem tầm mắt đặt ở Phương Triệu trên người, chỉ là còn không có làm cuối cùng quyết định. Mãi đến tận nghe nói Phương Triệu được mời đi ẩn tinh diễn xuất, còn lập cái công, Hoắc Y Lệ lập tức liền tìm lại đây, còn lấy ra hắn vừa ý nhất một bộ phương án. Nhưng mà, Phương Triệu từ chối. Tại sao? Ta cảm thấy rất tốt. Hoắc Y Lệ bड़बử bất quá phương triệu chỉ là từ chối cái này bộ phương án, không có một tiếng cự tuyệt làm phát ngôn mời, hoặc y thì trong lòng vẫn là cao hứng. được thôi, ta suy nghĩ thêm thay cái cái gì mới phương án, nhưng đáng tiếc ta cất giấu ai. hoắc y thì tiếc nối qua đi tiếng nói lại là dương lên, ngươi mạnh khỏe lâu không có tới uy tinh, hiện tại uy tinh biến hóa lớn đây, rảnh rỗi mang long xoan tới chơi à? được. phương triệu cười nói, hoắc y thì cũng thật là tại mọi thời khắc ghi nhớ long xoan, thân là uy tinh người đứng đầu, hoắc y thì rất bận rộn, có thể thời gian rảnh tự mình cho phương triệu thông cái nói thực sự hiếm thấy cũng cho thấy thành ý nếu như có thể sắp xếp ra thời gian, Phương Triệu sẽ mang Long Xuân đi uy tinh đi một chuyến, nhìn uy tinh biến hóa. Thang máy đến ngân dực tổng bộ nhà lớn tầng cao nhất thì Phương Triệu vừa vặn nhìn đến phòng họp cửa lớn mở ra, công ty mấy vị hàng hiệu nghệ nhân lần lượt từ bên trong đi ra. Ngày hôm nay ngân dực nhà lớn chu vi xe cộ nhiều như vậy, cũng là bởi vì ngày hôm nay ngân dực cao tầng đem bang này chính đang họp minh tinh nghệ nhân đám người triệu tập mở hội. Từ phòng họp đi ra nghệ nhân không phải châu một đường chính là siêu một đường, thuộc về công ty ký kết nghệ nhân bên trong đứng đầu cái kia một nhóm. Lúc này. Bang này nghệ nhân hoặc vẻ mặt nghiêm túc, hoặc tối từ hưng phấn dã tâm mừng mừng. Nhìn thấy Phương Triệu, mấy người trên mặt có biến hóa thế nhị, chỉ là rất nhanh sẽ biến mất, cùng Phương Triệu chào hỏi. Phương Triệu từng cái đáp lại. Vừa vận đoàn thiên cấp trợ lý đi ra, để Phương Triệu trực tiếp đi vào, đoàn đồng cùng công ty cái khác cao quản đều ở bên trong chờ. Song Phương cũng không nhiều giao lưu. Chờ phòng họp đám người đóng sau khi, mấy vị ngân vực hàng hiệu nghệ nhân nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt mọi người phức tạp, còn có mơ hồ cảnh giác. Công ty có thể cung cấp tài nguyên là có hạn, đó lấy là giới giải trí ấm lên kỳ thêm một cái người liền thêm ra cái người cạnh tranh, chờ tiến vào thang máy, rời đi tầng cao nhất cao quản tâm mắt, mới có người nhẹ giọng nói chuyện. hắn cũng không phải võ năng, chỉ bằng internet này điểm liền hình vẽ đều như không có đề lưu lượng, còn xa xa không đủ. hắn thế yếu rất rõ ràng. nói chuyện người không có chỉ mặt gọi tên, nhưng những người khác đều biết hắn nói chính là ai. mọi người trong lòng rõ ràng, Phương Triệu lựa chọn trọng điểm âm nhạc, rất nhiều lúc đều ở vào hậu trường, làm phát ngôn cũng ít, ngoại trừ buổi hòa nhạc, cơ bản đều không thế nào công khai lộ diện. bất quá sau đó nói không cho phép, phóng tầm mắt toàn cầu có thể tại cái khác châu cũng nắm giữ một vị trí không dễ dàng, công ty sẽ không lơ là hắn. người còn lại nói, tài nguyên nghiêng là khẳng định, chính là không biết sẽ phân cho hắn bao nhiêu. lấy đoàn đồng giả tâm cùng quyết đoán, phân cho hắn chắc chắn sẽ không ít, tuyệt đối chất lượng tốt tài nguyên. chư thần chi chiến đã sớm mở màn, có thể chiếm trước bao nhiêu tài nguyên cùng lưu lượng, bằng bản lãnh của mình. trong mắt mọi người đều phiêu ngọn lửa chiến tranh. lúc này, tầng cao nhất phòng họp, phương triệu, ngươi là công ty chúng ta át chủ bài một trong, ngươi cùng công ty cái khác nghệ nhân không giống nhau, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta tính quan hệ hợp tác ngoại trừ âm nhạc tương quan bộ phận sự vụ, những công ty khác không có cách nào không can thiệp. chỉ là đón lấy là một đoạn phi thường thời kỳ mấu chốt, toàn bộ giới giải trí đều sẽ ấm lên, vòng chiến mở rộng, tranh đoạt chiến gần ngay trước mắt, khắp nơi sục thế lợi phát. đối với người đón lấy phát triển, công ty cũng là phi thường quan tâm. phương triệu người đón lấy có cái gì sắp xếp? ngân dực ông chủ lớn đoàn thiên cắt ngựa khi ôn hòa rất nhiều, phương triệu là một cái người hợp tác, rất nhiều lúc quyền chủ động cũng không tại bọn họ ngân dực, mà là ở phương triệu bên kia, thậm chí làm cái này công ty chủ tịch hội đồng quản trị. Đoàn Thiên cắt trái lại nợ Phương Triệu ân tình. Phương Triệu suy nghĩ một chút, gần hai tháng, rứt bỏ bộ phận phỏng vấn cùng chương trình mời âm nhạc phương diện. Phương Triệu đem đã xác định hành trình nói đơn giản xuống. Đón lấy hắn có hai chàng toàn cầu tính chất cao quy cách cao chuyên nghiệp tính học thuật hội nghị muốn dự họp, còn có ba chàng nổi danh nghệ thuật ra buổi hòa nhạc muốn tham gia, mỗi tháng còn muốn đi mặt lang bên kia làm cái giai đoạn báo cáo. Mấy vị cao tầng nghe mặt đều có chút gương. Những thứ này xác thực đều cùng âm nhạc tương quan, những thứ này hoạt động nghe tới cũng cao to lên. Thế nhưng với bọn hắn ngân rực có một xu tiền quan hệ có thể mang đến mấy phần lợi ích, có thể kéo tới bao nhiêu lưu lượng, cái này nếu là thả trước đây, trong công ty có cái đánh vào tài nghệ cao học thuật vòng nghệ nhân, bọn họ có thể cao hứng miệng đều cười nghiêng, lấy ra đến liền là công ty bề ngoài a, có thể ở học thuật vòng đều đẩy lên một mảnh trời át chủ bài, có rất nhiều mặt mũi, có thể hiện tại ở gió to chiều đến trước, bọn họ muốn chính là đề tài, nhiệt độ, lưu lượng, mặt mũi tính là gì, danh dự có thể đổi lấy nhiều tiền hơn sao? Chỉ cần không trái pháp luật, mặc kệ làm gì đều có thể ở trong thời gian ngắn nhanh chóng chuyển hóa thành lợi ích. Đây chính là bọn họ mong muốn. Đối với cái khác trọng điểm phát triển nghệ nhân, yêu cầu của bọn họ chính là bận rộn lên, tăng cường lộ ra ánh sáng, nhiều xoan cảm giác tồn tại. Phương Triệu nói những thứ này hoạt động đẳng cấp là cao, nhưng mà đối với trước mắt Ngân Dực tới nói có ích lợi gì? Mấy vị cao tầng quản lý cho ông chủ lớn Đoàn Thiên cắt đi tới cái ánh mắt, Phương Triệu nói những thứ này bọn họ là không hài lòng, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp cho hắn lại sắp xếp công tác. Đoàn Thiên cắt nhấn nhấn huyệt Thái Dương, sắc mặt không hề thay đổi, nói với Phương Triệu buổi hòa nhạc cũng tốt, trên tống nghệ trường trình cũng tốt. Tham gia một số hoạt động cũng tốt, ngươi nhiều lắm ló mặt. Phương Triệu, công ty đối với ngươi kỳ vọng rất cao, cũng xác thực có sắp xếp khác, đều là lo lắng cho ngươi, đương nhiên, ngươi nếu là có những ý nghĩ khác, nói ra công ty giúp ngươi tham khảo một chút. Phương Triệu suy nghĩ một chút, nam phong nói những kia tham hỏi cùng tống nghệ chương trình, còn có một chút hắn cũng chưa quen thuộc nhưng internet nhân khí rất cao hoạt động mời, dự định nói ra để công ty giúp đỡ sàng lọc một thoáng. Giới giải trí bên trong gió thổi cỏ lay, hoặc một ít đè xuống không cho người ngoài biết mặt trái tin tức, ngân dục người biết đến khẳng định so với hắn nhiều. Đang nuốt mở miệng, Vũ Đàm chấn động lên. Phương Triệu nhanh chóng nhìn lướt qua điện báo biểu hiện, có chút ngoài ý muốn nhíu mày. "Xin lỗi, thất bồi một thoáng, có cái khẩn cấp trò chuyện." Đoàn Tiên cắt làm cái thủ thế, để trợ lý mang Phương Triệu đi bên cạnh ngăn phòng. Phương Triệu rời đi sau khi, một cái cao quản cười đến có chút ý tứ sâu xa, xem ra hắn cũng là tin tức linh thông, đối với sắp đến gió to chiều có hiểu biết. Hắn cùng quân đội, còn có tụ tinh quý đều có tiếp xúc qua, hơn nữa mới vừa đi tới một chuyến ẩn tinh diễn xuất, có thể nhận được tin tức không kỳ quái. Đoàn Tiên cắt nói, vì lẽ đó, đối với Phương Triệu nên làm thế nào sắp xếp? một tên cao tầng cao mày, ngân dực ở duyên châu là giải trí bá chủ một trong, coi như không có phương triệu, bọn họ vẫn như cũ là bá chủ. nhưng đặt ở toàn cầu phạm vi thì có chút vất vả, vẫn phải là dựa vào phương triệu các loại một nhóm toàn cầu sức ảnh hưởng lớn nghệ nhân đẩy lên bề ngoài đến. công ty bọn họ ký kết, ở giá trị buôn bán cùng học thuật thành tựu hai phương diện đều đỉnh cấp, có thể có thể sương tụng nghệ thuật ra nghệ nhân, một cái tay đều đến được, mà phương triệu xếp số một. chỉ là công ty có thể cho tài nguyên có hạn, các vị cao tầng cũng mỗi cái có thiên hướng, trong tay chất lượng tốt tài nguyên khẳng định thiên hướng mình thân tín. Cái nào tài nguyên có thể tặng cho Phương Triệu, chưa quyết định. Còn có người lấy ra chỉnh lý bản văn điện tử, viết viết vẽ vẽ, xem có thể rút ra cái nào đến sắp xếp cho Phương Triệu. Đoàn Thiên cắt làm cái này công ty ông chủ lớn, trong tay nàng cũng nắm không ít tốt tài nguyên, có hai cái nàng chính là muốn lực bài trúng nghị sắp xếp cho Phương Triệu. Trong chốc lát, Phương Triệu tiếp điện thoại xong trở về. Chúng ta tiếp theo đề tài mới vừa rồi. Đoàn Thiên cắt ra hiệu Phương Triệu tiếp tục. Nguyên bản là dự định để công ty hỗ trợ sàng lọc một thoáng thu đến hoạt động rồi, bất quá mới vừa nhận cái điện thoại, có nhiệm vụ mới. Phương Triệu mỉm cười, trong nụ cười mang theo hai phần cảm khái, đoàn thiên cắt hiếu kỳ mới vừa tìm người là duyên châu công cộng an toàn cục. bệnh chúng cao quản cùng nhau nhìn về phía phương triệu tìm ta làm bình an duyên châu người phát ngôn phương triệu nói phòng họp đột nhiên một tĩnh nhiều phần nóng dược tầm mắt tập trung phương triệu trên người đoàn đại lão bản yên lặng cắt bỏ sớm định ra cho phương triệu an bài công việc nàng chính là dự định đem phương triệu chế tạo thành mặt mũi của công ty mặt lại không nghĩ rằng phương triệu có thể trở thành một cái châu mặt mũi chương bốn hàng không một châu mặt mũi cấp bậc này làm phát ngôn, thật không phải ai đỏ liền tuyển ai, yêu cầu quá cao. Ngân Dực chúng cao quản lại lần nữa lấy một loại hoàn toàn mới tầm mắt đến xem Phương Triệu, như thế vừa nhìn, ai, Phương Triệu dáng vẻ tuy rằng không sánh được những kia đang hót nhỏ thì tươi, nhưng chính khí a, bản thân cũng không có gì mặt trái tin tức, lại thêm vào những nhân tố khác, hoặc là còn có bọn họ không biết các loại nhân tố, cuối cùng cái này làm phát ngôn mới rơi vào Phương Triệu trên người, không quan tâm là nguyên nhân gì, Phương Triệu muốn làm phát ngôn bình an nghiêm châu, mở ra quan điểm chính cấp làm phát ngôn, đối với Ngân Dực tới nói chính là chuyện tốt to lớn. Chúng cao quản xem Phương Triệu ánh mắt, như là rốt cục nhìn thấy một con ủi đến động vàng đất trồng rau heo. "Không tồi, không tồi. Rất tốt, rất tốt." Phương Triệu à, bên người thiếu người không một tên phó tổng nụ cười cực kỳ thân thiết vô vỗ Phương Triệu vai, nghĩ đến Phương Triệu bên người đều là mấy cái tháo thanh niên, nói: "Ta lại an bài cho ngươi mấy cái đều là chuyên nghiệp, sinh hoạt phục vụ hóa trang tạo hình các loại những kia cũng không cần ngươi bận tâm, ngươi chỉ phải cố gắng phối hợp độ ngành liên quan sắp xếp là được." Chúng cao quản quá nhiệt tình, Phương Triệu cũng không có từ chối hảo ý của bọn họ. Hắn trước đây không có chụp giọng chính cấp tuyên truyền làm phát ngôn kinh nghiệm, các cao quản sắp xếp cũng có thể là hợp lý. Vì lẽ đó, Phương Triệu lên lầu một chuyến, xuống lầu lúc sau lưng nhiều theo hai người phụ tá, một cái chuyên gia trang điểm cùng với hai cái hình tượng nhà thiết kế. Bãi đậu xe, Nam Phong cũng thu đến Phương Triệu cho hắn phát tin tức mới, biết Phương Triệu muốn tiếp Bình An duyên châu làm phát ngôn, cao hứng ở trong xe cười to, chỉ là, rất nhanh Nam Phong trên mặt cười liền biến mất rồi. Hắn nhìn thấy Phương Triệu đi ra lúc sau lưng theo người, cách cửa sổ của xe hắn đều có thể người được đồng hành cảnh tranh mùi, tốt đẹp tâm tình muội một nữa. Nam Phong lo lắng Lên lầu một chuyến liền mang xuống đến nhiều người như vậy. Ta cái này người phụ tá không đủ tất cả có thể à, ông chủ là không phải là đối ta có cái gì bất mãn. Nam Phong lại chăm chú suy nghĩ một chút gần nhất công tác. Không phạm sai lầm a. Phương Triệu đi tới, cho Nam Phong giới thiệu sau lưng mấy người. Nam Phong theo tiếng, chỉ là chuyển hướng những người kia thời điểm nụ cười trong nháy mắt mang theo mấy phần rối trá, có vậy kế tiếp một quãng thời gian mọi người chính là đồng sự mà. Mới phối trí mấy người về lấy đồng dạng rối trá như tình, chỉ là trong lời nói lại lần nữa cương điệu. Một, chúng ta là ông chủ lớn trực tiếp đẩy tới. Hai, Chúng ta là chuyên nghiệp, tinh anh, ắt không thể thiếu, không là các ngươi những thứ này cá măng cũng có thể so sánh. Phương Triệu không để ý tới mấy người này giao phong, hắn mới vừa vừa lấy được Duyên Châu Công cộng An toàn cục người liên lạc phát tới bản văn điện tử, phía trên đối với hắn tiếp xuống bên trong nhiệm vụ làm đơn giản thuật lại. Đối với lần này có thể nhận được Bình An Duyên Châu làm phát ngôn nguyên nhân, trong lòng hắn đã có suy đoán, chỉ là những thứ này đều không có nói cho Ngân Dực các cao quản. Tứ Ngân Dực rời đi sau khi, Phương Triệu không có đi thẳng về, mà là trước tiên đi Công cộng An toàn cục bên kia ký rồi chính thức hợp đồng, ngày kế liền muốn đầu nhập quay chụp. Phương Triệu đến rồi một chuyến ngân dược lại rời đi. Bên trong công ty bao nhiêu người theo dõi hàn hướng đi, vì lẽ đó mọi người cũng là rất nhanh biết rồi. Phương Triệu trên tầng cao nhất cùng Chung Cao quản thấy cái mặt, xuống lầu nhiều dẫn theo năm người. Năm người này vẫn là công ty đỉnh cấp phối trí cấp người, hiện tại đều phân cho Phương Triệu. Nhìn lên liền biết cao tầng là thái độ gì, có thể làm cho cao tầng cam lòng nhường ra nhiều như vậy cao phối người, khẳng định có cái gì động tĩnh lớn trở. Công ty nhiều như vậy nghệ nhân, có chút nhìn như rất hòa, thả bản Châu vẫn được, thả toàn cầu phạm vi không hạn, có có thể bảo cấp, có sẽ giáng cấp số người cực ít thì lại ngược lại sẽ thăng cấp. Phương Triệu liền thuộc về cuối cùng loại kia. Công ty đã bắt đầu rồi chiến lược bố cục. Phương Triệu cũng ở công ty phát triển hạt nhân hàng ngũ, lấy hắn ở toàn cầu nổi tiếng. Công ty khẳng định cho hắn trọng yếu tài nguyên, đây là muốn dùng hắn đi đập toàn cầu bài vị. Nhưng cũng không nghe nói gần nhất Phương Triệu cùng cái nào toàn cầu đỉnh cấp hàng xa xỉ bài hợp tác. Ngân dự các công nhân viên trong âm thầm nghị luận sôi nổi, khắp nơi hỏi thăm, vẫn như cũ không được đến tin tức xác thật. Cao Tầm miệng kín như mương, không có chút nào tiết lộ. Càng như vậy, càng là nhượng người cảm thấy công ty có cái gì kế hoạch lớn. Ngân Dực cao tầng lần này đều vô cùng chăm chú, ai tới hỏi thăm đều không tiết lộ, chỉ để chờ. Qua mấy ngày dĩ nhiên là có thể biết. Trong vòng cái kia từng bộ từng bộ vận doanh phương án không thể dùng ở Phương Triệu lần này làm phát ngôn bên trong, đến cẩn thận đối xử. Lần đầu đụng tới loại này hạng cân nặng trọng chính làm phát ngôn cũng không thể làm nện. Mấy ngày sau, Ngân Dực lại một lần tổ chức hội nghị cấp cao. Hội nghị kết thúc sau khi, phòng họp bầu không khí ung dung rất nhiều, trọng yếu cao tầng đều không rời đi, nói tới Phương Triệu. Đoan tổng, Phương Triệu bên kia thế nào? Video hẳn là chụp mấy cái a? Cái thứ nhất lúc nào có thể thả ra là cái gì tuyên truyền có tin tức cả. Phương Triệu bên kia vẫn là muốn theo sát chút, có vấn đề gì công ty đến đúng lúc xử lý. Đoàn Đồng ngươi hỏi một chút, có cần hay không tăng phái bảo tiêu? Bởi vì không biết Phương Triệu có hay không đang bận, Đoàn Thiên cắt trực tiếp liên hệ một tên tân phái đi qua trợ lý, bình thường nàng đều là trực tiếp liên hệ tên này trợ lý đến rồi giải phương Triệu bên kia tiến triển. Video trò chuyện rất nhanh thứ nghe, màn hình vừa mở, chúng cao quản nụ cười liền kéo xuống. Phương Triệu nhi Đoàn Thiên cắt mặt không hề cảm xúc hỏi. Ở quay chụp video bị hỏi tên kia trợ lý run rẩy nói: Đoàn Thiên cắt quét mắt video cái kia quả thực năm người vì lẽ đó, các ngươi liền ngồi cùng một chỗ nhàn nhã uống trà. Trên màn ảnh, tân phái đi qua năm người, chính vây quanh một cái tinh xảo nhỏ bàn trà, trên bàn bày đặt điểm tâm cùng nước trà. Một bộ dáng rất nhàn nhã. Ngồi ở chợ Lý bên cạnh thợ trang điểm thấp thỏm lại hoa nước đun nóng. Thật không phải chúng ta lười biếng, người phụ trách nói chúng ta không đủ chuyên nghiệp, vuốt bán khí quá nóng, không phù hợp yêu cầu của bọn họ. Chuyên gia trang điểm cũng nói qua kiểm lúc bọn họ giam giữ ta hóa trang vali, nói đúng không để mang vào đi. Mấy người kể ra từng cái nỗi khổ tâm trong lòng. Bọn họ cũng nghĩ mượn cơ hội này biểu hiện, làm sao đối phương căn bản không cho bọn họ biểu hiện cơ hội, trước một tràng quay chụp nhiệm vụ bọn họ tuy rằng không có gì cơ hội ra tay, nhưng ít ra còn có thể tại bên cạnh nhìn, ngày hôm nay quay chụp bọn họ lại liền lầu cũng không thể tiến vào, chỉ có thể tìm một chỗ ngồi uống trà chờ đợi. Đoàn Tiên cắt trầm mặt một hồi, quét một vòng video cái kia trong, hỏi này Phương Triệu trợ lý cùng Bảo Tiêu Nhi cũng cùng các ngươi như thế bị cản ở bên ngoài. Không, Phương Triệu trợ lý cùng Bảo Tiêu bị phái đi qua mang chó, ngày hôm nay Phương Triệu chó cũng có quay chụp nhiệm vụ. Tiên kia tân phái trợ lý ủy khất nói. Tại sao Phương Triệu chó đều có quay chụp nhiệm vụ một tên phó tổng hỏi. Đây chính là giọng chính video, súng vật chó có thể tham dự quay chụp kẻ chạy cờ. Nếu như Phương Triệu súng vật chó cũng có thể tham dự quay chụp, cái kia có phải là chúng ta cũng có thể thích hợp hoạt động một thoáng nhiều nhét mấy người đi qua, đảm nhiệm cái bối cảnh cũng được à? Một người khác phó tổng nói. Lời này được đến cái khác cao quản tán thành. Cơ hội như thế quá thiếu, có thể nhét bọn họ đương nhiên là nghĩ tất cả biện pháp nhiều nhét chút mình người đi qua, không muốn cầu nhiều, lộ cái mặt là được. Video cái kia quả thực tiểu trợ lý sợ hai đánh gay chúng cao quản tiếng bàn luận. Dung môi nói không thể so sánh, con chó kia có quân công trường, nhị đẳng công đây, ngân dực chúng cao quản trong nháy mắt trầm mặc. vẫn đúng là không thể so sánh. Một bên khác, Phương Triệu ngày hôm nay cần ở phi trường bên trong chỉ định nào đó khu quay chụp, quay chụp nội dung nhiều, nhiệm vụ so sánh nặng. Hơn nữa lần này không ngừng Phương Triệu chính mình tham dự quay chụp, Long Xuân cũng có quay chụp nhiệm vụ. Tối hôm qua trên Nam Phong còn cố ý tìm người tới cửa cho Long Xuân làm cái xoa bóp mỹ dung của bò, nếu như không phải Phương Triệu ngăn cản, Nam Phong còn muốn nhượng người cho Long Xuân sửa cái lông. Phương Triệu bên này Nam Phong không xen tay vào được. Bất quá, Phương Triệu cũng cho Nam Phong ba người bố trí nhiệm vụ, nhộn bọn họ ngày hôm nay trông giữ Tốt Long Xuân, phối hợp quay chủ nhiệm vụ. Chỉ là mới vừa vào sân bay, Long Xuân liền dừng lại ở phi trường bên trong một cái bán cá nhân điện thoại cửa hàng phía trước, đứng ở nơi đó không đi, thâm tình nóng nhìn quầy hàng, mắt chó dừng dừng, làm như hoài niệm, vừa giống như là ở chia buồn cái gì, âm thanh ô ô, nghe đáng thương. Nghiêm Du cùng Tả Du hai người chịu tính tình ở bên cạnh thấp giọng quên, thừng cũng không dám dùng sức rồi. Nguyên vốn đã đi ra Nam Phong quay đầu lại không gặp người, xong lại đem đứng ở nơi đó Long Xuan mò lên. Lông xoan đạp hai lần chân chó lấy đó bất mãn, dầm gì có tiểu tâm tình. Nghiêm Biêu cùng Tả Du dọa trắng mặt. Mỗi lần nhìn thấy Nam Phong như thế ôm chó đều sẽ kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mò lên chó Nam Phong xoay người liền muốn đem Lông xoan kín đáo đưa cho Nghiêm Biêu trực tiếp ôm đi quên đi, không có thời gian. Nghiêm Biêu cương mặt lui một bước. Nam Phong, cái gì tệ xấu? Nam Phong nhìn về phía Tả Du, Tả Du lui về phía sau một bước dài, dùng sức lắc đầu. Nam Phong bất mãn, hai người này không ngừng thái độ làm việc không được, giác độ còn chưa đủ cao. Các ngươi không muốn cố tình gây sự." Nam Phong đem lông xoăn cứng nhét nghiêm bỉu trong lòng ngực. "Ta còn có việc, các ngươi cố gắng mang theo lông xoăn đuổi tới. Ta vội vàng đây, coi ta và các ngươi như thế thanh nhàn." Nói xong Nam Phong bước nhanh hướng về phương Triệu bên kia đi qua, hắn còn đến nhiều ở ông chủ trước mặt soạt cảm giác tồn tại, chứng minh chính mình tầm quan trọng, chớ để cho những người mới tới chui chỗ trống, chiếm vị trí của chính mình. Tất tư hoàn toàn không có ở chó trên người Nam Phong, tự nhiên cũng không phát hiện nghiêm bỉu ôm chó thời điểm, cái kia dường như ôm đạn hạt nhân giống như thận trọng biểu hiện. Phương Triệu mang người ở vào sân quay chụp thời điểm, Bình An Duyên Châu cái thứ nhất video đã hàng không Duyên Châu các dạp chiếu phim lớn truyền phát tin đơn. Thành phố Tề An trung tâm thương vòng lớn nhất dạp chiếu phim bên trong. Mau mau nhanh điện ảnh muốn bắt đầu rồi. Gấp cái gì? Còn thả quảng cáo đây. Vào sân người một tay ôm đồ ăn vặt một tay cầm đồ uống, thử lưu thử lưu hấp. Tán gâu tán gâu lên mạng lên mạng. Còn có chút người mở ra chính mình mạng lưới xã giao bình đài, dự định chờ một lúc vừa xem vừa phát biểu xem ảnh cảm thụ. Làm ầm ỹ tiếng quảng cáo âm đi qua, tràn ngập chính khí giai địa vang lên. Con tưởng rằng điện ảnh bắt đầu chiếu phim khán giả đặt xuống trong tay truyện ngẩng đầu liền thấy hình ảnh trên xuất hiện phương triệu gương mặt đó khán giả phúc hứng hờ hấp đồ uống người suýt chút nữa sặc ở lại chính đang tại cắn bỏng ngô người suýt chút nữa đem trong miệng đồ vật cắn bay yên tĩnh trong sân húng nổ tung phương triệu phim này phương triệu diễn ta nhớ tới diễn trước người trong danh sách không hắn a quảng cáo không giống hình ảnh này trang trọng đến không mang theo một điểm buồn bã khí tức xuất hiện âm nhạc đại thần từ thể thao điện tử lùi vòng sau khi rốt cục muốn ra mới kìa trong sân vừa mới bắt đầu thảo luận Không ít khán giả còn chưa kịp phát biểu chính mình suy đoán, liền thấy trên màn ảnh người đảng hoàng Trịnh trọng tiếp tục. Cộng C an toàn trên mạng, khỏe mạnh văn minh lên mạng. Người mạnh khỏe duyên châu, bình an duyên châu. Sau đó là tinh giản bản an toàn trên mạng pháp. Gia tăng, cơ thể. Đóng dấu trọng duyên châu công cộng an toàn cục đỏ thấm con dấu. Khán giả, Phương Triệu đây là lại mở ra cái gì mới nghiệp vụ? Phát hiện rào điểm khán giả, không hẹn mà cùng mở ra chính mình điện thoại. Điện ảnh thật bắt đầu rồi. Chớ hoảng sợ. Gia trước đem cái này trọng yếu tin tức lan truyền ra ngoài. Chương 487 rốt cục đến rồi. Không quan tâm là đột nhiên chính thức lên quan chức tuyên truyền, vẫn là Phương Triệu cái này toàn cầu nổi tiếng cực cao người xuất hiện ở điện ảnh chiếu phim trước video bên trong này sự kiện, cũng làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Đột nhiên ở điện ảnh bình trên nhìn thấy Phương Triệu tấm này đứng đắn mặt vẫn đúng là không quen. Gần đây có đại sự gì muốn phát sinh sao? Lại muốn thanh lọc môi trường mạng. Xem cái này nghiêm túc quan chức đỏ trường, thanh lọc môi trường mạng không nhất định, nhưng khẳng định có chút gì sự tình. Bất quá ta đối với những kia không có hứng thú, ta liền muốn biết tại sao tuyển Phương Triệu làm cái này tuyên truyền. Toàn cầu tiếng ầm lớn đương nhiên, có lẽ đồn đại Phương Triệu có thần bí bối cảnh là thật sự. nào đó nổi danh lợi bình người lên tiếng, ta cảm thấy tuyển Phương Triệu làm loại này loại hình tuyên truyền làm phát ngôn là rất thông minh lựa chọn, lấy hắn hiện tại nổi tiếng, ngoại trừ không bê bối, bối cảnh chính trị vững vàng, phòng chừng còn vừa ý Phương Triệu đặc biệt khí chất, không cười như cán bộ kỳ cựu giống như nghiêm túc, cười lên ra ra tựa như hiền lành. đây là khen người vẫn là tổn người đâu, cái này hình dung láo niên chứ? chính là nhân gia Phương Triệu làm sao cũng coi như thịt tươi, không phải mặt mũi giá trị hình liền không xứng có nhỏ thịt tươi, tươi tên à? cho nên nói không mặt mũi giá trị chính là không được a nói vậy phương triệu tuy rằng không thuộc về cao mặt mũi giá trị cấp bậc nhưng cũng không xấu a khán giả duyên cũng mạnh liền diễn một bộ sáng thế kỷ để cả nhà của ta nhớ đến hiện tại dù sao cũng hơn những tia dáng vẻ tốt nhưng xem qua liền quên người cường chứ mẹ ta các nàng liền yêu thích phương triệu tấm tia chính khí bên trong lại mang điểm văn nghệ khí chất mặt được rồi phương triệu cái này thuộc về khác loại mặt mũi giá trị hình ta phân tích một chút phương triệu loại này kịch đường hẹp không đúng phương triệu hiện tại còn diễn kịch thật giống không diễn nhân gia âm nhạc chuyên nghiệp chớ đã hắn không phải điện tử cảnh kỹ nổi danh sao? ở internet thảo luận gần nhất mạng lưới có hay không có sự kiện lớn, cùng với phương triệu có hay không lại phục xuất diễn kịch thời điểm duyên châu sân bay xếp hàng qua kiểm tra an ninh người nguyên bản đang cùng đồng bạn nói các loại đề tài, hoặc túi đầu xoát internet tin tức cùng nhà bạn người internet tảng gấu thình lình nghe phía trước một tiếng thét kinh hãi và phương triệu chỗ nào đây qua kiểm tra an ninh người không quan tâm vừa nãy đang làm gì thế tất cả đều giỡn cổ lên nhìn trung quanh nghe nói sân bay ngẫu nhiên gặp mình tinh là chuyện thường xảy ra chẳng lẽ bọn họ cũng cuối cùng tại gặp phải một lần sau đó tâm mắt của mọi người liền tập trung ở bên cạnh mấy khối trên màn ảnh lớn tuần hoàn truyền phát tin sân bay an toàn tuyên truyền video thay đổi Thả chính là phương triệu tham dự quay trụ công cộng an toàn tương quan tuyên truyền video tỷ như cái nào vật phẩm không thể mang theo hàng không phi cơ cái nào không thể mang theo hàng vũ phi thuyền còn có tự mình biểu thị đăng ký quy trình cùng cần tuân thủ an toàn điều lệ các loại lại tỷ như không cảng truy bắt buôn lậu chuyên đề long xoan tham dự quay trụ chính là cái này trên người mặc bến cảng tra xét quần áo long xoan da kính nếu Long Xuan thân phận đã bị tụ tinh quỹ người biết được, liền không cần như dị vãng như vậy giấu đi chặt chẽ. vì lẽ đó, lần này Long Xuan tham dự quay chụp thời điểm, chó trên cổ bám không phải chó bài, mà là huân Trường, cao tốc mọi người chó này là lập qua công. bất quá, trước mắt mọi người còn không lưu ý đến Long Xuan trên cổ huân Trường, sự chú ý đều đặt ở Phương Triệu trên người. Wow! cái gì tình huống? không phải thương phẩm làm phát nôn mà là châu cấp sân bay tuyên truyền. 666 châu bò. cùng lúc đó, sắp cất cánh phi cơ hoặc hàng vũ phi thuyền trên cũng phải bắt đầu truyền phát tin hàng trước an toàn video trong này sẽ nói cho các hành khách chú ý chuyến hạng, cần tuân thủ quy tắc còn còn nếu như gặp phải tình huống ngoài ý muốn khẩn cấp phương thức xử lý các loại cách cất cánh còn có một quãng thời gian đặc biệt là hàng vũ phi thuyền trước khi cất cánh an toàn video so với hàng không an toàn biểu thị video dài hơn nhiều ngoại trừ lần thứ nhất cơ hành khách có thể sẽ quan sát cái khác nhiều lần cưới người cơ bản đều ở làm chuyện khác đương nhiên cái này cũng không ý vị các hành khách đều nhớ kỹ trong video nói tới nội dung bọn họ chỉ là thiếu kiên nhẫn hành khách quá dài dòng không nghe cơ tổ Xin mọi người chú ý quan sát. Hành khách, quá dài không nhìn. Cơ tổ, do Phương Triệu hướng về ngài giới thiệu. Hành khách. Ai? Mới vừa nói ai? Các hành khách lỗ tai đều chi lăng lên rồi, đồng loạt nhìn về phía từng cái chỗ ngồi trước màn hình, mang hai nghe người cũng bị đồng bạn nhắc nhở. Trên màn ảnh, Phương Triệu chính giới thiệu đáo cứu sinh phương pháp sử dụng. Chúng hành khách trợn to mắt, không chấp một cái nhìn chằm chằm màn hình. Thực sự là Phương Triệu ai? Còn có thể như vậy. Đồng nhất thời gian đoạn, chuyện tương tự như vậy phát sinh ở duyên châu các nơi, lục hành, hàng không, hàng hải, Hàng vũ công cộng an toàn biểu thị cùng tuyên truyền video các loại toàn đổi thành phương triệu bản. Mà Long Sơn, nó không ngừng ở không cảng truy bắt buôn lậu chuyên đề bên trong xuất hiện ở khách mời truy bắt buôn lậu chó sau khi còn khách mời chó dẫn người mù tìm kiếm cứu nạn chó các loại phối hợp phương triệu tuyên truyền quay chủ. Trong lúc nhất thời trên internet trong cuộc sống liên quan tới phương triệu đề tài trong nháy mắt bạo phát. đương nhiên đối với phương triệu fan đen đám người tới nói đây chính là dàn vật. Ngồi xe có phương triệu, ngồi thuyền có phương triệu, đi máy bay vẫn có phương triệu đến một chàng tua tự lái còn tờ mờ có phương triệu tiếng nói bản an toàn giao thông phát thanh cùng hướng dẫn. A a a a, con mắt nheo ngủ. Tại sao cái nào đều là hắn? Ta trước một khắc còn ở với hắn những người hái mộ cãi nhau, hiện tại bị đả kích đến một mặt một bước. Cảm giác có đại sự gì muốn phát sinh. Không có một tia phòng bị, đột nhiên liền bị hắn toàn diện phản kích. Trận thế này, hoặc là tập duyên châu một châu lực lượng bưng phương triệu, hoặc là đúng là có đại sự gì muốn phát sinh. Trước một cái khả năng cũng lớn, như thế xem, chính là do một khả năng. Trư vị, trước tiên tỉnh táo mở ra cái khát phun nhìn tình huống lại nói các đại lão có tin tức tình báo sao ai tiết lộ một chút ở mọi người các loại suy đoán thời điểm về đến nhà hơi làm nghỉ ngơi Phương Triệu cho Nam Phong mấy người bố trí nhiệm vụ Nam Phong thừa dịp này cho Phương Triệu đề nghị ông chủ mới vừa lại có mấy cái rất có tên nhà siêu tầm muốn cùng ta hợp tác chỉ là ta cảm thấy việc quan hệ hóa thạch vẫn là cẩn thận đối xử lấy ngươi hiện tại tiếng tăm hoàn toàn không cần nhân nhượng bọn họ Hải Hoàng Long không xương nhiều quý giá vẫn đến vậy đi nếu như bị người trộm thay đổi khớp xương làm sao bây giờ ông chủ là lúc mở tư nhân thu gom quán Ta nhìn mấy cái so sánh địa phương thích hợp, lao bản ngươi muốn hay không nhìn một cái. Phương Triệu liếc mắt nhìn, lắc đầu, lại chờ một chút. Nam Phong, được rồi ông chủ. Hắn cá nhân cho rằng hiện tại có mua cơ hội, vừa vặn có người bán đất, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Hiện tại hút hàng a, không thể mua đất, cũng không mua được, chỉ có thể mua hoặc là thuê tầng trệt. Hắn vừa ý cái kia mấy cái lựa chọn bên trong cũng có một cái tầng trệt không sai, mỗi ngày còn có thể nhìn thấy 5 giờ trở lên ánh mặt trời, hát ngay trải rộng hiện tại, có thể hưởng thụ năm giờ ánh mặt trời chiếu đã rất hiếm có rồi, quý là quý điểm. Nhưng chờ đợi thêm nữa tốt tầng trệt đều không còn. Bất quá, nếu ông chủ nói lại chờ một chút, Nam Phong chỉ có thể tuân mệnh. Nam Phong chính ở trong lòng tờ dài, liền nghe Phương Triệu nói, những thứ này đều quá nhỏ, không gian không đủ. Nam Phong. Quá nhỏ. Không nhỏ. Không gian vừa vặn chứa đủ hải hoàng long khúc xương, tuyệt đối đủ dùng. Chẳng lẽ ông chủ vẫn đúng là muốn đi mua đất chính mình xây?